Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.rrg. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Một sớm thai nạn xe cộ, đào hề phát hiện chính mình xuyên qua, trở thành đại tấn triều đoạt đích đứng đầu người được chọn chân vương hậu trong viện một cái không được sủng ái thị thiếp. Nha hoàn, nghe đồn chân vương tàn bạo thị huyết, thông thường thị tẩm thị thiếp ngày hôm sau liền sẽ chết oan chết uổng. Hậu viện một chúng cơ thiếp run bần bật, sợ vương gia điểm chính mình danh. Thẳng đến có một ngày nam nhân đột nhiên chỉ hướng chính mình khi đào hề tâm như cho tàn, thiên muốn vong nàng a. Liên ở mọi người chờ cái kia tiểu nha hoàng chết không toàn thời kỳ, kia tiểu nha hoàng ngày thứ hai không chỉ có bị vương gia thân thủ ôm ra tới, còn ngày ngày đêm đêm bị vương gia mọi cách sủng ái. thằng đến có một ngày vương gia long bảo thêm thần, đạo thứ nhất thánh chỉ đó là phong kia tiểu nha hoàng vi hầu. Mọi người, nguyệt hát phong cao đêm, trong một góc nữ tử hai mắt đỏ bừng xúc ở kia, đầy mặt khó chịu, trừng mắt nào đó tinh thần phân chấn nam tử. Nam nhân nhũ nhũ mi, khóc cái gì? đào hề ủy khuất ba ba nhăn khuôn mặt nhỏ đồ lưu manh đại kẻ lừa đảo nói tốt còn nàng bán mình khế đâu độc chỉ nam một tô sáng ngọn bối cảnh chỉ do hư cấu chớ khảo cứu tắt yêu sâu sắc xuyên qua thời không ngập văn uy hiếp mặt trời trói trang trên cao biết mình ve đơn sơ sân tịch liêu hoa vu thẳng đến viện khẩu tiến vào một đạo màu xanh lục thân ảnh nữ tử tầm mắt đảo qua tiểu viện tức khắc sắc mặt trầm xuống thử châu đào hề bén nhọn tiếng nói vừa ra sườn trong phòng nháy mắt ra tới lưỡng đạo hoảng loạn thân ảnh nhìn đến hai người thu bình tức khắc đôi tay cắm eo mắng, hảo a hôm nay vương gia hồi phủ mọi người đều vội túi bụi các ngươi cư nhiên còn tại đây lười nhác có phải hay không liền tháng này nguyệt bạc cũng không nghi muốn đối mặt nàng đổ ập xuống một đốn trầm trọng ra tới hai người đều cúi đầu một bộ nghe giáo bộ dáng vẫn là trong đó một cái viên mặt nha hoàn sợ hãi ngẩng đầu nhẹ giọng nói thầm nói chính là thính vũ Hiên sự chúng ta đã làm xong Là chủ tử làm chúng ta nghỉ sẽ Chủ tử. Thu Bình hoàn khởi tay chào phung cười, các ngươi chủ tử là vương gia. Cũng không phải là cái gì lung tung rối loạn người, tây viên ngoại miếng đất kia mau đi cho ta quét tước sạch sẽ. Nếu là đã muộn, tiểu tâm lưu quản sự lột các ngươi ra. Nghe vậy, viên mặt nha hoàng tựa hồ có chút khó chịu, nhịn không được lại nói thầm lên, chúng ta lại không phải tây viên người, vì cái gì làm chúng ta đi quét tước nơi đó. Ngươi nói cái gì? Thu Bình cắn răng tiến lên một bước Tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám tranh luận. Viên mặt Nha hoàn sợ hãi tựa muốn nói cái gì nữa, đã có thể vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đem nàng kéo lại phía sau, bên cạnh cái kia ngũ quan tiếu lệ nữ tử bỗng nhiên tiến lên một bước, thanh âm thanh thúy, chúng ta này liền đi quét tước. Thấy nàng ứng hạ, viên mặt Nha hoàn chỉ có thể cắn môi dưới, túi đầu đôi tay khó chịu nắm góc váy, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Kia còn không nhanh lên đi, cọ tới cọ lui lồ lười. Thu Bình hư lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua kia trương cực kỳ tiêu chí khuôn mặt khi không cấm hiện lên một tia ghét sắc. Gặp người đi rồi, viên mặt nha hoàn mới suy sụp hạ mặt, phấn ướt chào cái kia phương hướng vỉ nổ. Chính mình sự càng muốn tìm chúng ta làm, cũng không biết hai mới là đồ lười. Nói, lại không cam lòng giữ chặt bên cạnh nữ tử cánh tay, giữa mày một ninh, đào hệ ngươi như thế nào có thể đáp ứng nàng đâu? Này rõ ràng là nàng chính mình sự, vì cái gì muốn cho chúng ta làm. Quét nàng mắt, nữ tử đôi lông mày vừa nhấc, vàng không đâu. Ta tử châu một nghẹn Sắc mặt càng thêm khó coi lên, không có biện pháp, ai kêu đối phương là lưu quản sự chất nữ. Ta chính là khí bất quá sao, nàng vì cái gì không tìm người khác, rõ ràng chính là ở nhằm vào chúng ta mà thôi. Thử châu lại nhảy vẫn là ra sân. Đào hề đi ở một bên không nói gì, nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực tuyệt vọng a, Nàng là ba ngày trước xuyên qua tới, vốn dĩ có thể sống lại một đời chính mình không nên bắt bẻ mới đúng, nhưng hiện tại nàng nội tâm như cũ là hỏng mất. Cho dù là khất cái. Tuy rằng nghèo là nghèo điểm, nhưng ít ra có được tự do thân thể, nhưng hiện tại mỗi ngày từ sớm đến tối đều là làm việc, khởi so gà sớm, ngủ so như vãn, đừng nói tự do, nếu là một không cẩn thận chọc giận chủ tử, mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được. Nguyên chủ từ nhỏ ra cảnh bần hàn, bởi vì tư sắc xuất chúng, thường xuyên đã chịu du côn lưu manh quấy dày, cha mẹ chỉ có thể đem nàng bán được chăn vương phủ làm nha hoàn, nhưng bởi vì nguyên chủ diện bạo, cho nên thường xuyên đã chịu mặt khác nha hoàn xa lánh vì thế liền bị phân phối một cái không được sủng ái thị thiếp nơi này làm việc tuy nói trong vương phủ cũng không có được sủng ái thị thiếp nhưng người khác ít nhất có bối cảnh không phải thân vương ban tới chính là hoàng thượng ban thưởng nhưng cố tình nguyên thân chủ tử chỉ là một cái phó tướng đưa tới tự nhiên cái gì địa vị cũng không có chủ tử đều không có địa vị nha hoàng liền càng đừng nói nữa cho nên nguyên chủ thường xuyên bị người khi dễ xa lánh giống hôm nay loại sự tình này chỉ là thưa thớt bình thường mà thôi Có đôi khi nguyên chủ liền cơm cũng chưa đến ăn, nhưng này đó đều không phải nhất quan trọng, để cho đào hề hỏng mất chính là, nguyên chủ ký 15 năm bán mình khế. 15 năm, liền nang này tiểu thân thể mỗi ngày thức khuya dậy sớm, đừng nói 15 năm, 2-3 năm liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Muốn ra phủ chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất chính là chủ tử chủ động phóng nàng ra phủ, cái này không cần tưởng liền biết là không có khả năng, nguyên chủ vào phủ lâu như vậy liền cái này chăn vương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Càng miễn bản làm nhân ra phóng nàng ra phủ, không thể nghi ngờ tương đương ở người si nói ngậu. Đệ nhị chính là chính mình nhanh nhanh chính mình chuộc thân, nhưng cần thiết đến muốn 50 lượng chuộc thân phí, vương phủ đãi ngộ vẫn là không tồi. Giống nàng loại này nha hoàng mỗi tháng đều có 3 lượng bạc, nhưng phía dưới xấu xa cũng nhiều, bị mặt trên người một đốn cắt sén, cuối cùng tới tay thông thường chỉ có 1-2, chính mình đều không đủ dùng. 50 lượng, nàng đến làm được chết mới tích có đến. Cho nên đào hề hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ tới tiền biện pháp. Duy nhất một cái biện pháp chính là đổi cái có nước luộc vất địa phương làm việc, nhưng chính mình lại không có nhân mạch quan hệ, cái loại này hảo sai sự sao có thể sẽ đến với nàng. Đi vào Tây Viên, hai người trước quét tức hành lăng dài, một đường đi tới trong phủ mọi người đích xác vội tối bụi, Tử Châu cũng thò qua tới vẻ mặt huynh mộ nói, chúng ta vương gia cũng thật lợi hại, nhưng cái đó man di người quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Đào hề cười hạ không nói gì, lại nói tiếp cái này chăn vương chính là cái đoạt đích đại đứng đầu. Không chỉ có nhiều lần lập kỳ công, hơn nữa ở ba tánh trung danh tiếng cũng phi thường không tồi, lần này lại đại thắng Man Di khải hoàn hồi chiều, nghe nói còn bắt lấy Man Di thủ lĩnh đầu người, đại tỏa đối phương nguyệt khí, tuy rằng trong chiều cũng có xuất sắc hoàng tử, nhưng cái này chăn vương thanh thế tuyệt đối là lớn nhất. Bất quá người đều là có khuyết điểm, cái này chăn vương chính là khẩu vị có điểm trọng, đừng nhìn trong vương phủ như vậy nhiều thị thiếp, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người tưởng thị tẩm, bởi vì phía trước thị tẩm người ngày hôm sau đều chết oan chết uổng liền thi thể đều tìm không thấy, đương nhiên cũng không thiếu một ít gan lớn, cảm thấy chính mình có thể trở thành cái kia độc nhất vô nhị tồn tại. Rốt cuộc hiện tại Vương Phi Chi vị bỏ không, ai không đỏ mắt, chỉ là cái này chăn. Vương rất ít lâm hạnh thị thiếp, bị lâm hạnh cũng đều đã chết, chỉ là như vậy một chút tiểu đam mê những cái đó ngự sử tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Ai còn không điểm đặc thù yêu thích, cho nên như cũ có vô số người hướng trong Vương phủ tắc thị thiếp. Lại nói tiếp cũng nguy hiểm, nếu là cái này chăn Vương đoạt đích thất bại. Các nàng toàn phủ khẳng định cũng không có gì kết cục tốt, nếu là đoạt đích thành công, nàng phải đi theo chủ tử tiên cung, cho nên nàng cần thiết đến nhanh lên tích cóp tiền mới được. Ta mới vừa nghe các nàng nói hôm nay phòng bếp có chè đậu xanh, đi đã muộn khẳng định cái gì đều không có, nếu không ta đi trước lấy hai chén lại đây. Tử Châu bỗng nhiên cười tủm tỉm thấu lại đây, đào hề gật gật đầu, một bên dọn dẹp hành lang giải thượng không nhiều lắm cho bụi, lại dặn dò một câu, cấp chủ tử lấy một chén. Dùng sức gật gật đầu. Tiểu nha đầu lại nhanh chóng hướng phòng bếp bên kia chạy đi, mặt trời chói trang, chỉ có hành lang dài hạ có mát mẻ, đào hề thực mau liền đem này khối quét tức sạch sẽ, đang chuẩn bị đem đá của tiểu đạo kia khối dọn dẹp một chút, lại chỉ thấy một cái ăn mặc màu xám áo dài thân hình mập mạp trung niên nam nhân đã đi tới. Nhìn đến hắn, đào hề không khỏi ánh mắt khẽ biến, lập tức liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, nhưng mặt sau như cũ vang lên một đạo đáng khinh thanh âm, đào hề ngỡ như thế nào tại đây làm việc định là thu bình kia nha đầu thúi khi dễ ngươi có phải hay không? còn chưa đi hai bước, con đường phía trước tức khắc bị người ngăn lại. béo nam nhân cặp kia thèm nhỏ dài ánh mắt chặt chẽ khóa ở trên người nàng, đào hề lui ra phía sau vài bước, nhịn xuống kia cổ trắng ghét, túi đầu chính thanh nói, mọi người đều ở vội, nô tỳ giúp đỡ điểm cũng là hẳn là. bên kia còn có địa phương không quét xong, mã quản sự đi thông thả, thấy tiểu mỹ nhân muốn từ bên cạnh trải qua, mã quản sự tức khắc duỗi tay đi cản, vốn đang tưởng sờ một chút kia tay nhỏ nhưng đối phương xúc quá nhanh làm hắn không có thể được tay, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, dầu mơ trên mặt tất cả đều là chính xác, định là thu bình kia nha đầu thối lười biếng, sửa minh ta nhất định phải cùng lao lưu nói nói hắn cái này chất nữ không thể. Đào hề lui ra phía sau hai bước không nói gì, này mã vinh là phòng bếp quản sự, vẫn luôn đều mơ ước nguyên chủ tư sắc, tóm được cơ hội liền tưởng xuống tay, đào hề không phải không gặp được tưởng ăn bất cấp trên, nhưng phía trước có thể từ trước, nơi này lấy không trở về bán mình khế liền vương phủ đều ra không được. bất quá là ngươi ngốc tại kia thính vũ hiên thật là hủy khuất. chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta lập tức là có thể đem ngươi điều đến phòng bếp, bảo quản ngươi ăn sung mặc sướng. mã quản sự trên mặt thịt mỡ một tẽ, mắt nhỏ trợt lóe trợt lóe nhìn chầm chầm trước mắt người, một bên còn vươn tay đi sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đào hề cao mày vẫn luôn sau này lui. đa tạ mã quản sự hảo ý, nô tỳ tại thính vũ hiên cũng không hủy khuất. nói trực tiếp liền hướng bên cạnh đi. Tự hồ bị nàng thái độ cấp chọc giận, mã quản sự đột nhiên cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần nàng, đào hề, ngươi nhưng đừng không biết điều, ta có thể coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi, tổng so ngươi đi theo cái không được sủng ái chủ tử cường, ngươi nếu là lại cấp mặt không biết xấu hổ, nhưng không có gì hảo trái cây ăn, bị gặp được. Đào hề mí môi, bên cạnh người tay nhỏ nắm cực khẩn, nhưng trên mặt lại là một bộ thờ ơ bộ dáng, vậy đa tạ mã quản sự cất nhắc, thật sự là nô tỷ vô phúc tiêu thụ. Này nếu không phải ở vương phủ, nàng bảo đảm đảo qua trổi phách đi lên. Người thật to gan. Mã quản sự trên mặt thịt mỡ một tễ, khiếp đôi mắt nhỏ bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ. Lúc trước hắn không phải không có đã cho này tiểu nha đầu cơ hội, đối phương tuy rằng không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt, vốn tưởng rằng nàng tổng hội thức thời, nhưng không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên dám như thế không cho chính mình thể diện. Đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên vội vã chạy tới một cái gã sai vặt Trong miệng còn hô lớn mã quản sự, thẳng đến đến gần, mới vô cùng lo lắng nói, không hảo mã quản sự, lần trước trong cung tới kia phê huyết tiến hỏng rồi, ngài mau đi xem một chút đi. Nhìn đến người tới, đào hề không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cục đá cũng không có bông, tránh được mùng một, trốn không được mười lăm, nàng sớm hay muộn đều tránh không khỏi đi. Quả nhiên, mã quản sự nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, lập tức chất vấn nói, tại sao lại như vậy, đặt ở kia hảo hảo như thế nào sẽ hư rớt. nói Lập tức đi nhanh hướng phòng bếp phương hướng đi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại âm trầm nhìn mắt đào hề, đi theo thực mau liền đi không có bóng người. Trừ ra phòng bếp mua sắm, cùng cá biệt đại nha hoàng ngoại, trong phủ người bình thường đều không thể tự tiện ly phủ, cái gì trèo tường chạy trốn càng là tồn tại với trong ngộng không có lộ dẫn liên thành môn đều ra không được. Hơn nữa nếu như bị phát hiện chạy trốn, vương phủ chính là có trực tiếp xử trí nô tài sinh tử quyền lợi, cho nên nàng trừ ra tích cốc tiền lấy về bán mình khế không còn hắn pháp Nhưng tưởng tượng đến cái kia ghê tởm mã quản sự nàng liền cảm thấy tâm tắc, đối phương nếu là nhằm vào chính mình, nàng một cái tiểu nha hoàn căn bản sẽ không có ngày lành quá, thậm chí đối phương nếu là dùng sức mạnh nàng cũng tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay, có thể trở thành chăn vương phủ phòng bếp quản sự người lại như thế nào sẽ không điểm bối cảnh, chính là nàng hiện tại lại đi nơi nào tìm 50 lượng. Quét tước xong khu vực này, đào hề lập tức liền đỉnh đại thái dương trở về, lần đầu tiên cảm thấy lớn lên đẹp cũng không phải cái gì chuyện tốt, Hơn nữa nguyên chủ ngày thường cũng liền cùng mẫu thân ở nhà làm điểm việc may và trợ cấp gia dụng căn bản không có gì sức lực, liền này tiểu thân thể so nàng nguyên lai like còn không bằng, làm mấy ngày người sống đều mau phế đi. Trở lại thính vũ hiên không bao lâu, một cái tới tiền biện pháp ở nàng trong đầu lạng yên mà sinh, mà tử châu cũng tức giận vẫn đi rồi trở về, quay hàng phình phình, vừa thấy nàng hai tay chống chân liền biết đã xảy ra cái gì. Đào hế ngươi không biết, cái kia thu bình thật sự là là thật quá đáng. Ta bài đã lâu tài trí đến hai chén trẻ đậu xanh, chính là nàng, cư nhiên làm người chính là đoạt đi rồi, còn mắng ta ham món lợi nhỏ, nàng cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Càng nói càng khí, Tử Châu ước chừng mắng hảo nửa khắc mới dần dần ngừng thanh âm, đi theo liền đi trên bàn đảo chén nước giải khát, chỉ có Đào Hề sửa sang lại quần áo chuẩn bị cầm đi tắm rửa, hôm nay buổi tối đến phiên nàng gác đêm, cho nên cần thiết đến sớm một chút rửa mặt mới được. Bất quá, ta nghe nói phòng bếp giống như xảy ra chuyện Tựa hồ là lần trước trong cung ban cho huyết tiến hỏng rồi, mã quản sự sinh thật lớn tính tình đâu, lần này nhưng lại phải có không ít người tao hương. Thử châu thỏ qua tới nhỏ giọng bắt quái nói. Đào hề liếc nắng mắt, bất đắc dĩ nói, kia cũng tao hương không đến ngươi trên đầu, ngươi mau đi xem chủ tử tỉnh không có, hôm nay phòng bếp tất nhiên vội, đến sớm một chút đi để thiện mới được, đã muộn đã có thể cái gì cũng không có. Đột nhiên nhớ tới hôm nay chăn vương khải hoàn hồi chiều, ngày sau phòng bếp nhất định sẽ vội lên. Nói không chừng kia mã quản sự không có không tới tìm chính mình phiền thoái, như thế chuyện tốt. Nghe được nàng lời nói, tử châu cũng là bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên gật đầu, đào hề lúc này mới lắc đầu ra cửa. Để ra thủy rửa mặt sau, theo màn đêm buông xuống, vương phủ lại nên đón đã lâu náo nhiệt, bất quá các nàng sân như cũ một mảnh thanh lãnh, đào hề suy nghĩ thật lâu, muốn tích có tiền, cần thiết đắc dụng chút đặc thù biện pháp. Lúc trước nàng ở hoa viên chỗ sâu trong nhìn đến có một tiểu khối loại tử lam thảo. Nghe nói phơi khô sau non nửa hai là có thể giá trị 20 lượng bạc, cho nên nói hạn hạn chết đúng uống chết, như vậy chân quý đồ vật lại thua tại này bị người xem xét, hơn nơi chủ nhân còn không quá xem này đó hoa hoa thảo thảo, đào hề đột nhiên có loại thủ phú tâm lý, hiện tại một cục đá nàng đều đến cân nhắc một chút có đáng giá hay không tiền, không có biện pháp, nàng đã nghèo hai mắt hốt hoảng. Bất quá nàng cũng không xúc động, khẳng định sẽ không lập tức đi chích nhiều như vậy, liền ngôi cách như vậy năm ngày qua đi chích vài miếng tin tưởng hẳn là sẽ không có người phát hiện. Đêm dài, náo nhiệt cả ngày vương phủ mới dần dần quy về bình tĩnh, một ít tâm tư ngao ngoe rục dịch thị thiếp cũng ở nhón chân mong chờ chung, nhưng nghề hà chủ viện bên kia không có chút nào động tĩnh, cũng không chịu bất luận kẻ nào thị tẩm. ngược lại là mấy cái võ tướng lưu lại chỉ đêm khuya mới rời đi, mà trong cung ban thưởng cũng như nước chảy vào vương phủ, tử châu còn ở nơi đó nói thám thính tới tin tức, nói nào đó thị thiếp ở liên đình bên kia ngẫu nhiên gặp được vương ra, bất qua vương ra nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái liền đi rồi, còn có cái gì hoàng thượng chuẩn bị cấp vương ra tứ hôn linh tinh. Tuy rằng cái này chăn vương khẩu vị có điểm trọng, nhưng như cũ ngăn không được một ít lá gan pha đại người muốn thượng vị, đào hề cũng coi như nghe một chút chuyện xưa, các chủ tử thế giới nàng không hiểu, hiện tại nàng trong mắt cũng chỉ có bạc, nếu không phải không có bối cảnh, nàng cũng không nghĩ tại đây thính vũ hiên làm việc, rốt cuộc cái gì nước luộc cũng không có, tuy rằng có điểm xin lỗi nàng cái này chủ tử, nhưng hiện thực là tàn khốc tổng hảo quá cả đời ở vương phủ làm châu làm ngựa cường trong phòng châm sâu kín ánh đến ngoài phòng minh nguyệt sáng tỏ tử châu đã đi nghỉ tạm hôm nay đến phiên đào hề các đêm nàng dựa ngồi ở hành lang hạ ngốc ngốc nhìn đẩy trời sao trời đã kế hoạch đợi lát nữa liền đi hoa viên trộm tử lam thảo liền tính bị tuần tra thị vệ gặp được cũng không có gì rốt cuộc giống nàng loại này hạ nhân ban đêm ra tới làm việc thật sự là quá bình thường bất quá hôm nay ánh trăng thật đẹp phía sau đột nhiên truyền đến một đạo từ từ giọng nữ Đào hề một quay đầu liền nhìn đến trong phòng cửa sổ bị mở ra, ăn mặc màu trắng áo lót nữ tử chính bình tĩnh nhìn bầu trời vành trăng sáng kia, trứng ngông trên mặt mang theo một mặt cười nhạt. Đào hề lập tức đứng lên, chủ tử sao còn chưa ngủ. Nữ tử như cũng nhìn bầu trời đêm, trong mắt hiện lên một kia mấy không thể thấy ưu sầu, người nói tô châu nguyệt có phải hay không cũng như vậy viên. Đối cái này vân thị tiếp gia đình bối cảnh đào hề cũng không rõ ràng, chỉ biết đối phương là một cái quan viên đưa tới, cho rằng đối phương là nhớ nhà. Lập tức cũng nhẹ giọng an ủi lên, nguyệt có âm tình tròn huyết, mỗi cái địa phương khí hậu bất đồng, ánh trăng tự nhiên cũng liền bất đồng, bất quá đều là cùng tháng, mọi người nhìn đến đều là giống nhau. Tuy rằng tới thời gian không dài, bất quá đào hề ở cái này vân thị thiếp trên người là thật sự thấy được vô dục vô cầu, không màng danh lợi mấy chữ này, đối phương mỗi ngày không phải đọc sách chính là vẽ tranh, thoạt nhìn. Giống như có chút yêu thương, tựa hồ cũng không phải như vậy vui và phủ, bất quá này đó cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Đúng vậy. Đều là cùng tháng Thẩm Yên Vân ánh mắt tối sầm lại, không tự giác nỉ non ra tiếng, hắn khẳng định cũng có thể nhìn đến. Đao Hề túi đầu làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, nửa ngày, theo cửa sổ bị khép lại, nàng nhìn mắt đen nhánh phòng trong, đi theo lại tiếp tục dựa ngồi ở hành lang trụ hạ mị sẽ, cái này Vân thị thiếp còn tính hiền hòa, ngày thường cũng chưa từng có phân yêu cầu, đương nhiên, cũng sẽ không cùng các nàng nói khác lời nói, nàng giống như vẫn luôn đều đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau. Ban đêm còn có chút lạnh. Đào Hề là bị một trận gió lạnh cấp thổi tỉnh, mắt thấy thời gian đều không sai biệt lắm, thấy trong phòng không có mặt khác động tĩnh, nàng lúc này mới đứng dậy khẽ sờ sờ hướng hoa viên bên kia đi. Ở sáng tỏ dưới ánh trăng, con đường còn tính rõ ràng, dọc theo đường đi gặp hai nhóm tuần tra thị vệ, bất quá Đào Hề đều là thoải mái hào phóng trải qua. Này trong phủ không thiếu nửa đêm còn ở làm việc hạ nhân, chờ một đường đi vào hoa viên khi, nàng tìm một hồi lâu mới tìm được địa phương. từ Lam Thảo ở chỗ sâu nhất, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Thấy không có người, lúc này mới thật cẩn thận tránh đi mặt khác hoa cỏ nhích lại gần, nói đến còn có chút chua sót, như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày nàng cư nhiên lưu lạc đã đến trộm đồ vật nông nỗi, không có biện pháp, sinh hoạt bức bách, trừ cái này ra nàng không còn hắn pháp. Tử lam thảo một mảnh chỉ có ngón cái đại, bất quá một gốc cây cũng liền năm sáu phiến, nàng không dám nhiều trích, tách ra hái được tam phiến sau liền bên người bỏ vào trong tay háo, đi theo lại đem trong đất giấu chân cấp khép lại, làm tắc cũng đến xử lý tốt kết thúc mới được. Chờ đắp lên cuối cùng một cái dấu chân sau, đang chuẩn bị chạy lấy người hết sức, cách đó không xa trong bóng đêm lại đột nhiên toát ra lưỡng đạo bóng người, sợ tới mức đào hề trong lòng nhảy dựng, thoát nhìn cũng không giống tuần tra thị vệ, không biết có phải hay không nửa đêm đứng dậy thợ trồng hoa, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đi theo liền trốn vào bên cạnh núi giả sau. Bóng người càng ngày càng gần, còn mang theo một đạo nói chuyện thanh, xuyên thấu qua khẽ hở, đào hề chỉ có thấy một mặt màu xanh lá quần áo, này nam tử cư nhiên còn mang theo bộ kiếm nhưng quần áo cũng không phải thị vệ trang bố chính sử lý hoa che giấu đảo rất thầm nếu không phải lần này hắn kiểm chế không được cùng kỳ vương chạm mặt bằng không liền phải bị kia lão tiểu tử cấp lừa dối đi qua vẫn là ngài xem tinh chuẩn không nghĩ tới này kỳ vương thoạt nhìn bất động thanh sắc sau lưng đảo cũng có loại này mưu tính cung kính giọng nam hơi thở ổn trọng theo tiếng bước chân càng ngày càng gần đào hề ngừng thở không dám núp nhích đứng ở núi giả sau cũng không dám đi suy đoán đối phương thân phận vì cái gì nàng mua vé số không có này vật khí Ngay sau đó thanh âm kia lại ủng phí vang lên, hôm nay Huệ Phi nương nương phái người đã tới, ngày ngày mai. Cần phải tiến cung một chuyến. Ánh trăng mông lung, chung quanh hết thể có vẻ như vậy an tĩnh, đào hề liền hô hấp cũng không dám phóng trọng, chỉ cầu nguyện đối phương có thể nhanh lên qua đi. Nửa ngày, một đạo thuần hậu trầm thấp tiếng nói mới vang lên ở trong bóng đêm, trong cung nhưng có việc. Thanh âm phản phất mang theo mà sinh ra đã có sắn áp bách, một thanh âm khác cũng cung kính rất nhiều, thượng nguyện nguyên tần sinh hạ 18 hoàng tử nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, đào hề cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra, vừa ý nhảy như cũ khôi phục. Bất quá tới, nói đến cái này lão hoàng đế cũng là một nhân vật, nghe nói sinh mười mấy cái hoàng tử cùng hơn hai mươi cái công chúa, bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng. thẳng đến không có tiếng bước chân, nàng mới dám vươn đầu hướng bên ngoài vừa thấy, nhưng đầu mới vừa vươn đi, trước mắt đột nhiên hàn quang trận lóe, một phen lợi kiếm ở khoảng cách nàng đôi mắt không đến nửa chỉ địa phương dừng lại, nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia mặt kinh phong hợp với tim đập cũng chợt lỡ một nhịp biểu tình lạnh lẽo nam tử trên dưới quét nàng mắt cũng liền nhìn đến nàng không co công phu bằng không đã sớm thành dưới kiếm vong hồn hắn còn tưởng rằng trong phủ thủ vệ cư nhiên như vậy lơi lỏng thế nhưng làm thích khách lăn lộn tiến vào cái nào viện lén lút tại đây làm gì hắn trưởng kiếm vừa thu lại ánh mắt như cũ sắc bén đảo qua trước mắt cái này tiểu nha hoàn đao hề thề chính mình tuyệt đối không có làm ra cái gì tiếng vang cho nên cũng không biết chính mình là như thế nào bị phát hiện cũng không dám đi xem đối diện người, chạy nhanh lui ra phía sau hai bước quỳ xuống, tôn nghiêm thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Nô tỳ là thính vũ hiên, chỉ vì chủ tử muốn ăn điểm tâm, nhưng phòng bếp rồi lại không chịu cho, nô tỳ. Lúc này mới đánh bạo tưởng trộm lấy một mâm lại đây, mong rằng. Vương gia trụ tội, có thể vào lúc này xuất hiện ở trong phủ, ở kết hợp bọn họ đối thoại, đào hề chính là ngốc tử cũng có thể đoán được đối phương thân phận, lại nói con đường này vốn dĩ chính là đi thông phòng bếp lộ. Nàng không có nói sai. Nhìn mắt cái này tiểu nha hoàn, cầm kiếm nam tử lui ra phía sau hai bước nhìn về phía bên cạnh thân hình cao lớn đĩnh bạc mặc bào nam tử, tựa ở giò hỏi muốn hay không xử lý rớt, nửa đêm tránh ở này, thật sự là khả nghi. Dưới ánh trăng, nữ tử ăn mặc kiện trong phủ tam đẳng nha hoàn ăn mặc, tiểu thiếu thanh lệ khuôn mặt thượng không thi phân trang, lại cũng chấn định thực, nhìn không ra nhiều ít hoảng loạn, người không lớn, thật là to gan. Nam nhân khoanh tay đi ở đằng trước, ném vào điệu lao. Đau hề đầu lại chỉ nhìn đến một mạt hoa văn tinh tế bảo thân từ trước mặt trải qua, mà lúc này một khối lá cây đột nhiên khinh phiêu phiêu từ nàng trong tay háo rơi xuống dưới, nàng hô hấp một đốn, nỗ lực không cho chính mình ngất qua đi. Chấp kiếm nam tử đột nhiên ngồi xổm xuống thân nhặt lên kia khối lá cây, một bên đưa cho nam nhân, "Vương gia." Hắn liền nói, "Này tiểu nha hoàn khả nghi, đợi lát nữa nhất định phải bỏ vào địa lao dùng mười đại khổ hình hảo hảo chiêu đãi nàng, xem nàng chiêu không chiêu." Phóng nàng một con ngựa. "Đều nói trời không tuyệt đường người." Đào hề cảm thấy ông trời khả năng cùng nàng có thủ hoán, bằng không vì cái gì một cái đường sống đều không để lại cho nàng. Xanh biết lá cây cũng không chỗ đặc biệt, nam nhân sắc bén tầm mắt đầu hướng nữ tử, đây là cái gì? Đào hề! Chính người ra loại đồ vật, còn hỏi ta đây là cái gì? Hít sâu một ngụm, nàng vương xuống mặt mày nói, hồi vương ra nói, đây là tử làm thảo, phơi khô sau nhưng làm thuốc, đôi chốc tật có kỳ hiệu. Nhìn kia phía lá con, chấp kiếm nam tử tức khắc tiến lên cung kính đối nam nhân nói. Này hẳn là trong phủ loại Tử Lam Thảo, vẫn là lúc trước trong cung lấy tới thượng phẩm hạt giống. Vốn đang nghĩ lừa dối quá quan, không nghĩ tới người này cư nhiên biết trong phủ loại Tử Lam Thảo, Đào Hề nỗ lực khống chế được thần sắc, chưa từng nghĩ vậy cư nhiên là nàng nhìn đến cuối cùng một đêm ánh trăng. Nô tỳ biết tội, chỉ là nhân trong nhà mẫu thân hoạn có chút tận, nô tỳ thật sự là thấu không ra tiền bạc, cho nên mới sẽ to gan lớn mật ăn trộm trong phủ dư liệu, còn thỉnh vương ra thứ tội. Nàng quy tiến lên vài bước, một bên ngẩng đầu, Lại trợ đối thượng một đôi tràn ngập tháp bách con người, nàng trong lòng ngảy dựng đi theo vội vàng túi đầu. Hừ! Người thật to gan! Sẽ không sợ bị phát hiện sao? Dịch mục lạnh lùng nhìn mắt cái này tiểu nha hoàn, trước sau cảm thấy đối phương là thích khách. Đào hề mỉ môi, lông mi khẽ run, nô tỉ. Mỗi cách mấy ngày trước tới hái hai mảnh, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Ánh trăng bao phủ đại địa, hai ngón tay nhéo kia phiến lá con, tiêu chăn quét mắt trên mặt đất nữ tử, lập tức xoay người rời đi ném vào địa lao. Vương gia Đào hề đột nhiên bắt lấy trước mặt quần áo, một bộ sợ hãi dập đầu nô tỳ biết tội, còn thỉnh vương gia tha mạng. Nàng năm ngón tay nắm chặt kia mặt đẹp đẽ quý giá quần áo như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm rạn, như thế nào cũng không dám buông tay. Thấy nàng cư nhiên còn dám chạm vào vương gia, dịch mục làm bộ muốn rút kiếm, nhưng một bên nam nhân lại là trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử sinh ra đã có sắn khí thế làm người không khỏi trong lòng sợ hãi cho bùn vương một cái buông tha người lý do hắn ánh mắt không hề độ ấm nuốt hạ yết hầu đào hề đột nhiên ngẩng đầu thanh âm run rẩy trung tràn ngập cầu xin mặc kệ là đuổi đi ra phủ vẫn là đưa quan phủ nô tỳ đều không hề câu oán hận chỉ cầu vương gia có thể tha nô tỳ một cái mệnh cứ như vậy nàng là có thể miễn phí ra phủ liền tính bị đưa đi quan phủ nhiều nhất cũng liền quan hai tháng tổng so ở chỗ này đãi mười lăm năm cường tiêu chăn tùy tay đem kia phiến lá cây ném xuống thanh âm thuần hậu người không lớn Tâm nhãn đảo rất nhiều. Hắn dông nhiên túi người, mắt sáng như lúc, ngươi cảm thấy bổn vương muốn giết một người yêu cầu lý do. Như là cảm nhận được kia mạt sát ý, toàn bộ đêm tối đều tĩnh làm nhân tâm hoảng, Đào hề túi đầu không dám hô hấp, khuôn mặt nhỏ dần dần rút đi sở hữu huyết sắc. Nhìn kia trắng bệ khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn mày kiếm khẽ nhúc đích, dông nhiên xoay người rời đi, xem ra vẫn là quá nhàn, hắn khi nào cư nhiên thích thượng hù dọa một cái tiểu nha hoàn. Dịch mục như cũ hồ nghi nhìn mắt nữ tử nếu không phải hôm nay vương gia hôm nay tâm tình không tồi này tiểu nha đầu chết chắc rồi không nghĩ tới sống lại một đời còn sống không quá ba ngày đào hề còn không có tới kịp cảm thán trời xanh bất công thẳng đến trung quanh rốt cuộc không có bất luận cái gì thanh âm nàng vừa mới trộm ngẩn đầu nhưng trung quanh một mảnh rốt cuộc không có bất luận kẻ nào liền cái tiếng bước chân cũng không có đây là vương tha nàng sao cảm giác cùng nằm mơ giống nhau nàng chỉ cảm thấy chính mình sở hữu vận khí tốt đều dùng ở giờ khắc này nào còn dám lại lưu lại Nàng vội vàng nhặt lên trên mặt đất lá cây liền trở về đi, càng nghĩ càng thấy ớn, xem ra lúc trước nàng nghe được tiếng bước chân là đối phương cố ý dẫn nàng ra tới, chính mình cư nhiên còn thượng câu. Tưởng tượng đến chính mình từ quỷ môn quan thượng đi rồi một vòng, đào hề liền có chút lòng còn sợ hãi, xem ra cái này chăn vương chỉ là kia phương diện khẩu vị trọng điểm, ngày thường đảo cũng không thích lạm sát kẻ vô tội. Bất quá buổi tối hắc, nàng không có thể thấy rõ đối phương diện mạo, nhưng vội vàng liếc mắt một cái giống như thực không tồi bộ dáng chính là khẩu vị có chút trọng đào hề giống như phát hiện cái gì vì cái gì mỗi lần thị tẩm xong người đều sẽ chết chẳng lẽ đối phương thích gian thi càng nghĩ càng đáng sợ trở lại thính vũ hiên nàng hoán hồi lâu mới hoán lại đây phía sau lưng đã sớm toát ra một tầng mồ hôi lạnh đi theo lại tiểu tâm lá cây thu hảo cái này vương gia khẳng định sẽ không quản nàng một cái tiểu nha hoàn sự cho nên nàng về sau mỗi cách mấy ngày vẫn là có thể đi trộm đào hề cũng chỉ có thể bí quá hóa liều bằng không khẳng định tích cốt không đến 50 lượng vương phủ quá nguy hiểm. Dựa ngồi ở hành lang hạ, nàng mị tới rồi dơ mẹo, chờ Tử Châu lên sau, hai người một cái đi múc nước cấp Vân thị thiếp rửa mặt, một cái đi để thiện, tưởng tượng đến chăn Vương có gian thi đam mê, Đào Hề cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, nhân ra buông tha chính mình, theo lý thuyết nàng không nên nghĩ như vậy người khác, nhưng nàng cũng không chế không được suy nghĩ hương kia phương diện suy nghĩ. Tử Châu trở về thời điểm chỉ bưng một chén cháo cùng ba cái màn thầu, Đào Hề mới vừa đổ nước, nhìn đến nàng trở về không khỏi hỏi: Hôm nay như thế nào chỉ có này đó. Tử Châu vốn dĩ liền sụ mặt, nhìn đến nàng lập tức liền tức giận bất bình mắng, còn không phải phòng bếp đám kia người, nói cái gì vương ra hồi phủ. Không có như vậy nhiều nhân thủ lãng phí ở một ít dâu riêng nhân thân thượng, vốn dĩ chỉ cho một chén cháo, vẫn là ta hoa năm cái tiền đồng hỏi lưu đại mụ mua ba cái màn thầu lại đây. Chúng ta không quan trọng, chính là chủ tử như thế nào có thể ăn mấy thứ này. Ngay vậy, Đào Hề nhìn mắt trong phòng, một bên ý bảo nàng thanh âm điểm nhỏ không cần tưởng cũng biết là cái kia mã quản sự dở cho quỷ, không được sùng ái lại không có bối cảnh thị thiếp căn bản không ai để ý tới, có thể nghĩ về sau các nàng nhật tử sẽ càng khổ sở. Hơn nữa, ta vừa mới còn gặp mã quản sự, hắn nói. Hắn nói tử châu muốn nói lại thôi nhìn nắng mắt, hắn nói ngươi nếu là ba ngày nội không đi tìm hắn nói, liền, liền chặt đức chúng ta sở hữu thức ăn. Nói xong, nàng hốc mắt đều đỏ một vòng, đào hề chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? ta nghe nói kia mã quản sự lén thích nhất tra tấn nữ nhân lần trước tiểu hà chính là bị hắn cấp chiếm đoạt ngày hôm sau trên người không có một chỗ là tốt ngươi nhưng ngàn vạn không thể khuất phục ga thật sự không được thật sự không được chúng ta liền đi tìm chu quản gia cáo hắn đoạn chủ tử thức ăn kia nắng ban mai sơ hiện trong không khí còn mang theo mạt tuyết ác, run run rẩy rẩy xương sớm từ diệp tiêm chảy xuống toàn bộ sân yên tĩnh đáng sợ đào hề không nói gì vốn tưởng rằng đối phương lúc này không có thời gian tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá thoạt nhìn vẫn là nàng quá ngây thơ rồi. Nhưng cho dù tìm quản gia lại có ích lợi gì, loại sự tình này đã sớm là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, đến lúc đó ngược lại còn sẽ chọc giận kia mã quản sự, mất nhiều hơn được. Người trước đem đồ vật đoan vào đi thôi, biện pháp tổng hội có, bất quá việc này đừng làm chủ tử biết. Nàng nghiêm túc nói, chịu hạ cái mũi, tử trâu gật gật đầu, đi theo liền bưng đồ vật vào vùng trong, mà đào hề tắc đánh bùn nước lạnh ở trong phòng rửa mặt, đi vào nơi này không mấy ngày. Nhưng một ngày quá so một ngày làm người tuyệt vọng, hiện tại duy nhất biện pháp chính là đổi cái có bối cảnh chủ tử, mới có thể làm đối phương có điều kiện kỵ. Nhưng này đó thị thiếp trung chỉ có hai ba cái bối cảnh khá lớn, nhưng nếu không phải bên người nha hoàn, nàng liền tính điều qua đi cũng vô dụ. Càng nghĩ càng đau đầu, bất quá nàng là sẽ không khuất phục, cùng lắm thì cá chết lưới rách, liền tính muốn chết, nàng cũng đến đem đối phương kéo xuống. Không bao lâu thu bình lại lại đây làm các nàng đi làm việc, hình như là thiền kinh địa nghĩa giống nhau. Đào Hề không nghĩ đồ sinh sự tình liền nghe lời đi. Tới rồi buổi trưa, cơm trưa càng là chỉ có một chén cơm cùng một chén cải trắng. Bất quá các nàng cái này chủ tử lại là không có bất luận cái gì ánh giận, cấp cái gì liền ăn cái gì, đạm nhiên kỳ cục. Đào Hề làm không được đối phương như vậy siêu phàm thoát tục, nàng muốn chỉ là tìm về tự do mà thôi. Buổi chiều thời điểm các nàng lại bị kêu đi quét tước đỉnh hồng gió, thái dương như là có thể đem người nướng chín dường như, cùng Đào Hề cùng nhau quét tước chính là cái kêu tiểu liên nha hoàn. Nàng cũng là bị Thu Bình gọi tới làm việc, bất quá trong miệng vẫn luôn ở đoán giận cái không ngừng. Thằng đến hành lang dài bên kia trải qua một đám thân hình thức tha nữ tử, hơn nữa dẫn đầu vẫn là cái trong cung thái giám, Đào Hề nháy mắt bị hấp dẫn tầm mắt. Lần này Vương gia đại thắng mà về, nay đó khẳng định lại là trong cung ban cho tới mỹ nhân, bất quá các nàng sợ cũng không biết chúng ta Vương gia Tiểu Liên nói đến một nửa lập tức liền nhắm lại miệng, như là ở kiêng kỵ cái gì giống nhau. Đào Hề biết nàng chưa nói ra tới chính là cái gì. Nhưng cho dù cái này chăn vương có cổ quái, nhưng nhân ra chính là đoạt đích đại đứng đầu, luôn là sẽ có một ít không sợ chết nhào lên tới, rốt cuộc phú quý hiểm trung cầu. Nói đến đào tỉ tỉ có thể so các nàng đẹp nhiều, nhưng ai kêu chúng ta là nô tịch đâu, chỉ cần ra phủ khi có thể có hảo nhân ra muốn là được. tiểu liên thở dài, một bên xoa bàn đá. Đào hề nhìn nhìn hành lang dài bên kia trải qua bọn nữ tử, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, này đó mới tới thị thiếp khẳng định yêu cầu người hầu hạ, hơn nữa lại là trong cung tới. Nếu chính mình có thể điều qua đi, cái kia mã quản sự trong lúc nhất thời khẳng định không dám tới tìm nàng phiên thoái. Trộm lá cây tặc, tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là tan khốc, chờ Đào Hề trở về cướp đoạt một chút sở hữu gia sản sau mới phát hiện nàng cư nhiên chỉ có 10 cái tiền đồng tài sản. Bị cắt xén sau còn phải chuẩn bị phòng bếp, nguyên chủ căn bản là không có mấy cái bạc, ngay cả trên đầu này, đóa châu hoa cũng là vân thị thiếp thưởng, cái gọi là nghèo vang len ken nói chính là nàng. Không có bạc như thế nào chuẩn bị phía trên? Không chuẩn bị người khác lại như thế nào sẽ đem nàng điều đi, nhìn trên bàn kia mấy cái tiền đồng, nàng nhịn không được ngẩn đầu lên hít sâu một ngụm, quả thực là cực kỳ bi thảm. Xem ra nàng chỉ có thể bí quá hóa liều, đêm nay tiếp tục đi trộm tử lang thảo, phú quý hiểm trung cầu, tổng so ngồi ở bực này chết cường. Buổi tối là tử châu gác đêm, bất quá nàng thực mau liền dựa vào hành lang hạ ngủ rồi, đêm dài sau đào hề liền lén lút lưu đi ra ngoài, lần này nàng muốn cẩn thận rất nhiều, động tác cũng nhanh nhẹn lên. Toàn bộ hành trình cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, trên đường gặp được mấy cái tuần tra thị vệ cũng mặt không đỏ tâm không nhảy trải qua, lại trích như vậy 2-3 lần liền có thể bán. Đến lúc đó tìm cái phòng bếp đi ra ngoài chọn mua người cùng nhau chia của là được, chỉ cần có chỗ tốt, người khác khẳng định sẽ không ăn no không có việc gì làm tố rất nàng. Hôm sau, như cũ là cháo trắng màn đầu, bất quá cái kia thu bình đảo không lại đây sai xử các nàng làm việc, đào hề tắc chỉ có thể quét tức một chút nhà ở. Nhưng thật ra tử châu đi ra ngoài nửa ngày còn không có trở về, thẳng đến buổi trưa mới dẫn theo cơm chưa cười tủng tìm trở lại trong viện. Ngươi đây là từ đâu ra? Đào hề tiếp nhận hộp đồ ăn, liếc mắt một cái liền thấy được nàng nhị thượng chân châu khuyên ai, người sau lập tức cười thò qua đầu. Đào hề ngươi xem được không xem, đây là toái hà viện Hồng Nhi tặng cho ta, nàng đã nhiều ngày không thoải mái, làm ta thế mấy ngày sai sự, cho nên liền tặng ta cái này, có phải hay không rất đẹp à? Nhìn phía phòng, đào hề khỏe môi một nhấp. Đột nhiên lôi kéo nàng đi vào một bên, một bên giơ tay tháo xuống cái kia chân châu khuyên thai đặt ở trong tay đoan chăng lên, mặt trời chói chang, phím ánh sáng chân châu lại là lạnh lẽo, xúc tua phá lệ bóng loáng tinh thế. Khó coi sao? Thấy nàng biểu tình không đúng, thử châu không cấm có chút tò mò. Dứt lời, người sau lại ngưng mi nhìn nàng mắt, này viên chân châu ít nhất có thể bán ba lượng bạc, ngươi cảm thấy hồng nhi sẽ hào phóng như vậy. Trong vương phủ ngươi lừa ta gạt ngày ngày đều ở trình diễn. Một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên nàng mới vẫn luôn ở hẳn nhẫn, nàng làm sao không chán ghét thu bình những người đó, nhưng ở không có đem đối phương một kích đả đảo dưới tình huống, nàng khẳng định sẽ không đồ sinh thị phi, nhưng là chẳng sợ dùng chân tưởng cũng biết cái kêu hồng nhi mục đích không đơn thuần. Như vậy đáng giá, thử châu trừng lớn mắt vẻ mặt không dám tin tưởng. Giữa mày nhữ lại, đào hề đem khuyên thai còn cho nàng, nghiêm túc nói, có chút tiện nghi thăm sẽ muốn mạng người, chủ tử này có ta hầu hạ. Ngươi hiện tại lập tức đem đồ vật còn trở về, có hiểu hay không? Tiếp nhận khuyên hay, Tử Châu vẫn là có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lại dặn dò một lần, Đào Hề mới dẫn theo hộp đồ ăn vào buồng trong, Tử Châu thiêm chính là văn tự bán nước, đời này đều chỉ có thể ở vương phủ làm việc, Đào Hề cảm thấy nàng cái này tính tình sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối. Tới rồi buổi chiều, Thu Bình lại đem Tử Châu kêu đi làm việc, Đào Hề thì tại trong viện làm cỏ, làm việc làm lâu rồi đầu từng trận say xe. xe. Nàng cảm giác khả năng không đợi nàng ra phủ, người liền phải hương tiêu ngọc vẫn, nàng chính là cá nhân gian thẳng kịch. Vừa định trở về nghỉ sẽ, rốt cuộc nàng cái này chủ tử ngày thường cũng không yêu sai xử các nàng, đã có thể vào lúc này, viện ngoại đột nhiên vội vã chạy tới một khi bóng người. Đào hề không hảo. Nhìn đến là tiểu liên, đối phương chạy mồ hôi đầy đầu, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, còn không đợi đào hề mở miệng, đối phương liền thở gấp nói, tử châu. Tử châu bị toái hạ viện người chụp tới nói nàng trộm Ngô Thị Thiếp chân Châu Quyên Thai, hiện tại Ngô Thị Thiếp đang ở làm người đánh nàng bạn từ đâu? sắc mặt khẽ biến, Đào Hề lập tức buông cái kỳ vội không ngừng liền ra bên ngoài chạy, mặt sau Tiểu Liên cũng vẫn luôn ở truy. dọc theo đường đi Đào Hề mới nghe Minh Bạch sự tình trải qua, nguyên lai like là Ngô Thị Thiếp ngày hôm qua ném xuyến chân Châu Quyên Thai, làm người tìm hồi lâu đều không có tìm được, kết quả hôm nay có người nhìn đến Tử Châu mang nó lui tới mới bị người bắt lên. không cần tưởng cũng biết Tử Châu khẳng định không có đem đồ vật còn trở về. Nói không chừng chính là cái kia hồng nhi chính mình trộm, mắt thấy sự tình dấu không được mới tưởng họa thủy đồng dẫn, cái kia ngô thị thiếp là cao vương đưa tới người, ở trong phủ luôn luôn hoành hành quán, có tiếng tính tình không tốt, đối thuộc hạ cũng là động một chút đánh chửi, tử châu rơi xuống nàng trong tay hậu quả có thể nghĩ. Một đường thở hồng hộp đi vào toái hạ việt khi, bên ngoài đứng rất nhiều nha hoàn, bên trong còn chuyển đến tử châu tiếng thét trói thai, hiển nhiên, cái kia ngô thị thiếp muốn giết gà cảnh hậu, cảnh cáo thuộc hạ đây là tay chân không sạch sẽ kết cục. Đào hề nắm chặt nắm tay đứng ở kia do dự sẽ, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không cần phải xem vào, rốt cuộc nàng đã đã cảnh cáo tử châu, là đối phương không chịu nghe mà thôi, chính là kể từ đó, tử châu khẳng định sẽ phế đi. Bên trong tiếng thét trói thai càng ngày càng nhỏ, nàng hít sâu một ngụm, đột nhiên đẩy ra những người khác đi vào, chỉ thấy trong viện chính nằm bò cái phía sau lưng huyết nhục mơ hồ người, nhưng kia đuổi thô bản tử như cũ một chút lại một chút rừng ở trên người nàng, hành hình gã sai vật không một cái nương tay. Rốt cuộc chủ tử ở nơi đó nhìn, mà trong viện đang ngồi một cái an mặc phù dung sắc, yên xa tán váy hoa mạo mỹ nữ tử. Nàng có một đôi đơn phượng nhãn, bộ dáng diễm lệ, trong tay còn bưng một ly trà chẳng. Chính lời nhác rửa vào, từ bên cạnh người hai cái nha hoàn phe phẩy quạt tròn, đối trong viện tiếng kêu thảm thiết phảng phất giống như không nghe thấy. Đây là tay chân không sạch sẽ kết cục, các ngươi đều trường trí nhớ. Lười biếng nói thanh vừa ra, trong viện tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh túi đầu, nô tỳ không dám. Tử Châu đã bị đánh không có tiếng vang, đào hề cùng Tiểu Liên đứng ở góc vẫn luôn đều không có ra tiếng, bởi vì các nàng cũng làm không được cái gì. Vung chung trà, nô thị thiếp dơ tay phất hạ Châu Thoa, chán ghét quét mắt bị đánh huyết nhục mơ hồ người, nâng lên khăn tay che lại miệng mũi, kéo xuống đi, nói cho Chu Quản ra một tiếng, này to gan lớn mật nô tải tay chân không sạch sẽ, cho ta bán đi đi ra ngoài. Tất cả mọi người là trái tim run rẩy, đối này Ngô thị thiếp càng thêm sợ hãi lên này bán đi đi ra ngoài khẳng định là bán được cái loại này không sạch sẽ địa phương nghe vậy đào hề cũng là lòng bàn tay căng thẳng mắt thấy tử châu liền phải bị kéo đi nàng đột nhiên tiến lên vài bước không người nói nô tỳ gặp qua ngô chủ tử tử châu cùng nô tỳ đều là thính vũ hiên ngày thường đều sẽ không trải qua toái hạ viện càng miễn bàn tiến vào chủ tử phòng trong ăn trộm quyển hai chủ yếu là nô tỷ cảm thấy đây là có người vu oan hãm hại hơn nữa người này nhất định là ngài trong viện người xử trí tử châu không quan trọng Sợ là sợ người này còn lưu tại ngài bên. Người mừng thầm không thôi. Nàng xuất hiện tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Rất nhiều người đều là gặp qua đào hề. liền tính chưa thấy qua cũng nghe nói qua. Rốt cuộc đối phương lớn lên như thế tiêu chí, ở trong phủ chính là đầu một phần. Thấy nàng, cư nhiên vì một cái phế nhân xuất đầu, một đám trong lòng tràn đầy trào phúng, nghi thầm nàng khẳng định chết chắc rồi. Nữ tử trên người hồng nhạt xiêm mỹ dị đã tẩy có chút phai màu, nhưng như cũ che giấu không được kia trường tiểu thiếu thanh lệ khuôn mặt. Nô thị thiếp đôi mắt nhíu lại, ngươi đây là ở dạy ta như thế nào làm việc. Chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xem mồm. Một bên áo lam nha hoàn cũng lạnh giọng quát. Túi đầu, đào hề đỉnh mọi người trào phúng tầm mắt cung thanh nói, nô tỳ không dám, chỉ là tử châu là thính vũ hiên người, ngài như thế xử trí. Chủ tử, sợ là sẽ không cao hứng. Trong viện tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, vân thị thiếp không có bối cảnh liền tính nô thị thiếp xử trí thính vũ hiên người lại như thế nào, cái này ngu xuẩn cư nhiên còn dám vì nàng xuất đầu, thật là bạch dài quá một gương mặt đẹp. Nhìn trước mắt cái này nhanh mồm dẻo miệng tiểu Nha hoàn, nô thị thiếp đột nhiên đỡ Nha hoàn tay nâng thân, từng bước một đi đến nàng trước mặt, dơ tay nâng lên nàng cằm, ánh mắt sắc bén, phải không? Ta đây hôm nay liền hai cái cùng nhau xử trí, đảo muốn nhìn nhà ngươi chủ tử lại có thể như thế nào? mau kéo xuống đi. Cái kia áo lam nha hoàn lập tức đưa tới hai cái gã sai vật kéo người. Chủ tử nhưng mặc vì một cái tiện tỳ động khí, nô tỳ này liền đem hai người đưa đến chu quản gia kia, đợi lát nữa liền bán đi đi ra ngoài. Áo lam nha hoàn không người nói, Hư nhẹ một tiếng, nô thị thiếp dơ tay đỡ châu thoa một bên vào bụng trong, mặt sau đi theo mấy cái hầu hạ nha hoàn, kia hai cái gã sai vật lập tức liền tới đây kéo người. Những người khác cũng đều đang xem náo nhiệt, hận không thể đào hề cũng bị đánh thượng mấy chục bản tử mới hảo. Tử Châu đã hôn mê bất tỉnh, không hề phản ứng bị người nâng, còn có hai người áp đào hề cánh tay đi phía trước đi, người sau sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không có phản kháng, trong lòng đã nghĩ đến như thế nào mới có thể trốn đi, từ nói chuyện kia một khắc nàng cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, chờ ra phủ nếu là trông coi ít người, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, nhưng lưu tại trong phủ còn muốn đối mặt mã quản sự quấy rầy cũng không có nhiều ít đường sống. Áo lam nha hoàng kêu bạch chỉ, nhìn đào hề gương mặt kia, Nàng trong mắt tất cả đều là ghét sắc, nếu không phải đến bán đi đi ra ngoài, nàng hận không thể quát hoa đối phương mặt, cư nhiên còn vì cái kia ngu xuẩn xuất đầu, thật là hai người giống nhau xuẩn. Trải qua hoa viên bên hành lang dài khi, phía trước đột nhiên đi tới đoàn người, xa xa nhìn thấy bạch chỉ liền thay đổi sắc mặt, chạy nhanh đá đào hề một chân, ngay sau đó chạy nhanh cùng kia mấy cái gã sai vật quỳ dạp xuống một bên, đại khí cũng không dám nhún ra. Đào hề bị bắt quỳ rạp xuống đất, lòng bàn tay hơi khẩn, nếu trốn không thoát đi nàng liền dùng cục đá tạm chết này mà chỉ lại vô dụng cũng muốn hủy hoại nàng dung khởi bẩm vương gia lúc trước lý thượng thư cùng lưu đại nhân đám người đưa tới rất nhiều kỳ trân dị bảo ngài xem là nhận lấy vẫn là lui về quản gia cung kính nói dẫn đầu nam tử một bộ màu đen huyền kim áo gấm khí thế bức nhân một đôi mảy kiếm khẽ nhúc đích đương nhiên muốn thu bên cạnh dịch một nhịn cười rốt cuộc không thu bạch không thu có khi cấp chết đi binh lính tiền an ủi nhưng đều là bọn họ vương gia ra bạc Hành lang dài bên loại hoa cỏ dưới ánh nắng chói chang hương vị lại có chút gây mũi nam nhân giữa mày nhớ lại không biết vì sao đột nhiên bước chân một đốn quay đầu lại nhìn về phía quỳ cái kia tiểu nha hoàn thấy vương gia dừng lại bước chân mặt sau người cũng vội vàng thuận thế nhìn lại bạch chỉ đoàn người sợ tới mức hô hấp đều ở run nhưng thật ra dịch một bình tĩnh nhìn mắt đào hề đột nhiên tiến lên đối nam nhân nói này hình như là cái kia trộm lá cây nha hoàn đào hề nàng liên một cái mệnh tại đây sớm chết vãn chết đều phải chết trộm la cây. Chu quản gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn trên mặt đất tiểu nha hoàn. Nô tỷ khấu kiến bước ra. Bạch Chỉ dùng sức trên mặt đất khái cái đầu, cả người sợ tới mức đều ở phát run, một bên còn vội vàng giải thích lên, này hai người trộm cướp nô chủ tử Trân Châu khuyên hai, chủ tử đang muốn làm nô tỷ giao cho Chu quản gia xử lý. Nhìn cái kia bị đánh huyết nhục mơ hồ nha hoàn, dịch mục không cầm níu níu mi, đào hề quỷ gối kia cũng không có giải thích, rốt cuộc giải thích cũng vô dụng, liền tính lưu tại trong phủ. Cái kia Ngô thị thiếp vẫn là đến trình chết chính mình, nàng sống thật là quá gian nan. Nhìn kia Trương thở ơ khuôn mặt nhỏ, tiêu chân biểu tình chưa biến, hôm nay trộm là cây, ngày mai trộm trân châu, ngươi này là gan thực sự không nhỏ. Nô tỳ không có. Đao Hề ngẩng đầu, đang muốn giải thích cái gì, lại nhớ tới giải thích cũng vô dụng, dứt khoát vẫn là câm miệng không nói. Chu quản gia ở một bên trong mắt thẳng chuyển, Vương gia cư nhiên nhận được cái này tiểu nha hoàn. Ngươi nói không có liền không có, vừa mới còn bắt cả người lẫn tăng vật. Người mơ tưởng chống chế, bạch chỉ đột nhiên phản bắt lên, nam nhân quay đầu đi, biểu tình mang theo không vui. Thức thời chu quản gia lập tức phất tay đưa tới mấy cái thị vệ giữ chặt bạch chỉ, làm bộ muốn đem người kéo xuống. Cư nhiên dám ở vương gia trước mặt lắm miệng, quả thực là tìm chết. Vương gia, vương gia thứ tội. Bạch chỉ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức liền có một cái thị vệ đem nàng đánh gượng, trực tiếp kéo đi. Quá trình không có chút nào thanh âm truyền ra, đau hế nuốt hạ yết hầu, nàng phát hiện. Chính mình vẫn là sợ chết, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại, đã chết đã có thể cái gì cũng không có. Khi sâu một ngụm, nàng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối thượng nam nhân tràn ngập áp bách tầm mắt, nô tỳ thật sự không có trộm, còn thỉnh vương gia minh dám. Chu quản gia sắc mặt có chút không đúng rồi, vương gia cư nhiên quản nổi lên loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhìn mắt cái này cổ linh tinh quái tiểu nha hoàn, tiêu chăn khoanh tay đi ở đằng trước, thanh âm thuần hậu, chu hoa ngươi xử lý. Nô tài hiểu rõ. Chu quản gia vội vàng túi đầu, trong lòng một bên phỏng đoán đối phương ý tứ. Dịch thị vệ, ngươi xem này Chu quản gia có chút sở không chuẩn trong đó ý tứ. Người sau quét mắt Đào Hề, đi theo cũng lắc đầu, tiện đà theo đi lên, tuy nói này tiểu nha hoàn có chút tư sắc, nhưng bọn hắn vương gia gặp qua mỹ nhân nhiều đi, còn không đến mức coi trọng một cái tiểu nha hoàn. Chỉ có Chu quản gia thế khó xử nhìn Đào Hề, bất quá tưởng tượng đến vương gia cư nhiên quản khởi một cái tiểu nha hoàn sự, có thể thấy được này tiểu nha đầu không đơn giản. Hắn nhất định đến cẩn thận mới được. Đứng lên đi, nô chủ tử bên kia ta sẽ đi nói, ngươi kêu gì? Chu quản gia xem kỹ nàng mắt. Người sau không hiểu ra sao đứng lên, tại chu quản gia, nô tỉ kêu đào hề. Kỹ thật nhìn bạch chỉ bị kéo xuống đi, nàng rất muốn cười, bất quá nàng đến nhìn xuống, rốt cuộc nàng chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhìn này trương tiêu trí khuôn mặt nhỏ, chu quản gia đột nhiên cười nói, đợi lát nữa ta sẽ làm người cho ngươi lấy chút dược, về sau ngươi liền đi chủ viện làm việc hảo. Án đế. Đào hề hoàn toàn đốn ở kia, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng chính thanh nói, đa tại chu quản gia, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. khẽ gật đầu, chu quản gia vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhìn nàng mắt liền lập tức rời đi hành lang dài. không rõ đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên đem chính mình điều đến chủ viện, bất quá đào hề cũng không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ này đó, nhìn hơi thở thoi thóp từ châu, chạy nhanh đỡ nàng hướng tính vũ yên đi. thực mau chu quản gia khiến cho người đưa tới thuốc mỡ. Đại Phu liền không cần trông cậy vào hạ nhân mệnh là không đáng giá tiền nhất đối phương có thể đưa dược lại đây cũng đã quá độ thiện tâm đào hề cũng chạy nhanh thế tử Châu thượng dược kia phía sau lưng sớm đã huyết nhục mơ hồ một mảnh cái này thời tiết dễ dàng nhất nhiễm trùng đào hề thượng dược tay đều ở run nàng lại một lần kiến thức tới rồi người này mệnh như cỏ rác thế giới chết cái nha hoàn người khác khả năng mắt đều sẽ không chấp một chút chính là đối phương vì cái gì đột nhiên đem chính mình điều đến chủ viện Vương gia cũng không có nói muốn buông tha nàng nhưng chu quản gia làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn chỉ là kia ngô thị thiếp khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình còn có kia mã quản sự có lẽ đi chủ viện thật là nàng duy nhất đường sống ít nhất đối phương lá gan lại đại khẳng định không dám động chủ viện người bằng không chính là đánh vương ra mặt này trong phủ không có người sẽ có cái này lá gan thẳng đến đêm giải tử châu mới mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đến vẫn luôn canh dự ở mép giường đào hề sau hốc mắt lập tức đỏ lên đào hề hôm nay tính mạng ngươi đại Ta đều là người đem đổ vật còn đi trở về, loại này tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Trong phòng châm sâu kín ánh nến, chiếu sáng lên đơn sơ nhà ở, đào hề ngồi ở kia thần sắc có chút lánh, theo lý thuyết nàng vốn không nên quảng, nhưng chính là tàn nhẫn không dưới cái này tâm, rốt cuộc mỗi lần có cái gì việc nặng việc nặng đều là tử châu cấp làm, đối nàng cũng coi như phá lệ chiếu cố. Lần đầu tiên thấy nàng sinh khí, tử châu cũng biết lần này là chính mình sai, cũng không dám nói chuyện, chẳng sợ đã đau trên chán đổ mồ hôi. Nhưng như cũ chịu đựng không hề răng, trên mặt không hề huyết sắc Ta ngày mai liền phải đi chủ viện làm việc, về sau làm tiểu liên tới cấp ngươi thượng dược. Chính ngươi cũng muốn trường điểm chi nhớ, nếu là lại phát sinh loại sự tình này ta sẽ không bao giờ nữa quả ngươi. đau hề thở dài, đứng dậy đi vắt khô một cái nhiệt khăn lông cho nàng lau mồ hôi. đau hề, trên giường người hốc mắt nóng lên, cố sức bắt lấy nàng góp áo, thanh âm suy yếu, thực xin lỗi. Ta về sau khẳng định sẽ không còn như vậy. Không có nói cái gì nữa. Đào Hề đi theo liền đi nhà chính tính toán cùng Vân Thị Thiếp nói một tiếng, rốt cuộc cũng là chủ tử, bất quá đối phương có vẻ phá lệ bình tĩnh, chỉ là tặng nàng một cái chuối ngọc, xem như toàn các nàng chủ tớ tình nghĩa. Chuối ngọc thực tinh tế, ít nhất có thể bán 5 lượng bạc, bất quá không đến bất đắc dĩ Đào Hề khẳng định sẽ không bán đi, này trong phủ mỗi người đều không đơn giản, mà cái này Vân Thị Thiếp đồng dạng như thế, vào phủ tới nay nàng liền chưa từng có ra quá sân, giống như một chút cũng không để bụng bên ngoài thế giới. Này phân hiền hòa bình tĩnh nàng vĩnh viễn đều học không tới. Trong phủ tin tức từ trước đến nay truyền mau, đặc biệt là buổi chiều Chu quản gia còn cố ý lại đây cấp cái kia tiện tỷ tì cầu tình, nô thị thiếp đương nhiên là hảo phong nói không so đo, này Chu quản gia chính là trong phủ lão nhân, chớ nói trong phủ mọi người, cho dù là trong chiều một ít quan viên cũng không dám dễ dàng đắc tội, nàng lại như thế nào dám không cho đối phương mặt mũi. Chính là tưởng tượng đến cái kia tiểu tiện tỷ cư nhiên điều tới rồi chủ viện, nô thị thiếp liền khí lòng tràn đầy đều là lựa giận rầm. Theo trên bàn một cái bình hoa toái lạc đầy đất, phòng trong hầu hạ nha hoàn đều run bần bật cúi đầu, rất sợ chủ tử lại lấy các nàng hết giận. Bất quá là cái có vài phần tư sắc tiện tì thôi, chú lão đầu cư nhiên dám vì nàng xử trí bách chỉ, còn đem kia tiện tì đặt ở chủ viện, chẳng lẽ là sợ ta ăn nàng không thành. Nữ nhân khẽ cắn môi, đột nhiên lại đem trên bàn mặt khác chén trà quét rừng ở mà, thật là buồn cười. Phòng trong không khí có chút căng chặt, nhìn kia đầy đất hỗn độn, một cái viên mặt nha hoàn đột nhiên bưng trà nóng đi rồi tiến lên nàng nhìn những người khác liếc mắt một cái người sau nhóm tức khắc như hoạch đại xá lui đi ra ngoài chủ tử hà tất vì một cái tiện tì tức điên thân mình nô thị cảm thấy chu quản gia không phải cái sen vào việc người khác người càng sẽ không mạo đắc tội chủ tử mà đi cứu một cái tiểu nha hoàn trong đó nhất định có khác cẩn tình lười nhác dựa vào giường nệm thượng nô thị thiếp đôi mắt nhíu lại đột nhiên tiếp nhận kia ly trà nóng sắc mặt âm trầm phất nắp trà trở về kia mấy cái không còn dùng được đồ vật cũng đều bị đuổi rồi đi xuống rõ ràng chính là kia chu lão đầu ở phong khẩu bạch chỉ em đẹp sao có thể sẽ trộm tử lam thảo liền tính như thế cũng không nên đem người đánh chết đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu nói nàng lại tức đem chung trà đặt ở một bên sắc mặt cực kỳ âm lãnh nhưng thật ra nha hoàn để sát vào nói một cái tiện tì mà thôi nô tỳ nghe nói phòng bếp mã quản sự đối kia nha đầu thối thèm nhỏ dại đã lâu ngài xem nhướng mày nô thị tiếp đột nhiên gợi lên khoe môi biểu tình xu hướng bình tĩnh, đống nhiên bưng lên chén trà thản nhiên tự đắc nhấp lên. ngày kế sáng sớm đào hề liền đi chủ viện, ngày thường nơi này không người dám tới gần, ngay cả tuần tra thị vệ cũng là bên ngoài gấp đôi, dù sao cũng là vương gia trụ địa phương, đây là đào hề lần đầu tiên tiếp cận chủ viện, bên trong cũng không có bao nhiêu người làm việc, càng nhiều lại là tuần quá một đội đội thị vệ, không khí phá lệ áp lực nặng nề. chủ viện quản sự chính là một cái kêu ngọc trúc đại nha hoàn, chờ đào hề qua đi khi liền cho nàng hai bộ tân tắm rửa quần áo còn an bài một cái tiểu cách gian cho nàng trụ. Tới rồi chủ viện chính là nhị đẳng nha hoàn, nguyện bạc cũng lên tới năm lượng, bất quá không phải mỗi người đều sẽ có cách gian, chỉ có thường xuyên gác đêm nha hoàn mới có, nhưng rất nhiều người đều không muốn gác đêm, thực bất hạnh, đào hề đã bị phân tới rồi cửa này sai sự. Ban đêm vương ra rất ít có phân phó, bất quá ngươi cũng không thể chậm trễ, cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, ngày thường không có việc gì không cần khắp nơi đi lại, ban ngày ngươi liền cùng mặt khác người dọn dẹp một chút sân là được. Ngọc Trúc nghiêm túc nhìn nàng mắt, Đào Hề vội vàng gật gật đầu. Ngọc Trúc tỉ tỉ yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Thật sâu nhìn nàng mắt, Ngọc Trúc không có nói thêm nữa liền đi vội chuyện khác. Đào Hề cũng chạy nhanh đi cách gian đổi quần áo mới. Lúc trước kia bộ xuyên 2 năm, thật sự mau tẩy trắng bệnh. Chủ viện rất lớn, thư phòng bên kia là cấm địa, nhà chính cũng không phải nàng loại này nha hoàn có thể tới gần. To như vậy đỉnh viện vẫn chưa trồng hoa thảo, chỉ có một viên che trời đại thụ bản căn thâm nhập. Mấy cái nha hoàn ở nơi đó dọn dẹp tin tức diệp cùng bụi đất, Đào Hề cũng lập tức qua đi hỗ trợ. Không có người dám nói chuyện, tất cả mọi người biết Vương gia hỉ tĩnh, cũng chỉ dám làm xuống tay trên đầu sự, bất quá đương nhìn đến Đào Hề khi, mấy cái nha hoàn không cấm cho nhau trao đổi cái ánh mắt. Trong phủ tin tức truyền đều thực mau, ai không biết cái này Đào Hề sau lưng là Chu quản gia, ngay cả Ngô thị thiếp cũng lấy nàng không có biện pháp, còn có người nói nàng là Chu quản gia bà con xa chất nữ, nhưng nhìn kia Trương Tiêu chí khuôn mặt nhỏ mấy người trong mắt đều hiện lên một kia đố sắc, phi khẳng định lại là cái tới câu dẫn vương gia tiểu tiện nhân. Khu Ku, Đào Hề ngươi đi quét một chút bậc thang bên kia đi. Một cái màu da so hắc nha hoàn đột nhiên nhìn nàng nói. Đào Hề sử sốt, đi theo chậm rãi cười. Ngọc Trúc tỷ tỷ không cho ta dọn dẹp địa phương khác, ta cũng không dám đi. Thật đem nàng đương nốc tử, nhà chính kia phiến là nàng có thể tới gần sao? Thấy nàng cư nhiên cự tuyệt, nha hoàn tức khắc mặt trầm xuống, bất quá là quét một chút bậc thang mà thôi lại không phải làm ngươi đi vào. Dứt lời, một cái khác kêu bội Lan Nha Hoàng đột nhiên cởi nhạo một tiếng, vẹo y ở đây là ngươi không đúng rồi, nhân ra nhiều quý giá nha, ngươi như thế nào có thể làm nhân ra làm việc đâu. Là nha, nhân ra chính là chu quản gia người, ngươi không muốn sống nữa. Vài người ngươi một lời ta một ngữ châm trọng điểm ai, đào hề liền cũng không nghe thấy giống nhau làm chính mình sự, nhưng thật ra cái kia viên mặt Nha Hoàng tựa hồ có chút khí bất quá, đang muốn nói cái gì hết sức, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Vội vàng cùng mặt khác người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Đào Hề tự nhiên cũng phản ứng cực nhanh quỳ xuống. Quả nhiên, chỉ thấy viện ngoại đột nhiên tiến vào lưỡng đạo bóng người, nàng chạy nhanh, túi đầu thu nhỏ lại tồn tại cảm. vạn chút nếu là lục hoàng tử lại đây tìm ngài uống rượu nên như thế nào? Dịch mục nhìn nam nhân cung thanh nói, mắt thấy vương gia càng đi càng gần, Bội Lan khỏe miệng một câu, đột nhiên duỗi tay ở Đào Hề sau lưng đẩy một phen, một bên trở mong đối phương ngày chết. Chốc lát gian, Đào Hề đột nhiên đi phía trước Nga đi. Theo bản năng vừa vặn ôm lấy một cái đùi, chung quanh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, nàng như là phản ứng lại đây dường như vội vàng buông ra tay, quỷ gối kia chạy nhanh túi đầu, vương ra thứ tội. Nô tỳ đáng chết. Dịch Mục thần sắc một lệ, mà khi nhìn đến đối phương mặt sau tức khắc có chút không hảo. Cái tay kia còn đụng phải không nên chạm vào địa phương, nam nhân giữa mày nhíu lại, mà khi nhìn đến kia trường tiểu tiếu thanh lệ khuôn mặt nhỏ khi không cấm đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lại là cái này to gan lớn mật tiểu nha hoàn. Trộm đồ vật đều trộm đều đến bổn vương này. Hắn thanh âm thuần hậu. Đào hề. Quả nhiên có án đế người đều tẩy không trắng sao? Bội Lan mấy người sắc mặt đều có chút không đúng, không nên nha, đối với va chạm vương gia người, dịch thị vệ không phải nên xử trí nàng sao? La Chu quản gia làm nô tỳ tới này làm việc, nô tỳ. Không có trộm đồ vật. Nàng rũ xuống đôi mắt, trước sau như một trấn định. Tiêu chăn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không mặn không nhạt quét mắt dịch mục, người sau cũng là trột dạ tối đầu. Xem ra Vương gia thật không phải cái kêu ý tứ, Chu quản gia lại phỏng đoán sai rồi. Vậy ngươi là nói bổn vương oan của ngươi? Cáo mượn oai hùm. Toàn bộ đình viện yên tĩnh một mảnh, không người dám ra tiếng, đối phương khí thế quá cường đại, Đào hề căn bản không dám ngẩng đầu, biểu tình lập tức sợ hãi lên, nô tỳ biết tội, bảo đảm lần sau không bao giờ sẽ tái phạm, còn thỉnh vương gia thứ tội. Tuy nói cái này Vương gia lập đi lập lại nhiều lần làm lơ nàng ăn cắp hành vi, nhưng Đào hề tuyệt không sẽ cho rằng đối phương là cái dễ nói chuyện người. Tưởng tượng đến hắn kia khẩu vị nặng liền cả người phát mao, không biết nghĩ đến cái gì, kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đột nhiên lộ ra mặt sợ hãi, vừa mới còn chấn định tự nhiên, hiện tại phép đảo giống mô giống dạng, đảo thật là có vài phần thám tử hương vị, lại xem kia nhỏ gầy cánh tay, tiêu chăn giữa mày nhíu lại, tựa hồ còn có chút yếu đuối mong manh. Chu Hoa hiện giờ nhưng thật ra người nào đều dám hướng bổn vương này tắc, hắn đôi tay phụ sau, bên cạnh dịch một vội vàng nói, kia, làm Chu quản gia đem nàng trục xuất vương phủ hắn liền nói vương gia sao có thể sẽ coi trọng một cái trộm lá cây tiểu nha hoàn hơn nữa hắn cũng điều tra quá cái này tiêu đào hề cha mẹ căn bản không có đến chút tật lời nói dối hết bài này đến bài khác nói không chừng vẫn là cái mà thám loại này tay chói gà không chặt nữ tử dễ dàng nhất hạ thấp bọn họ phong bị bằng không vì sao vương gia luôn là có thể gặp được này tiểu nha hoàn nghe vậy đào hề trong lòng nhảy dựng trong lòng đột nhiên nhạc nở hoa nàng nằm mơ đều chờ ngày này khấu chu hoa nửa năm tiền tiêu vặt còn có nàng Nam nhân trực tiếp vào nội phòng. Đào hề thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, trong đầu không khỏi ẩm ầm vang lên. Nửa năm, dịch mục thật sâu nhìn nắng mắt, vẫn chưa nhiều lời, chính là trong lòng có chút kỳ quái. Vương gia tựa hồ đối cái này tiểu nha hoàn phá lệ chịu đựng, chẳng lẽ là ở phóng trường tuyên câu cá lớn, dẫn ra nàng sau lưng người. Những người khác thấy vương gia đi rồi, nhưng như cũ không dám phát ra cái gì thanh âm, chỉ là oán hận chừng mắt nhìn mắt đào hề liền đều lui xuống có ở chủ viện làm việc mấy năm cũng chưa cùng vương gia nói qua một câu. cho dù là ngọc trúc tỷ tỷ cũng hiếm khi cùng vương gia nói chuyện, nhưng cái này đảo hề cư nhiên làm vương gia chỉ khấu nàng nửa năm tiền tiêu vặt. va chạm vương gia cư nhiên chỉ khấu nửa năm tiền tiêu vặt. các nàng nhớ rõ năm kia có cái thị thiếp cố ý tưởng té ngã ở vương gia trên người, kết quả vương gia khiến cho người kéo đi xuống. từ đây cái kia thị thiếp rốt cuộc không có tin tức. hiện tại cái này đảo hề cư nhiên chỉ khấu nửa năm tiền tiêu vặt. mọi người sắc mặt đều có chút mèo nhưng cũng không dám nói cái gì, có thể ở vương phủ làm việc nhiều ít đều có chút nhãn lực thấy, vô luận như thế nào, cái này đào hề các nàng nhất định không thể lại đắc tội. Đào hề, vừa mới là chúng ta không đúng, ngươi không cần để ở trong lòng, nếu không buổi tối ta thế ngươi gác đêm đi. Vừa mới cái kia viên mặt nha hoàn đột nhiên cười tiến lên, trong lúc nhất thời, những người khác cũng sôi nổi phụ hoa lên, biến sắc mặt biến sò thiên còn nhanh. Bất quá đào hề tự nhiên cũng sẽ không tính toán chi ly, ít nhất bên ngoài thượng đến giữ gìn hảo quan hệ. Rốt cuộc nàng về sau đều đến đai tại đây, cho dù là làm làm bộ dáng cũng hảo, dù cho nàng biết vừa mới là có người đẩy chính mình, nàng cũng nhớ kỹ cái kêu kêu bội là người. Khoe miệng một câu, nàng cười nói, không có việc gì, ta cũng có không đúng, về sau còn phải rửa các tỷ tỷ nhiều chiếu cố đâu. Nơi nào nơi nào, chúng ta ước gì có cái ngươi như vậy xinh đẹp tiểu muội muội đâu. Vài người tức khắc thân thiện lên, liền cùng thất lạc nhiều năm tỷ muội giống nhau, đào hề cũng lá mặt lá trái cùng các nàng khách khí. Thực tế nội tâm lại sớm đã tiêu dên lên, nửa năm tiền tiêu vật cùng muốn nàng mạng già có cái gì khác biệt. Còn không bằng giết nàng. Ít nhất có thể có cái thông khoái. Có lẽ là vì biểu đạt thiện ý, buổi tối cái tiêu kêu, kêu ve y nha hoàn một hai phải thế nàng gác đêm, đào hề đương nhiên không có cự tuyệt. Nếu là người khác hảo tâm, nàng đương nhiên đến tiếp thu không phải. Tuy rằng không biết cái kia vương ra vì sao lại buông tha chính mình một con ngựa, nhưng đào hề thật sự rất muốn làm đối phương cho chính mình một cái thông khoái. Nếu là nửa năm không có tiền tiêu vặt, nàng đi nơi nào tìm 50 lượng nha. Lá cây khẳng định không thể lại trộn, nàng đã coi án đế, lại bị phát hiện ai biết sẽ thế nào, nhưng không, có 50 lượng chỗ thân, nàng sớm hay muộn sẽ bị cái kiêng nô thị thiếp cấp lộng chết. Cách gian phi thường tiểu, nhưng thắng ở ngũ tạng đều toàn, rốt cuộc chủ viện khẳng định đều là tốt nhất, hơn nữa buổi tối chung quanh một mảnh thập phần an tĩnh, liền cái ve thanh đều không có, các nàng nói vương gia hỉ tĩnh, ngày thường mọi người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Bất quá vương ra giống nhau đều ở thư phòng bên kia, bằng không chính là ở trong cung, chỉ có buổi tối mới có thể đến bên này nghỉ ngơi. Ba ngày cũng không có mặt khác sự, toàn bộ chủ viện liền lớn như vậy, quét tước tới quét tước đi liền cục đá đều nhìn không tới, những người khác cũng sẽ không loạn đi lại, chỉ là cùng nhau kết bạn đi phòng bếp lấy ăn, đây là chủ viện người đặc quyền. Đào hề chưa từng có như vậy thanh nhàn quá, đi theo liền muốn đi xem tử châu thương có hay không nhiễm trùng, chờ tới rồi thính vũ hiên sau, còn không có tiến sân phòng nàng liền nghe thấy bên trong truyền đến sắc nhọn thanh âm, lại còn có có chút quen hay. U, ngươi thật đúng là mạng lớn, cư nhiên dám trộm ngô chủ tử đồ vật, xứng đáng bị đánh thành như vậy. Thu Bình đứng ở trong phòng châm trọc nỉa mai nhìn trên giường Tử Châu, người sau sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng lại còn không thể nhúc nhích, lúc này cũng chỉ có thể trừng lớn mắt, nhưng không nói gì. Tâm mắt đảo qua, Thu Bình đột nhiên cầm lấy trên bàn cái kia bạch cái chai thuốc mỡ, sắc mặt đi theo biến đổi, này bị thương dược nhưng đến 10 lượng bạc một lọ. Ngươi khẳng định lại là từ nào trộm tới đúng hay không? Thu Bình tỉ kích động như vậy, chẳng lẽ là từ ngươi kia trộm tới? Đào hề đột nhiên đi vào. Nhìn đến nàng xuất hiện, Thu Bình khẽ cắn ngôi, thanh âm như cũ sắc nhọn, vật lấy tụ loại người phân theo nhóm, ngươi không chừng cũng có phân. Đừng tưởng rằng vào chủ viện liền gây gớm, ngươi cho rằng nô chủ tử sẽ bỏ qua các ngươi hai người. Đào hề tử trâu đột nhiên một kích động, rồi lại không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương sắc mặt tức khắc biến đổi. Đi vào nàng trước mặt một phen lấy quá dự bình, đào hề đạm đạm cười, làm ta tiến chủ viện chính là Chu Quảng Gia, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là chỉ Chu Quảng Gia bao che chúng ta không thành. Thay đổi thân tân ý ghề phục, trước mắt người cũng càng thêm tiếu lệ tiêu chí, thu bình trong mắt tất cả đều là lửa giận, hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Chúng ta nơi này địa phương tiểu, thu bình tỉ sợ là đợi cũng không thoải mái, ta liền không tiếng ngươi, bất quá vẫn là đa tạ ngươi lại đây xem tử châu. Nàng trong lòng nhất định sẽ thực cảm kích Đào hề trên mặt như cũ mang theo cười nhạc Người sau cắn răng hung tợn Trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái Cuối cùng vẫn là đi nhanh ra nhà ở Chỉ là sắc mặt phá lệ khó coi Trước kia không cảm thấy Hiện tại nàng cư nhiên mới phát hiện Cái này tiện tì miệng lươi sắp bén Chính là đối phương rõ ràng có chu quản gia chống lưng Liền tính nàng lại khí cũng không thể thế nào Chu quản gia là người nào Đối phương một câu là có thể triệt nàng Thúc thúc vị trí toàn bộ trong vương phủ Trừ bỏ vương gia liền thuộc Chu quản gia lớn nhất gặp người tức giận đi rồi Đào Hề sắc mặt mới trầm xuống dưới nàng sẽ nhẫn nhưng đồng dạng phá lệ mang thủ trước kia chỉ là vì đại cục mới không có đồ sinh thị phi hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng dựa thượng Chu Quảng gia nếu là lại không lợi dụng tầng này quan hệ chính là cái ngốc tử ít nhất đối phương khẳng định sẽ không lại qua đây tìm Tử Châu Phiên Toái Đào Hề người như thế nào lại đây trên giường người bỗng nhiên suy yếu mở miệng đi vào trên bàn đảo chén nước đào hề qua đi uy nàng uống xong, đi theo lại tiểu tâm thế nàng xem xét miệng vết thương, chủ viện không có gì sự liền tới đây, bất quá về sau sự khó mà nói, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, còn có kia Ngô Thị Thiếp khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. trước mắt nàng vào chủ viện, trong thời gian ngắn đối phương khẳng định đối nàng như thế nào, nhưng Tử Châu liền nói không chừng, kiêng Ngô Thị Thiếp chính là có tiếng tính toán chi ly, đắc tội nàng người đều sẽ không có kết cục tốt. mặc danh hốc mắt đỏ lên, Tử Châu đột nhiên duỗi tay giữ chặt nàng váy áo ta. Có phải hay không liên lụy người? Đào hề không nói gì, chỉ là nghiêm túc cho nàng thượng dược, cũng may miệng vết thương không có nhiễm trùng, nhưng như cũ vết thương chống chết, lưu sẹo là khẳng định, nàng chỉ hy vọng đối phương có thể trường chi nhớ, về sau cẩn thận một ít, cái này vương phủ cho dù là nói sai một câu đều sẽ giúp lấy hỏa sát thân. Thượng dược, sợ chủ viện có việc, đào hề cũng không dám ngốc lâu lắm liền đi trở về, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào nhanh trong tranh đến 50 lượng. Thẳng đến trải qua hoa viên cái kia đá của tiểu đạo khi, nên diện đột nhiên đi tới một đạo nàng cực kỳ chán ghét thân ảnh. Đào hề, gặp người nhanh hơn một bước, mã quản sự lập tức hắc hắc cười giơ tay đem nàng ngăn lại, nhìn trước mắt này Trương Thủy Linh linh khuôn mặt nhỏ trong lòng liền cùng cao ngứa dường như, ánh mắt càng thêm cực nóng lên. Đi nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ đi chủ viện liền không quen biết ta sao? Hắn cười lộ ra một ngụm răng vàng, còn vươn phỉ tay đi sở đào hề mặt. Người sau lập tức lui ra phía sau hai bước. Thần sắc căng chặt, chủ viện còn có việc, nô tỳ liền đi trước một bước. Lúc này đây mã quản sự thực mau liền dơ tay ngăn lại nàng đường đi, đôi mắt nhíu lại, đi bước một chiều nàng tới gần, thiếu cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng vào chủ viện ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Thăng vì đại nha hoàn. Mã quản sự mới không tin chu quản gia sẽ đột nhiên giữ gìn một cái không thân không thích tiểu nha hoàn, cũng mơ tưởng hù chủ hắn, lại nói liền tính vào chủ viện lại như thế nào chủ viện nhiều như vậy nha Hoàng Vương ra sợ là nhớ đều không nhớ được, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Con thỉnh mã quản sự tự trọng. đào Hề nhịn xuống kia cổ chán ghét, nhưng thần sắc không tự giác lạnh xuống, dưới, nô tỷ nếu là xảy ra chuyện, Ngọc Trúc tỷ tỷ nhất định gặp qua hỏi, nếu làm nàng biết được ngươi động chủ viện người. Đến lúc đó lại sẽ như thế nào? Nghe vậy, mã quản sự không cấm sắc mặt khẽ biến, xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm âm trầm, nửa ngày mới hừ cười nói, ngươi nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Nhưng ta nếu nói ngươi là tự nguyện cùng ta, nàng lại có thể thế nào? Nói, đột nhiên bắt lấy nàng vai, trên mặt mang theo, ta kiên nhẫn là hữu hạn, ngươi tốt nhất không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Theo ta lại có cái gì không tốt? Ngươi buông ra. Đào hề chán ghét lui ra phía sau vài bước, nhưng như thế nào đẩy đều đẩy không khai trước mặt người. Hắc hắc mã quản sự lộ một ngụm răng vàng liền phải thân qua đi. Mã quản sự. Đột nhiên thanh âm làm nào đó sắc dục hơn tâm người sửng sốt. Đương nhìn đến đối diện đi tới hai cái chấp kiếm nam từ khi, nhanh chóng liền lui ra phía sau vài bước, giống như một bộ cái gì cũng không có phát sinh quá bộ dáng. Dịch thị vệ lại muốn thay vương gia làm việc nha. Vương gia có ngại như vậy phụ tá đắc lực thật sự là như hổ thêm cánh. Hắn trên mặt lại thay lịnh nọt tươi cười. Đào hề lập tức tránh ở một bên, túi đầu tay nhỏ gắt gao nắm, dạ dày ghê tởm quả muốn phun, nàng đến nhẫn mại, nàng không thể xúc động, quân tử báo thù 10 năm không muộn, xúc động đã có thể cái gì đều không có. Liếc mắt có chút phát run tiểu nha hoàn, dịch mộc không nhanh không chậm đã đi tới, lại nhìn mã quản sự nhàn nhạt nói, nàng là chủ viện người, chú ý ngươi đúng mực. Trong phủ dơ bẩn việc hắn cũng có nghe thấy, bất quá vương ra đều còn không có lên tiếng như thế nào xử trí cái này tiểu mật thám, nào luân đến người khác trả đạp. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thế này đó nha đầu thúi nói chuyện, mã quản sự sắc mặt cứng đờ như vậy một cái chớp mắt, thực mau lại thay phó gương mặt tươi cười, dịch thị vệ có điều không biết. Ta cùng với nha đầu này chính là lượng tỉnh từng duyệt, quá đoạn thời gian đã có thể muốn thành thân, vừa mới bất quá là tiểu nha đầu nháo cáo kỉnh thôi. Đào hề đột nhiên trừng lớn mắt, nhưng lúc này dịch một bên cạnh cái kia nam tử đột nhiên thanh âm lạnh lùng, mã quản sự đây là đem chúng ta đương ngốc tử. Sắc mặt cứng đờ, mã quản sự không cấm cười mịa một tiếng, phương phó thống lĩnh nói cái gì, chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút thôi, phòng bếp còn có việc, ta liền đi trước một bước, hai vị đi thong thả. Hắn lơ đáng trừng mắt nhìn mắt đào Hề. Đi theo mới xoay người rời đi, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được này hai cái ôn thần, bất quá vô luận như thế nào kia nha đầu thúi đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Biết đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình, rốt cuộc này mã quản sự chính là huệ phi phái xuống dưới người, cho nên nàng mới sẽ không sợ chính mình dựa thượng chu quảng ra, nhưng tốt xấu nhân ra cũng coi như cứu chính mình, nàng lập tức liền đem tầm mắt đầu hướng hai người. Cảm ơn dịch đại nhân phương đại nhân nàng hơi hơi gật đầu, chói mắt dưới ánh mặt trời, nữ tử trắng non da thịt dường như phiếm tầng ánh quang, tinh xảo tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo mặt đu hòa, phấn môi nhẹ nhàng nhấp, làm người sở hữu tầm mắt đều dừng ở kia tiệt trắng non trên cổ. Phương Dục kêu quyết thần, không tự giác vành thai đỏ lên, đi theo liền rời đi tầm mắt. chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng ngại, ngày sau hắn nếu lại đối với ngươi ý đồ gây rối, ngươi đại nhưng lại đây tìm ta. Phương Dục vẻ mặt nghiêm túc để cao thanh âm, bên cạnh dịch một nhìn hắn mắt. Không khỏi nhịu nhịu mi, nhưng thật ra đào hề lại là trước mắt sáng ngời, lập tức nhìn trước mắt người khẽ gật đầu, trên mặt tất cả đều là cảm kích, cảm ơn vương đại nhân. Bốn mắt nhìn nhau, nam tử thực mau liền rời đi tầm mắt, ho khan vài tiếng, không đáng ngại, ta ngày thường nhất không quen nhìn đó là loại này tiểu nhân hạng người. Dịch mục Nam tử có một trương đoan chính dương cương hình dáng, mặc danh cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác, đào hề biết hắn là trong phủ thị vệ phó thống lĩnh bằng không cũng không dám như vậy trực tiếp không cho mã quản sự mặt mũi nhưng đối phương rõ ràng là hiểu lầm chính mình ôn hòa một quan hệ nàng nếu là có cái bằng hữu như vậy nào còn gặp qua thảm như vậy bất quá đối phương khẳng định sẽ giải thích kia ta liền về trước chủ viện hai vị đại nhân đi thông thả nàng hơi hơi hành lễ đi theo liền lập tức hướng chủ viện phương hướng tiến đến nhìn kia nói hiểu điệu động lòng người thân ảnh phương dục đành phải nuốt hạ yết hầu thẳng đến một đạo trước người tầm mắt dừng ở trên người hắn khi mới lấy lại tinh thần Nàng 8 phần 10 là cái mật thám, ngươi nhưng đừng cho ta chuyện xấu. Dịch mục cảnh cáo dường như nhìn hắn mắt. Hai người song hành đi ở không có một bóng người đá cội trên đường nhỏ, mặt trời trói trang, phương dục nhưng thật ra thô mi vừa nhíu. Chính thanh nói, ngươi hiện giờ xem ai đều giống mà thám, nhân ra đảo cô nương tay trói gà không chặt, sao có thể sẽ là mật thám. Ngu muội. Dịch mục thiếu chút nữa không bị hắn cấp khí cười, ánh mắt cũng nghiêm túc lên, chính là như thế mới có thể hạ thấp chúng ta phòng bị. Ngươi tên ngốc này không phải thượng câu, ngươi mới là ngốc tử, rõ ràng chính là ngươi nghi thần nghi quỷ. Nếu thật là mật thám, chu quản gia sao có thể sẽ đem nàng phóng chủ viện đi? Phương Dục hừ một tiếng lập tức bước đi ở phía trước. Dịch Mục sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi cái này sắc mê tâm khiếu đồ vật. Trở lại chủ viện, đào hề cũng chỉ là tượng trưng tính quét quét sân, mỗi ngày quét có thể có cái gì dơ bẩn. Trải qua quá hôm nay sự, nàng đối về sau nhật tử càng thêm lo lắng lên nếu là cái kia mã quản sự thật sự dùng sức mạnh tìm vài người lấp kín chính mình nàng căn bản không hề biện pháp. bất quá có thể là cái kia dịch thị vệ cảnh cáo sinh hiệu, lúc sau liền hảo mã quản sự đều không có xuất hiện quá, cũng không có tìm nàng phiền toái, đào hề biết đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nói không chừng chính kế hoạch như thế nào cường đoạt chính mình. ngày thường không có việc gì nàng cũng không dám lại ra chủ viện, ngay cả tử châu bên kia cũng không có lại đi xem qua, thẳng đến một ngày ban đêm trong phủ đã xảy ra một chuyện lớn. Vương gia triệu Lý Thị Thiếp thị tẩm Lý Thị Thiếp là lần này trong cung mới tới Mỹ Nhân Nghe nói kia eo nhưng thế Nhưng càng nhiều người lại là đang xem náo nhiệt Muốn nhìn một chút cái này Lý Thị Thiếp có thể hay không trở thành trong phủ cái thứ nhất Tồn tại từ vương gia trong phòng ra tới người Nhanh lên ăn Hôm nay ngươi liền không cần các đêm Còn có giờ tuất qua đi ngàn vạn không cần ra tới đi lại Têu vũ tâm Nha hoàn rất là kiên kỵ dặn do nàng một câu Toàn bộ trong phòng sở hữu Nha hoàn đều tối đầu yên lặng đang ăn cơm Ai cũng không có nhiều lời một câu, đào hề cũng không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu tiếp tục đang ăn cơm. Chủ viện thức ăn tự nhiên là trong phủ sở hữu hạ nhân chung tốt nhất, không chỉ có có thịt, lại còn có có điểm tâm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối đào hề tới nói, này quả thực là thần tiên nhật tử, nếu không có mã quản sự cùng ngô thị thiếp, vậy hoàn mỹ. Kỳ thật nàng cũng ở vì về sau suy xét, liền tính có thể ra phủ, kinh thành giá hàng như vậy quý, nàng khẳng định sống không nổi, đi khắc thành huyện cũng yêu cầu bạc. Cho nên hết thảy ngọn nguồn vẫn là tiền, nàng khác sâu cảm nhận được cái gì kêu có tiền hành biến vạn giảm, không, có tiền một bước khó đi. Tới rồi đêm dài, Đào hề cũng không có đi các đêm, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ quá cường, luôn là mở ra cửa sổ nhìn trộm nhà chính bên kia, nàng muốn biết cái này Vương gia có phải hay không thật sự như vậy khẩu vị nặng, bất quá đáng tiếc chính là nàng cái gì cũng không có phát hiện, liền cái kia Lý thị thiếp bóng dáng đều không có nhìn đến, cuối cùng cũng chỉ có thể đã ngủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Tuy rằng mọi người đều kiêng kỵ không thôi, nhưng ngôn ngữ gian vẫn là lộ ra một cái bất quái, lý thị thiếp đã chết, hẳn là hoàn toàn biến mất, đại gia không thể nói may mắn vẫn là mất mát, cũng không biết về sau tương lai vương phi sẽ như thế nào. Đào hề trong lòng bắt đầu phát mau, nhưng trời không chiều lòng người, Ngọc Trúc đột nhiên tìm được nàng, nói cái làm mọi người khiếp sợ tin tức. Vương gia làm nàng thế tư tư vị trí, về sau chính là vương gia bên người đại nha hoàn. Nghe thấy cái này tin tức khi, đào hề sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đặc biệt là ở nhìn đến cái kia Lý Thị Thiếp kết cục sau nàng tưởng tượng đến đối phương khẩu vị nặng nàng liền cơ bản biểu tình đều phải khống chế không được kia tư tư tỷ làm sao bây giờ cái kia kêu, kêu Bội Lan nha hoàn lập tức hỏi ngôn ngữ gian còn có chút khó chịu Ngọc Trúc quét nàng mắt thanh âm lạnh lùng này không phải ngươi cai quản đầu co rụt lại Bội Lan chỉ có thể cúi đầu nhận sai nô tỳ không dám vấn đề là này vẫn là Vương gia mệnh lệnh Vương gia khi nào quản quá loại sự tình này Hơn nữa kia tư tư chính là huệ phi nương nương ban cho tới, vương gia cư nhiên đem cái này mới tới đảo hề cấp thay đổi đi lên. Dù cho mọi người trong lòng đã sớm ghen ghét phát cuồng, nhưng trên mặt lại là một bộ nóng bỏng bộ dáng đào hề thật là chúc mừng ngươi. Là nha, nói không chừng vương gia là coi trọng ngươi đâu. Coi trọng tốt nhất, này lý thị thiếp chính là tốt nhất kết cục. Nói đến này, Ngọc Trúc lập tức quét mọi người liếc mắt một cái, biểu tình lộ ra không vui, đều đi làm việc, thiếu khua môi múa mép. Chúc La trong phòng người đều cung kính túi đầu, nô tí biết sai. Nói xong, liền lục tục lui xuống, bất quá cái kia bội lan lúc đi không cấm đoán độc nhìn mắt Đào Hề phương hướng. Bọn người sau khi rời khỏi đây, không đợi Đào Hề mở miệng hỏi cái gì, Ngọc Trúc liền nhìn nàng nói, ngày sau ngươi chỉ cần bên người hầu hạ vương gia có thể, bố thiện thay quần áo chờ, phần ngoại lệ phòng ngươi không thể tới gần. Đào Hề hơi hơi há mồm, nửa ngày, vẫn là gật gật đầu, như cũ cái gì cũng không có nói. Cái kia vương gia tâm tư nàng vĩnh viễn đều đoán không ra, nhưng tưởng tượng đến đối phương gian thi, nàng sắc mặt lại bắt đầu không đúng rồi. Vương gia hiện giờ còn chưa hạ chiều, Ngọc Trúc liền cho nàng một bộ vàng nhạt sắc váy áo, lại nói một ít vương gia kiên kỵ, đào hề đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng, rốt cuộc liên quan đến mạng nhỏ. Có lẽ là trong cung có việc, thẳng đến buổi trưa thời gian vương gia mới hồi phủ, phòng bếp người cũng chạy nhanh lục tục đưa tới thức ăn, đã từng chỉ có thể đứng ở sân ngoại, hiện giờ đương đi vào bường trong khi... Đào Hề nội tâm là run rẩy, cũng không dám nhiều xem một cái. Trên bàn bãi đầy mười mấy nói thức ăn, đều là người thường xa xôi không thể với tới thức ăn. Nam nhân thay đổi thân thường phục sau mới đến đến tiểu thính ngồi xuống, ánh mắt đảo qua túi đầu Đào Hề khi tạm dừng một cái chớp mắt, thực mau liền chuyển qua nơi khác. Mặt khác nha hoàng thượng xong đồ ăn sau liền chờ ở một bên chờ đợi phân phó. Đào Hề tắc tiến lên tiểu tâm bố thiện, ánh mắt lơ đang ở kia trương ít khi nói cười góc cạnh rõ ràng trên mặt quét một chút, thực mau liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục thỉnh canh. Đây là nàng lần đầu tiên thấy rõ đối phương diện mạo, hoàng thất gen quả nhiên không phải cái, chính là khẩu vị có điểm trọng, khiêm người. Nữ tử buông xuống đôi mắt, nghiêm túc đựng đầy canh, đính tiểu lông mi hơi hơi rung động, bởi vì giơ tay mà lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, kia Trương Tinh xảo khuôn mặt nhỏ ẩn ẩn lộ ra điểm sợ hãi, hợp với cho hắn chia thức an động tác cũng có chút cứng đờ. Tiêu chăn bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, bổn vương không ăn cái này, lại khấu tiền. Tay run lên. Đào hề ra vẻ chấn định vội vàng đổi một khắc nói đồ ăn, cũng may bọn họ vị này ra không có lại bắt bẻ, nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy tiếp tục chia thức ăn, trước kia nàng còn không có như vậy sợ hãi, nhưng thẳng đến phát hiện đối phương khẩu vị nặng sau, đào hề hiện tại cả người lông tơ đều dựng lên. Bất quá nàng lại phát hiện một sự kiện, trên bàn đưa phần lớn đều là cay đồ ăn, nhưng các nàng vị này ra lại là đinh điểm cay cũng không dính, phòng bếp không có khả năng như vậy không có mắt, duy nhất khả năng chính là nghe nhìn lẫn lộn. Hoàng thất người vĩnh viễn không thể hiển lộ ra chân thật thiên hảo, để tránh bị người mượn cơ hội gian lận. Tiểu đại sảnh phá lệ an tĩnh, tuy rằng nhiều năm hành quân bên ngoài, nhưng nam nhân dùng đỡ cũng không thô cặng, nhưng nhiều năm tích lũy khí thế như cũ làm người trốn bước. Tưởng tượng đến hoàng đế còn có 17 vị hoàng tử, Đào Hề liền nhịn không được nhìn nhiều mắt trước mặt người. Nam nhân mi phi nhập tấn, thiên hướng tuấn giật hình dáng lại nhiều phân ngạnh lãng. Đúng lúc này, một đạo sắc bén tầm mắt liền đầu lại đây. Đào Hề vội vàng cúi đầu trên trán không tự giác toát ra mồ hôi, nàng thề liền nhìn lén một giây không đến, phản ứng như vậy nhạy bén, người này cái hốt là gắn ca mê ra sao? Mẫu thân ngươi được chốc tật. Tiêu chăn liếc nàng mắt. Tuy rằng nam nhân ánh mắt bình tĩnh, nhưng kia cổ cảm giác gấp bách vẫn là làm Đào hề tim đập nhanh hơn, dừng một chút, đột nhiên quỷ rạp xuống đất, trên mặt mang theo hoảng loạn, vương gia thứ tội. Nô tỳ không phải cố ý muốn lừa gạt vương gia, nô tỳ mẫu thân đích xác không có đến chốc tật, nô tỳ chỉ là tưởng trộm tử lam thảo đi ra ngoài bán tiền. Phòng bếp mã quản sự làm người dám cao phùng thấp thính vũ hiên vân thị thiếp thường xuyên bị khấu thức ăn nô tỷ đám người càng là yêu cầu hoa bạc hỏi phong bếp mua ăn thật sự là không có cách nào nô tỷ mới có thể như thế to gan lớn mật còn thỉnh vương ra thứ tội cùng với dào biện không bằng thẳng thắn từ khoan còn có thể cấp cái kia mã quản sự mách lẻo. phòng trong mặt khác hầu hạ người đều thức thời lui xuống tiêu chăn nghe vậy chỉ là ánh mắt hơi ám hảo nửa ngày mới không vui liếc nàng mắt miệng lươi xa bén đào hề nuốt hạ yết hầu Túi đầu không dám hề răng, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu dần dần rút đi huyết sắc, quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Khó trách đói cùng cái tuổi gỗ dường như. Hắn tùy ý ngó nàng mắt, đống nhiên ra tiếng nói, vậy nhiều khấu một năm người bạc. Đào hề. Nàng đầu đột nhiên bắt đầu từng trận say xe, đột nhiên có loại muốn ngất xỉu xúc động. Nhìn kia trương không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn đỉnh mày khẽ nhúc nhích lần trước xem nàng bị người kéo xuống bán đi khi còn chấn định thực, nhưng thật ra bạc so nàng mệnh còn quan trọng. mắt qua Hắn tùy tay bưng lên trên bàn một mâm nị người điểm tâm đưa tới tiểu cô nương trước mặt, người sau sửng sốt, đột nhiên nhấp môi đôi tay ôm qua đi, liền cung ôm cái gì hy thế chân bảo giống nhau, hiển nhiên là đói là, khó trách to gan lớn mật đi trộm lá cây, trong phủ đích xác yêu cầu chỉnh đốn một phen. Nhìn kia sáng lấp lánh mắt to, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy rời đi, chỉ dư đào hề một người ôm kêu bàn điểm tâm ngốc lăng không thôi, cái này kêu đánh cái bản tay cấp viên đường sao? Tưởng tượng đến chính mình lại muốn bạch làm một năm rưỡi, Nàng một ngụm máu tươi đều mau phun tới, vì cái gì không dứt khoát cho nàng cái thông khoái, một hai phải như vậy tra tấn nàng. Thê thê thảm thảm cầm lấy bảng trung điểm tâm cắn một ngụm, đào hề nháy mắt trước mắt sáng ngời, nàng lần đầu tiên biết cái gì gọi là nhập khẩu mềm mại, sàng hoạt ngon miệng, trước kia có cả lâm liền tính không tồi. Hiện tại nàng cư nhiên ăn thượng chủ tử đồ vật, nói không chừng về sau vị kia ra tâm tình một hảo, thường nàng cái cái gì tiểu đồ vật gì, kia nàng đã có thể phát tài. Đối, người không thể chỉ xem mặt ngoài. Tuy rằng đã không có người bạc, nhưng nàng còn có thể tránh khoản thu nhập thêm nha, nàng hiện tại vị trí này khẳng định có rất nhiều nước lọt vớt. Nhìn trên bàn mặt khác hai bàn điểm tâm, nàng Ma lưu cùng nhau đoan đi rồi, bên ngoài hầu hạ người nhìn đến nàng bưng đổ vật ra tới đều là chấn động, Đào Hề chỉ là bình tĩnh nói là vương gia thưởng, những người khác đều là vẻ mặt giật mình, nàng phi thường hào phóng lấy ra một mâm phân cho những người khác, mọi người nháy mắt liền ở kia vỗ nàng ngum ngựa, nói cái gì trước kia vương gia chưa từng có ban thưởng quá tư tư độ vạn. Tuy rằng có chút trột dạ, nàng vẫn là ra vẻ chấn định đem đồ vật lấy về phòng. Các nàng vương gia còn ở thư phòng, nàng lại không thể tới gần, lại nghĩ đến vài thiên đều không có đi xem qua tử châu. Đào hề lập tức đóng gói tốt một chút điểm tâm chuẩn bị đi thính Vũ hiên. Kỳ thật nàng cũng không rõ vì cái gì cái kia vương gia sẽ đối chính mình như vậy rộng thùng thình. Nhưng tưởng tượng đến hắn nói chính mình giống căn tuổi gỗ dường như, có thể thấy được đối phương thích chính là đầy đặn hình, nàng đào có thể thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ trở thành đối phương khẩu vị nặng một người thi thể, tuy rằng đào hề cảm thấy chính mình ngực cũng không nhỏ, chỉ là còn không có phát dục hảo mà thôi, nàng mới không phải củi gỗ. Bất quá có thể là hôm nay vận khí đều dùng xong rồi, hiển nhiên là hoan da ngõ hẹp, nàng cư nhiên ở đi ngang qua đình hóng gió bên kia khi đụng phải nô thị thiếp. Đứng lại, cho dù là xa xa nhìn thấy, nô thị thiếp vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đào hề, nữ tử người mặc một bộ vàng nhạt sắc váy áo, đuối tóc thượng châm mấy đóa châu hoa So với ngày ấy hiện giờ đảo càng muốn nhiều vài phần tư xác, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên ở một cái tiện tì trước mặt tan bẹp, nô thị thiếp sắc mặt liền có chút liền có chút vằn mẹo. Đào hề bước chân một đốn, trong lòng không khỏi đánh lên cổ tới, không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo. Đỡ nha hoàng đi bước một đến gần, nữ nhân phe phẩy quạt tròn, một đôi đơn phượng nhãn sắc bén quét nắng mắt, đột nhiên khỏe miệng một câu, ngươi hiện giờ là chủ viện người, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào. Bất quá ta trong viện gần nhất còn thiếu cái thô sử nha hoàn, ta coi kia tử châu liền không tồi. Các chủ tử coi trọng kia tiện thì là nàng phúc khí, nàng cảm kích đều còn không kịp đâu. Một bên nha hoàn lập tức cười phụ hòa lên. Lòng bàn tay hơi khẩn, đào hề không có nhiều lời, hơi hơi hành lễ liền phải rời đi. Chủ tử cũng không làm ngươi đi, ngươi cư nhiên dám như thế lớn mật. Cái kia nha hoàn đột nhiên một tiếng quát trói thai. Đào hề hít sâu một ngụm, đột nhiên lấy lại tinh thần cung kính túi đầu Không biết ngô chủ tử còn có gì phân phó. Trung quanh mặt khác làm việc bọn nô tải cũng không dám nhiều xem một cái, rất sợ ương cập đến trên người mình, lại cũng không nghĩ tới này nô thị thiếp cư nhiên dám động vương ra bên người người. Nhìn trước mắt nữ tử, nô thị thiếp ánh mắt một lệ, giơ tay nhéo nàng cầm lệnh lùng nói, cậu chính là cậu, đừng tưởng rằng vào chủ viện liền có bao nhiêu ghê gớm, tiện Tỳ vĩnh viễn chỉ là cái tiện tì. Vừa nghe đến này tiện Tỳ thành vương ra bên người đại nha hoàn, nàng khí đồ ăn sáng cũng chưa dùng như thế nào. Hận không thể đem này tiện tỳ nghiền xương thành cho, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính vương ra lâm hạnh nàng lại như thế nào, xem cái kia lý thị thiếp kết cục sẽ biết. Bị niết có chút đau, đào hề nhịu như mi, đột nhiên một phen đẩy ra nàng tay, không tiêu ngạo không xiểm định nhìn thẳng đối phương hai trong mắt, nô chủ tử nói đúng, cậu chính là cậu, thật giống như gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, như thế nào cũng phi không thượng chi đầu. Nàng là nô tì, đối phương cũng bất quá là cái thiếp, nói đến cũng là cái cao cấp điểm nô tỳ mà thôi dứt lời, nô thị thiếp sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy đối chính mình nói chuyện, khí lập tức liền một cái tắt phiến qua đi, thanh thúy tiếng vang như vậy trói thai. mà liên ở tiểu đạo một khắc đầu chính đi tới vài đạo thân ảnh, nô thị thiếp thị thiếp nha hoàn đại kinh thất sắc kéo kéo nàng ống tay háo, đi theo ngay cả vội quỳ dạm xuống đất, nô tỷ khấu kiến vương, ra, khấu kiến kỳ vương điện hạ. vốn đang tưởng giáo huấn một chút này tiện tỷ, chợt nghe được nha hoàn thanh âm, nô thị thiếp dọa hồn đều phải bay đi, tầm mắt vừa chuyển. Chỉ thấy cách đó không xa chính nên diện đi tới vài đạo thân ảnh, chờ nhìn đến cầm đầu nam từ khi, nàng sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, nào còn có lúc trước cao ngạo. Trên mặt còn mang theo cổ nóng rát đau đớn, đào hề vẫn là theo mọi người cùng quỳ xuống hành lễ, chỉ là lòng bàn tay nắm chặt cực khẩn. Kỳ vương so tiêu chăn tiểu vài tuổi, một bộ áo bào trắng nhìn qua rất có điểm nhẹ nhàng công tử hương vị, thấy như vậy một màn, nhưng thật ra cười thanh, nô quỳnh nha đầu này tính tình vẫn là như thế đánh đá cư nhiên còn cùng một cái nha hoàn động thủ khó trách tam ca không thích nô thị thiếp là kỳ vương đưa tới dịch mục ở phía sau nhìn một màn này cũng không biết suy nghĩ cái gì thiếp thân chỉ là chỉ là nhất thời tức giận lúc trước thật là xúc động chút ngày thường thiếp thân tuyệt không phải như vậy chỉ là cái này nô tải quá như mực cư nhiên dám chống đối thiếp thân nô thị thiếp sắc mặt một trận thanh một trận bạch toàn bộ thân mình đều ở run hiển nhiên không nghĩ tới vương gia sẽ xuất hiện Trung quanh làm việc bọn nô tài cũng đều quỳ lấy đất, đại khí cũng không dám ra. Tiêu chăn liếc mắt một cái liền thấy được đào hề trên mặt cái kia tiên minh bản tay dẫn, đầu ngón tay khẽ nhúc đít, như cũ thần sắc như thường nhìn về phía người bên cạnh, một cái nha hoàn mà thôi. Nô thị thiếp thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, tiện tỷ trước sau đều là tiện tỷ. Kỳ vương nhìn mắt cái kia bị đánh tiểu nha hoàn, nhưng thật ra có vài phần tư sắc, lập tức cũng tới chút hứng thú. Dạo bước gian, Tiêu chăn trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thị thiếp ánh mắt lạnh lùng nhưng nàng là bổn vương nha hoàn Sư trí sắc mặt biến đổi nô thị thiếp trong mắt hiện lên một tia đoán độc tiện đa thần sắc lại trở nên vô cùng sợ hãi lập tức ngẩng đầu vẻ mặt cầu xin nhìn về phía nam nhân thiếp thân thiếp thân chỉ là cùng đào hề cô nương chỉ đùa một chút mà thôi tuyệt đối không có ý khác nghe tin tới rồi chu quản gia cũng là trong lòng ngảy dựng vương gia hiếm khi quản này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ huống chi này nô thị thiếp vẫn là kỳ vương điện hạ người hắn không cấm nhìn nhiều mắt quỳ trên mặt đất đào hề Dịch thị vệ nói vương ra đem này tiểu nha đầu điều đến bên người là phóng trường tuyên câu cá lớn, dẫn ra nàng mặt sau người, nhưng hắn nhìn tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt một ngưng, kỳ vương đông nhiên cười tiến lên vài bước, tam ca chớ co sinh khí, không hiểu chuyện người xử trí đó là, sửa mình ta lại cho người đưa mấy cái nu thuận hiểu chuyện lại đây. Hô hấp cứng lại, nô thị thiếp sợ tới mức thần hồn đều thất, hiển nhiên không nghĩ tới kỳ vương điện hạ cư nhiên sẽ vứt bỏ chính mình, vội vàng quỳ tiến lên bắt lấy tiêu chăn quần áo. Khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa lên, vương ra thứ tội, thiếp thân cũng không dám nữa. Tiêu chăn vẫn chưa xem nàng, vốn chính là trùng hợp đi ngang qua, lập tức biểu tình như thường trực tiếp cất bước rời đi, nô thị thiếp một cái không chảo ổn trợt phát gục trên mặt đất, châu hoa vai một đầu. Kỳ vương cũng không có đi còn nàng, theo sau khi không cấm nhìn nhiều mắt bên kia đào hề, nàng nhớ rõ tam ca bên người nha hoàn là cái kêu kêu tư tư mới đúng, khi nào lại thay đổi cái tiêu chí tiểu mỹ nhân. Bất quá nhưng thật ra có điểm ý tứ. Hắn còn không có gặp qua tam ca thế ai suất đầu quá. Vương gia thứ tội. Thiếp thân biết sai rồi. Vương gia. Không màng nô thị thiếp còn ở kia thê thảm kêu to, Chu quản gia lập tức phất tay chiêu thị vệ tiến lên đem người kéo đi, hiển nhiên loại sự tình này đã kinh xe con đường quen thuộc, có chút tâm cao ngất người đồng dạng ngu xuẩn đến cực điểm, rơi vào kết cục này cũng chẳng trách ai. Không. Các ngươi này đàn cẩu nô tài mau thả ta ra chợt bị thị vệ bắt lấy cánh tay, nô thị thiếp bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên. Nào còn có lúc trước cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng thực mò đã bị một cái thị vệ thủ đao đánh vựng kéo đi xuống. Trung quanh bọn hạ nhân đại khí cũng không dám ra, thẳng đến chu quản ra một ánh mắt đảo qua tới, mới sợ tới mức chạy nhanh một tổ hông tan đi. Đào hề dơ tay sờ soạn nóng rát trên mặt, bất quá nàng lại cảm thấy thực có lời, kia vương ra khẳng định cảm thấy đánh chính mình cũng là phất hán thể diện. Nàng đối với đối phương hung tàn trình độ lại nhiều phân nhận thức, ở cái này hoàng quyền tối thượng thế giới, mạng người thật là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đợi lát nữa ta làm người cho ngươi đưa chút lưu thông máu giảm đau dược, nô thị thiếp không hiểu chuyện, ngươi nhưng chớ có học nàng, an tâm làm tốt ngươi bổn phận nội sự liền hảo." Chu quản gia đi lên trước nhìn nàng nói, Đào hề túi đầu, tại Chu quản gia, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ hảo vương gia." Nói, người trước liền đi xuống xử lý Ngô thị thiếp sự, chỉ có đào hề một người bụng mặt hướng bên kia phương hướng nhìn mắt, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Chu quản gia kia lời nói có ẩn ý. Trên mặt như cũ đau đớn khó nhịn, Bàn tay hấn phá lệ tiên minh, đào hề cuối cùng còn cầm cái nhiệt trứng gà tới đáp vương ra cùng kỳ vương ở thư phòng bên kia cũng không cần nàng hầu hạ, ngược lại là chủ viện những người khác đối nàng càng thêm nóng hổi lên. Biết các nàng đều là hiệu lầm, đào hề cũng thực không thể nề hạ, bất quá một cái giữa trưa, nàng liền thu được rất nhiều yêu kính, nàng đương nhiên tất cả đều nhất nhất vui lòng nhận cho, thân là một cái tương lai một năm dưới đều không có nguyệt bạc người, nàng về sau đã có thể chỉ có thể dựa vào này đó nước luộc sinh hoạt đao hề tỷ ta mới vừa nghe nói Ngô Thị Thiếp thi thể bị tặng đi ra ngoài nhưng thảm. Vũ Tâm một bộ thổn thức run run một bên dùng nhiệt trứng gà xoa mặt Đao Hề ngồi ở dưới tầng tây nghe vậy thật không có bao lớn xúc động nàng hiện tại đối mặt người đã xem phai nhạt hơn nữa nàng lại không phải thánh mẫu không phải Ngô Thị Thiếp chết chính là nàng bị lộng chết nàng tuyệt không sẽ đi đồng tình đối phương bất quá đây cũng là nàng xứng đáng biết rõ ngươi là Vương gia người cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo Này không phải không đem vương ra để vào mắt sao Một cái nha hoàn nói Một đám người đều ở quét tước đình viện Đào hề liền ngồi ở đại thụ hạ nhìn các nàng quét tước Này đương đại nha hoàng cảm giác thật không phải giống nhau sảng Khó trách nhiều người như vậy đều tưởng thăng quan Đâu giống trước kia mệnh chết mẹ sống còn ăn không đủ no Hiện tại lại nhàn đến hốt hoảng Cũng không phải là sao Liên tính là kỳ vương điện hạ đưa tới lại như thế nào Trong phủ mỗi năm bị xử trí thị thiếp còn thiếu sao Cái nào không phải phần địa vị Một cái thị thiếp cứ như vậy kiêu ngạo, lại không phải vương phi. Có lẽ là vì lấy lòng đào hề, một đám bắt đầu điên cùng nói lên ngô thị thiếp bất ham, bất quá thanh âm áp cứ thấp, hiện nhiên cũng không dám quá làm cản. Ai, ta nghe nói hoàng thượng giống như phải cho vương gia tuyển vương phi, tựa hồ là triệu thượng thư gia đích nữ, kia triệu gia đích nữ nghe nói làm người ôn nhu lại hiền hòa, về sau cũng không biết có thể hay không ngăn chặn trong phủ này giúp thị thiếp. Một người nhỏ giọng nói, đào hề ngồi ở kia tiếp tục dùng trứng gà xoa mặt. Ánh mắt không tự giác phiêu hướng thư phòng bên kia phương hướng, tuy rằng lão hoàng đế có 18 cái hoàng tử, bất quá nghe nói chân chính toát ra tới lại không mấy cái, cái này chăn vương chính là trong đó đại đứng đầu, 15 tuổi liền dẫn dắt một vạn tướng sĩ tiêu diệt tây bắc kia vùng có tiếng nạn trộm cướp, 16 liền ra cung phong vương kiến phủ, lúc sau càng là các loại kỳ công không ngừng, ở ba tánh cùng trong triều danh tiếng. Đều là cực hảo, đương nhiên, đến trừ ra hắn kia khiếp người khẩu vị nặng yêu thích. Hắn mẹ đẻ là huệ phi. Mà Huệ Phi còn có cái kiểu hoàng tử, phong hào cao vương, nhưng cái này cao vương căn bản vô tâm triều chính, mỗi ngày ăn nhậu chơi bởi cùng cái ăn chơi chắc táng giống nhau, hai huynh đệ quan hệ thập phần hảo, mà cái này kỳ vương còn lại là quý phi nhi tử, ngày thường thật không có nhìn ra khác giã tâm, nhưng thực tế ai cũng không biết. Mà lớn nhất đối thủ vẫn là Đức Phi chi tử thù vương, đối phương mấy năm nay cũng mượn sức không ít người tâm, thực tế đào hề cũng không rõ ràng lắm, này đó đều là các nàng này đó tiểu nhân vật phỏng đoán. Kỳ thật nàng chính là không rõ, vì cái gì cái này chăn vương sẽ đối chính mình như vậy rộng thùng thình, hắn rõ ràng không phải một cái hảo tính tình người, nhưng đối chính mình chỉ có một ít không nhẹ không nặng trách phạt, còn đột nhiên đem chính mình điều đến bên người. Không phải nàng âm như luận, mà là nàng không tin đối phương sẽ coi trọng chính mình, nếu thật coi trọng, liền không phải đem nàng điều đến bên người đương nha hoàn, đối phương muốn thực sự có cái này ý tưởng chính mình chính là điều trên cái thất cá, dù sao đều là chết hắn làm như vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân khác mới đúng. Đào hề Đầu vừa nhấc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dịch mục, đào hề không tự giác có chút trộn dạ, nàng nhưng không có lời biếng, rõ ràng là thư phòng bên kia không thể tới gần, nàng như thế nào đi hầu hạ vưng ra. Quét mắt nàng còn chưa tiêu sương gương mặt, dịch mục đột nhiên từ trong tay háo móc ra một cái bình nhỏ ném cho nàng, phương du cấp. Dứt lời, hắn trong mắt còn có chút không thể nời hà, đó chính là cái sắc mê tâm khiếu đồ vật còn làm hắn tử giữa giật dây bắt cầu, sống cùng chưa thấy qua nữ nhân dường như, cũng không sợ đây là cái mật thám. Tiếp nhận cái kia bình nhỏ, đào hề hoàn toàn sững sờ ở kia, nàng giống như cùng cái kia phương phò thống lĩnh cũng liền gặp qua một lần. Mặt khác làm việc nha hoàn đều trộm nhìn bên này, cho rằng đó là vương gia thưởng, càng thêm đối đào hề ghen ghét lên. Nói xong dịch một trực tiếp xoay người rời đi, lại vừa vặn nhìn đến viện ngoại tiến vào người, lập tức thần sắc liền cung kính lên, vương gia hôm nay không phải muốn đi một chuyến hình bộ sao. Ban thưởng. Nhìn đến người tới, trong viện người nháy mắt quỳ đầy đất, lại sợ hãi vừa mới nói bị vương gia nghe thấy, một đám sắc mặt đều trắng bệnh. Vương gia hôm nay cần phải đi một chuyến hình bộ. Dịch mục tiến lên hỏi. Tiêu chăn liếc hắn mắt, người nhưng thật ra nhàn thực. Thần sắc khẽ biến, dịch mục túi đầu đi theo phía sau, không tự giác ngắm mắt mặt sau đào hề, đột nhiên thanh âm nghiêm, là phương Dục làm thuộc hạ cấp. Hắn này cũng không thể xem như bán đứng huynh đệ. Ai kia kia sắc mê tâm khiếu đổ vật sống cùng chưa thấy qua nữ nhân dường như phương du tiêu chân ánh mắt vừa động lập tức vào nội phòng bên ngoài người tức khắc nhẹ nhàng thở ra một đám vội vàng im tiếng không ngừng quét tước xong đình viện liền chạy nhanh lui xuống đào hề nghĩ muốn hay không đi theo đi vào hầu hạ nhưng thực mau bên trong người liền thay đổi thân thường phục đi ra lúc đi còn hướng nàng bên này nhìn thoáng qua đào hề mặc danh đấy lòng có chút phát mau cũng không dám theo sau không bao lâu liền nghe thấy được đối phương gia phủ tin tức. Chu quản gia cùng phương dụ cấp thuốc mỡ đều rất có hiệu, bất quá đào hề tỉnh cũng không dám dùng. Thời buổi này người nghèo căn bản là sinh không dậy nổi bệnh, nàng đương nhiên đến đêm này đó thứ tốt đều lưu trữ, vạn nhất về sau liền hộp dược đều mua không nổi làm sao bây giờ. Nhưng càng làm cho nàng không thể tưởng tượng chính là cái kia phương phó thống lĩnh, nếu nàng không có đoán sai, đối phương nên không phải là đối nàng có ý tứ đi. Tuy rằng đối phương các phương diện điều kiện đều là không thể bắt bẻ, thân là chăn vương phủ thị vệ phó thống lĩnh. Tiền đồ có thể nói là không thể hạ lượng, nếu chỉ là vì mạng sống, đào hề đương nhiên cảm thấy gã cho đối phương là điều hoàn mỹ đừng ra, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bị người khi dễ. Chính là thế giới này tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường, nàng cùng đối phương bất quá chỉ là gặp mặt một lần, cái gì nhất kiến trung tình phần lớn đều là thấy sắc nảy lòng tham, vạn nhất về sau đối phương gặp được cái so với chính mình càng đẹp mắt, kia nàng cũng thật muốn trở thành một cái thâm trạch phán phụ. Cho nên đào hề là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng Bị người khác điểm này ân cần cấp mê hoặc Giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình Chỉ có chính mình có tiền mới là nhất đáng tin cậy Trở về sau gia phủ Nếu là đỉnh đầu rộng thùng thình nàng Còn có thể chính mình đi khai cái cửa hàng nhỏ mưu sinh Hơn nữa Nàng đối cái kia phương phó thống lĩnh Cũng không có quá lớn cảm giác Tới rồi giờ tuất các nàng cái kia vương ra mới hồi phủ Đi theo lại ở thư phòng vội buổi sáng Chờ hồi chủ viện khi đêm đã rất sâu Đêm nay là hạ Huyền Nguyệt Ánh trăng phá lệ sáng tỏ. Vương gia cần phải triệu người thị tẩm. Ngọc Trúc theo vào bùng trong. Đao hề cùng mặt khác mấy cái nha hoàn liền đứng ở cửa vẫn chưa đi vào, cũng nghe không thấy bên trong thanh âm, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn đêm nay cảnh đêm, nếu nàng đêm nay đi trộm tử Lam Thảo sẽ bị phát hiện sao? Lại trộm một lần liền có thể lấy ra đi bán tiền, 20 lượng nha. Chính là nếu bị phát hiện nói, nàng không dám bảo đảm cái này vương gia có thể hay không tiếp tục làm như không thấy. Vẫn là đem nàng đương nô thị thiếp như vậy xử trí Không bao lâu Ngọc Trúc liền từ bên trong đi ra Nhìn mắt đào hề Đi vào hầu hạ vương ra đi ngủ đi Đào hề Nuốt hạ yết hầu Nàng vẫn là cùng mặt khác hai cái nha hoàng cùng tiến vào nội phòng Trong phòng bài trí cũng không nhiều Nhưng mỗi loại tuyệt đối là giá trị liên thành Cái này kêu điệu thấp xa hoa Đào hề cũng không dám luận ngắm Tuy rằng nàng biết lúc này chính mình thuộc bổn phận sự Nhưng này trong lòng vẫn là có chút quái quái Lần đầu tiên cuộc đời hầu hạ nam nhân cởi quần áo. Phòng trong ánh nến trong sáng, nam nhân chính tởi xuống bên hông ngọc bài, đào hề cùng mặt khác hai người vội vàng đi lên hầu hạng. Mặt khác hai người lôi kéo ống tay áo, nàng tác khẩn trương duỗi tay đi giải đối phương đai lưng. Có lẽ là dựa vào thân cận quá, nàng còn nghe thấy được đối phương trên người trầm một hương, không tự giác vành thai đỏ lên. Ánh nến hạ, đai lưng thượng tinh tế hoa văn càng thêm rõ ràng, nàng nỗ lực khống chế được hô hấp, một bên nhanh chóng cởi xuống đai lưng đắp ở trên giá áo, tiêu chăn thò tay tùy ý nha hoàn cởi xuống áo ngoài. Ánh mắt lại dừng ở cặp kia khẽ run tay nhỏ thượng, nữ tử gắt gao nhếch môi, đính tiểu lông mi khẽ run, trên mặt cái kia bàn tay ấn tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn cứ có cái như ẩn như hiện dấu vết ở mặt trên, ở trắng non trên da thịt lược hiện đột nột. Nếu hiện giờ là buồn vương người, liền chớ có như thế bất thức hèn nhát. Ngần người, đào hề nháy mắt đối thượng một đôi chân thật đáng tin mắt đen, nàng tay run lên, chạy nhanh gật gật đầu, nô tỳ về sau nhất định sẽ không cấp vương ra mất mặt. Quả nhiên nàng hôm nay là ném đối phương mặt. Chính là nàng có biện pháp nào? Đối phương chính là Ngô Thị thiếp, nàng chỉ là một cái nha hoàn. Bất quá có đối phương những lời này, có phải hay không đại biểu nàng về sau có thể không cần xem người sắc mặt. Mặt khác hai cái nha hoàn túi đầu đại khí cũng không dám xuyên. Ở vương gia bên người làm việc, mặc kệ nghe được cái gì đều phải cùng không nghe được giống nhau, cho nên các nàng mới có thể sống đến bây giờ. Đại cởi ra quần áo sau, đào hề cũng không dám nhiều xem, chỉ có thể túi đầu lui ra phía sau hai bước, nô tỳ cáo lui. Dứt lời. Còn chưa chờ nàng xoay người, lúc này trên không đột nhiên một cái bóng đen chiều nàng bên này rơi xuống, đào hề vội vàng một phen tiếp được, xúc tu là một cái bóng loáng lạnh léo bình nhỏ, vừa thấy mặt trên kia phức tạp hoa văn liền biết giá trị không ít tiền. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa trên người chỉ còn lại có áo ngủ nam nhân, đi theo vội vàng con người, tạ vương ra ban thưởng. Nói xong, nàng chạy nhanh ôm bình nhỏ ra nội phòng, đi theo lại ma lưu hướng chính mình nhà ở phương hướng đi. Chờ trở lại phòng khi nàng mới phát hiện đây cũng là bình thuốc mỡ, bất quá rõ ràng này bình cùng chu quản gia bọn họ cấp không phải một cái cấp bậc, Quan xem này cái chai chất lượng sẽ biết, bảo thủ phòng trừng này cái chai ít nhất có thể giá trị 10 lượng. Trúc lát gian, đào hề kêu bị khấu một năm dưới nguyệt bà quán khi nháy mắt tiêu tán không còn. Nhưng không chờ nàng cao hưng quá sớm, đào hề liền ở bình đế phát hiện một cái cung ấn, thuyết minh thứ này là trong cung sản, giống nhau hiệu cầm đồ là không dám thu. Liên cung bị vào đầu bắt buồn nước lạnh giống nhau, đào hề tâm thật lạnh thật lạnh, nhưng thực mau nàng lại an ủi chính mình muốn xem khai, có tổng so không có hảo, nói như thế nào đây cũng là cái bảo bối, lưu trữ luôn có tác dụng. Sự thật chứng minh thứ tốt chính là không giống nhau, dùng cái này bình nhỏ thuốc mỡ sau, ngày hôm sau đào hề trên mặt bàn tay ấn cơ hồ không có lưu lại chút nào dấu vết. Sấn thượng chiều trong lúc, nàng lại đi thính vũ hiên nhìn hạ tử trâu, người sau trên người thường đã hảo rất nhiều, cơ bản có thể xuống đất hành tẩu. Chính là làm việc có chút không có phương tiện, cũng không biết có hay không lưu lại cái gì di chứng, bất quá trong phủ là không có khả năng cho bọn hắn này đó nha hoàng tìm đại phu, lại nói các nàng cũng không có tiền xem bệnh Trở lại chủ việc khi, tuy rằng biết cái kia vương ra khẳng định ở thư phòng, bất quá nàng vẫn là đến đi xem, miễn cho bị người bắt lấy bím tóc, đừng nhìn những người khác đối nàng như vậy nhiệt tình, nhưng nếu là chờ nàng xảy ra chuyện khi, sợ là mỗi cái đều phải đi lên giống một chân. Nhưng trở lại chủ viện sau tuy rằng không có nhìn đến các nàng vương gia, nhưng đình viện bàn đá bên lại ngồi cái lam bảo nam tử, bộ dáng thanh tuấn, lúc này còn vẫn luôn lôi kéo ngọc trúc cật nhả nói cái gì. Đào hề tỷ ngươi nhưng tính đã trở lại. Vũ tâm bưng một ít điểm tâm nước trà để sắt vào bên người nàng, hướng đình viện phương hướng đĩa môi, đó là cao vương điện hạ cùng vương gia là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, ngày thường luôn là sẽ qua tới tìm vương gia, bất quá vương gia hiện giờ còn chưa hạ chiều, ngươi đợi lát nữa phải cẩn thận mới được. Nghe nói vị này ra nhưng khó hầu hạ. Nghe vậy, đào hề chỉ là đốn hạ, đi theo liền tiếp nhận nàng trong tay điểm tâm đi qua. Ngọc Trúc ngươi vì cái gì luôn là bản cái mặt, chẳng lẽ là không cao hứng nhìn đến buồn vương. Nam tử nhướng mày, lại rục rỗi tay đi bắt nàng cánh tay. Người sau lập tức sau này lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, nô tỳ không dám. Ngọc Trúc bộ dáng cũng không xuất chúng, nhưng đều có một phen khí chất, giờ phút này kia cứng đờ tươi cười lại làm nam tử giữa mày vừa nhíu. Trên mặt lộ ra một tia không vui, người này rõ ràng chính là ở có lệ bổn vương. Đào hề cũng không gặp Ngọc Trúc cười quá, nàng mỗi ngày đều ở vội chủ viện các loại sự, giống thư phòng loại địa phương này chỉ có nàng có thể đi vào quét tước, có thể thấy được chăn vương có bao nhiêu tín nhiệm nàng, mà chính mình càng như là làm cho người khác xem mặt ngoài công phu. Nàng cũng nghĩ tới, nói không chừng các nàng vương ra chỉ là đơn thuần tưởng đem cái kia tư tư điều đi, mà chính mình bất quá là cái lấy cớ mà thôi. Nhìn đến đào hề lại đây, Ngọc Trúc cũng không có nói cái gì nữa, lập tức liền xoay người lùi xuống. Ai? Buồn Vương còn không có làm ngươi đi đâu. Tiêu nham kêu vài tiếng, đi theo lại bất mãn hử lên, sửa minh khiến cho tam ca đem người bàn cho ta. Nói, hắn một bên giơ tay đi mặt cắt trước trung trà, lại thấy trên bàn đột nhiên nhiều mấy mâm điểm tâm, chỉ thấy một bên nhiều cái bộ dáng tiêu chí thủy linh tiểu nha hoàn, hắn nháy mắt trước mắt sáng ngời, hắn nhưng nhớ rõ tam ca bên người vẫn luôn là tư tư ở hầu hạ. Người kêu gì? Hắn nhẹ vô về nắp trà, một bên hưng thú giạt dào nhìn chầm chằm trước mặt người. Vương điểm tâm, đào hề lui ra phía sau vài bước, hơi hơi hành lễ, nô tỳ họ đào, tên một chữ một cái hề, nếu như vương ra không có mặt khác phân phó, nô tỳ liền đi trước cáo lui. Gặp người phải đi, tiêu nham lập tức sắc mặt trầm xuống, buồn vương cũng không từng làm ngươi lui ra, người thật to gan. Hắn thanh tuấn hình dáng thượng tất cả đều là sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới đối phương nói phát giận liền phát giận, khó trách nói không hảo hầu hạ Bất quá đào hề vẫn là lập tức không người nói, vương ra thứ tội, nô tỳ cũng không có mặt khác ý tứ. Bồn vương xem ngươi chính là dĩ hạ phạm thượng. Đợi lát nữa liền làm tam ca chém ngươi đầu. Hắn nói còn sắc bén trừng mắt nhìn nắng mắt. Đào hề sắc mặt khẽ biến, đã có thể vào lúc này, đối diện người đột nhiên lại lộ ra một mặt ý cười. Như vậy, bồn vương cùng ngươi chơi cái trò chơi, ngươi nếu là thắng, bồn vương liền không so đo, bất quá ngươi nếu là thua nói. Nói, tiêu nham đột nhiên vương hai chỉ nắm chặt tay Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, ngươi đoán kia viên quả nho ở ta nào chỉ trong tay? Đào hề, nam tử ước chừng hai mươi tả hữu, thanh tuấn khuôn mặt có cổ thiếu niên khí phách hăng hái hương vị. Giờ phút này trên mặt nào còn có tức giận, đảo chỉ còn lại có một bộ chơi đùa biểu tình. Nàng dừng một chút, đột nhiên giơ tay chỉ hạ bên trái này chỉ, tiêu nham nháy mắt khỏe miệng một câu, lại chỉ nghe nữ tử nói, không phải cái này. Hắn ánh mắt khẽ biến, không cấm nghiêm túc quét mắt đối diện dáng vẻ này không lớn tiểu nha hoàn. Hắn chậm rãi buông ra bên trái này chỉ tay, quả nhiên bên trong trống không một vật. Cười một cái, hắn đành phải dơ lên mặt khác chỉ một quyền đầu. Ngươi là nói ở chỗ này. Đao hề khỏe môi một nhấp, hai tròng mắt đối thượng hắn tầm mắt, hơi hơi mỉm cười. Có ở đây không vương ra hẳn là rõ ràng. Trên bàn quả nho vị trí một viên cũng không thiếu, nàng còn không có nốc đến loại tình trạng này. Ánh mắt một đốn, tiêu nham dần dần thu liệm chút bất cần đợi ý cười, theo tay phải buông lỏng, chỉ thấy bên trong như cũ là trống không một vật. Ánh mắt không tồi, xem ngươi bộ dáng cũng còn hành. Nếu không ta đợi lát nữa, làm tam ca đem ngươi cho ta làm thị tiếp. Hắn cả lơ phất phơ ném khởi một viên quả nho ở trong miệng. Này tiểu nha hoàn đích sát so với kia cái tư tư có ý tứ nhiều. Đào Hề đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, Vương gia vừa mới không phải còn nói muốn nạp Ngọc Trúc tỷ tỷ. Cắn quả nho, Tiêu Nham nhìn nàng mắt, đột nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười. Như thế nào, ngươi ghen tị? Ta sao có thể sẽ coi trọng Ngọc Trúc cái kia đầu gỗ mặt? Cười rộ lên khó coi chết đi được, quả thực so với ta tam ca cười rộ lên còn khó coi. Đinh viện nội yên tĩnh không tiếng động, như là nhận thấy được cái gì, đang ở ném lại quả nho người đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ thấy hắn trong miệng đầu gỗ mặt đang đứng ở hắn phía sau, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không chung quả nho đột nhiên nện ở đỉnh đầu, chờ nhìn đến không biết khi nào lại đây tiêu chăng khi, trên mặt hắn tươi cười cũng bắt đầu cứng đờ lên, tam, tam ca, người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? nhìn lén Đào hề nhìn xuống kia cổ vui sướng khi người gặp họa, túi đầu liền phải lui ra, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị người một phen túng chặt, chỉ thấy cái kia cao vương chính vẻ mặt phẫn nộ trứng mắt nàng, Ngươi này tiểu nha hoàn quỷ tâm nhãn như thế nào nhiều như vậy. Nói, còn nghiêm trang đứng dậy nhảy đến tiêu chăn phía sau, tàm ca ta nhưng không có nói ngươi nói bậy, đều là này nha đầu túi gạt người, ngươi mau làm người đánh nàng mấy chục đại bản. Ngọc Trúc nhìn mắt đào hề, người sau lập tức không người lui xuống, lúc đi còn trộm ngắm mắt các nàng vừng ra. Đối phương tựa hồ là mới vừa hạ chiều, còn chưa thay thường phục, liền như vậy bình tĩnh nhìn Cao Vương. Ai, ngươi này nha đầu thúi đi cái gì, buồn vương làm ngươi đi rồi sao? Cao Vương nhướng mày, lập tức hướng trước mặt nhân đạo, tam ca ngươi thấy được đi. Loại này, nô, nô tải. Không dám đối thượng nam nhân tầm mắt, tiêu nham lập tức xoay đầu yên lặng nhắm lại miệng. Hôm nay công khóa đều hoàn thành. Tiêu chân ánh mắt nhìn thẳng hắn. Người sau nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ô hô ai thai ngồi ở bàn đá bên run run hai vai, ta lại không phải tam ca, tể lão nhân rõ ràng chính là ở nhằm vào ta, bịt mắt sao có thể bắn chúng 300 mễ ngoại hồng tâm, kết quả lão nhân này còn đi mẫu phi nơi đó cáo chạm, làm hại ta mấy ngày này mệt chết mệt sống, mẫu phi cũng không biết có phải hay không đến rồi, ta nếu là có như vậy lợi hại, đã sớm tấu chết kia tể lão nhân. Nói đến này, hắn lại đột nhiên thỏ qua tới thần bí hề hề nói, ta hôm nay cũng không phải là bạch lại đây. Lúc trước ta còn nghe được mẫu Phi nói phải cho ngươi lại chọn mấy cái xinh đẹp nha hoàn lại đây, bất quá tam ca nếu là không thích đại nhưng tất cả đều cho ta, còn có vừa mới cái kia tiểu nha hoàn ta coi cũng rất thủy linh. Tiểu chăn liết hắn mắt, đột nhiên dơ tay không nhẹ không nặng đáp ở hắn trên vai, người sau nháy mắt đầu vai một lùn, sắc mặt xanh mét, tam, tam ca, ánh mắt sáng quắc quét mắt hắn đơn bạc thân mình, nam nhân giữa mày vừa nhỉu, ngày sau ta sẽ làm tề tiến tăng thêm công khóa của ngươi. Tam Ca tiêu nham xoa đầu vai, ưu ám tầm mắt tắt đi theo đối phương vào vùng trong. Hắn hôm nay liền không nên lại đây, nơi nào là hắn vô dụng, rõ ràng là Tam Ca sức lực quá lớn. Ly Đình viện xa chút sau, Vũ Tâm liền lập tức thò qua tới hỏi, thế nào? tiêu Cao Vương điện hạ không làm khó dễ ngươi đi? Đào hề khẽ lắc đầu, còn quay đầu lại nhìn mắt mặt sau phương hướng, đều nói trong hoàng thất không có thân tình, nhưng nàng nhìn này hai huynh đệ quan hệ giống như thực không tồi bộ dáng. Tia Cao Vương tuy rằng thích dò người. Nhưng hẳn là không phải cái loại này tính toán chi ly người. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên giữ chặt vũ tâm đi đến một bên nhỏ giọng hỏi, phía trước cái kia tư tư theo vương ra bao lâu. Nói đến này, vũ tâm lập tức tả hữu nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, tính toán đâu ra đấy cũng có hai năm, bởi vì nàng là huệ phi nương nương ban cho tới, ngay cả ngọc trúc tỷ tỷ cũng không dám nhiều còn nàng, ngày thường nàng cũng không cùng chúng ta nói chuyện, hiện giờ nàng đang ở chu quản gia thủ hạ làm việc đâu. Bất quá ngươi nhất định phải tiểu tâm chút, cái này tư tư cũng không phải là cái gì dễ trọng Đào hề nhìn nắng mắt, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ngươi vừa tới chủ viện không biết, ta cũng không dám nói quá nhiều, dù sao liền ngọc trúc tỷ cũng không dám chọc nàng. Bất quá ngươi hiện giờ có vương ra làm chỗ dựa tự nhiên cái gì cũng không cần sợ. Vũ tâm làm mặt quỷ nói. Ngay vậy, đào hề chỉ là cười hạ liền đi rồi, chỉ là trong lòng bắt đầu trầm tư lên. Nàng trước sau cảm thấy cái này vương ra đem chính mình điều đến bên người không đơn giản như vậy, còn có đối phương đặc thù đam mê, nếu thật là như vậy, kia về sau đối phương cưới vương phi làm sao bây giờ, vương phi cũng không phải là thị thiếp, này nếu là xảy ra chuyện khẳng định sẽ bị người bắt lấy nhược điểm náo đại. Bất quá này đó cũng không phải nàng một cái tiểu nha hoàn có thể để ý tới, nàng lại nhiều tích cốc tích cốc nước luộc, thực mau liền có thể ra phủ, cái này vương phủ quá nguy hiểm nàng cũng không dám đãi đi xuống. Buổi chiều có mấy cái trong chiều quan viên cầu kiến, bất quá đều ở thư phòng nghị sự, chỉ có Ngọc Trúc ở nơi đó hầu hạ, đào hề cũng nhạc thanh nhàn, nhân cơ hội đi chu quản gia nơi đó hỏi hạ, bởi vì nàng nghe nói đại Nha hoàng là có thể ra phủ, chu quản gia nhưng thật ra thực sản khoái đáp ứng làm nàng ra phủ, nhưng nói không thể đi ra ngoài lâu lắm, đào hề tự nhiên là tâm hoa nộ phóng gật đầu. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể ra phủ, kia nàng trộm tới tử lam thảo liền có thể lấy ra đi bán. Hơn nữa từ tới nơi này nàng còn không có gia phủ quá, lại nói tiếp còn có chút chưa sót. Bất quá nàng hôm nay cũng không có gia phủ, bởi vì ai cũng không biết cái kia vương gia có thể hay không kêu nàng qua đi hầu hạ, cần thiết đến chờ đối phương gia phủ sau mới được, chỉ là đối phương ngày này đều ở thư phòng cùng kêu mấy cái quan viên nói chuyện, chờ nói dùng bữa khi nàng mới chạy nhanh qua đi hầu hạ. Nàng hiện tại liền cùng bạc. Hành nhân viên công tác giống nhau, mỗi ngày nhìn nhiều như vậy tiền lại không phải chính mình. Nhìn kia đầy bàn món ngon, nàng cũng chỉ có thể nhìn, còn có rất nhiều đồ ăn đều là nàng chưa thấy qua, phòng bếp mỗi ngày đều ở biến đổi pháp đổi đồ ăn, nhưng các nàng vương ra lại ăn không hết mấy khẩu, quả thực là xa xỉ đến cực điểm. Chờ dung nữa, Ngọc Trúc đột nhiên lại đây hỏi câu, vương ra cần phải làm người thị tẩm. Nhấp khẩu trà, tiêu chăn đốn hạ, đột nhiên nói, ngươi xem làm. Đúng vậy. Ngọc Trúc lập tức liền lui xuống. Đào hề cùng những người khác thu thập hảo cái bàn liền lui xuống. Chỉ là trong lòng tràn đầy kinh ngạc, loại sự tình này vì cái gì muốn cho Ngọc Trúc đi làm, vạn nhất Ngọc Trúc chọn người hắn không thích làm sao bây giờ. Lại xem những người khác, đều một bộ cái gì bước chân vội vàng bộ dáng, hiển nhiên đều đã thói quen, hơn nữa mỗi lần tới rồi loại này thời điểm, toàn bộ chủ viện buổi tối đều sẽ không có người ra tới đi lại, đào hề vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là khẩu vị nặng, bất quá hiện tại xem ra bên trong tựa hồ còn có mặt khác miêu nị. Thằng đến trăng tròn cao quải, Toàn bộ chủ viện lại lâm vào chết một mảnh yên tĩnh, có lẽ là quá mức tò mò. Đào Hề vẫn luôn ghé vào cửa sổ nhìn trầm chầm, chầm đình viện bên kia phương hướng, lại chỉ nhìn đến Ngọc Trúc mang đến một cái dáng người thước tha nữ tử, trong phủ các loại mỹ nhân thị thiếp quá nhiều, Đào Hề cũng chưa thấy qua nàng, bất quá thoạt nhìn cái kia thị thiếp tựa hồ có chút khẩn trương, vẫn luôn bên trái cố hưu ngông trông, ngay cả đi đường cũng là càng ngày càng chậm. Đem người đưa tới sau, Ngọc Trúc liền đi ra, mà trong phòng anh đến lại còn châm. Toàn bộ chủ viện một người hoạt động người cũng không có, ngay cả bên ngoài ve cũng không gọi, tiên tính đáng sợ. Lại qua non nửa khắc chung, trong phòng ánh đến rốt cuộc diệt, đào hề đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc bên ngoài truyền đến một đạo tiếng vang, đạo như là nhà chính bên kia truyền đến, nàng do dự hồi lâu, đột nhiên tay chân nhẹ nhàng liền hướng nhà chính bên kia sờ soạn, một bên cảnh giác chung quanh. Chờ nàng thật cẩn thận đi vào nhà chính ven tường khi, cũng không dám tới gần cửa. Vạn nhất có bóng dáng ra tới bị bên trong người phát hiện nàng liền chết thẳng cẳng, nhìn chung quanh gian, nàng chỉ có thể ngồi sổm xuống thân chậm rãi dịch đến cửa sổ phía dưới. Chính là bên trong không có chút nào thanh âm chuyên gia, nhưng nàng xem cái kia vương ra thân thể man không tồi bộ dáng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy mới đúng, hơn nữa liền tính là khẩu vị nặng, kia cũng nên sẽ có điểm thanh âm mới đúng rồi. Lại nghe xong nửa ngày, nàng càng thêm sợ không được đầu óc chỉ có thể ngồi xổm sau này lui, còn sợ làm ra cái gì thanh âm. Nhưng một chút không biết đầu đụng vào cái gì, đau nàng lập tức che miệng lại thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng không đợi nàng quay đầu lại, lại chỉ thấy trên mặt đất nhiều nói nghiêng ảnh, nàng cả người đều cưng ở kia, liền hô hấp cũng không dám phong trọng. Đẹp sao? Một cổ vô hình áp bách làm đào hề thân mình run lên, đầu cũng không dám nâng quỷ dạp xuống đất, vương ra tha mạng. Nô tỷ! Nô tỷ! Chỗ đồ vật còn có thể tìm lấy cớ, nhưng hiện tại đào hề chỉ cảm thấy chính mình là hết đường chối cãi chẳng lẽ muốn nói nàng chỉ là đi ngang qua chốc lát gian viện ngoại đột nhiên xông tới một đám thị vệ còn tưởng rằng là có thích khách chờ nhìn đến đào hề cùng bọn họ vương ra khi một đám ánh mắt đều có chút không đúng rồi hai mặt nhìn nhau rằn cũng không biết có nên hay không tiến lên bắt người chỉ có dịch một vẻ mặt ngưng trọng đi lên đi hắn liền biết cái này đào hề là mật thám, và không vì sao nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở vương ra ngoài phòng vương ra không bằng làm thuộc hạ mang nàng đi xuống nghiêm hình khảo vấn Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía đào hề, người sau khuôn mặt nhỏ một bạch, trong lòng nháy mắt lạnh một nửa, đều nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, nàng đầu là vào nhiều ít thủy, vì cái gì phải có cái này lòng hiếu kỳ, này lại quan nàng chuyện gì? Trên cao nhìn xuống quét mắt trước mặt tiểu nha hoàn, tiêu chăn biểu tình chưa biến, Buồn vương cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Dịch một mày nhân lại, trong lòng có chút khó hiểu, vương gia khi nào như vậy do dự không quyết đoán, không bằng làm hắn áp đi xuống nghiêm hình tra tấn. Bọn họ vương phủ địa lao còn không có người không mở miệng quá. Toàn bộ đình viện đều là cầm đao kiếm thị vệ, đào hề cắn môi không nói gì, nhưng ngay sau đó chỉ nhìn đến một cái thị vệ từ trong phòng khiêng ra tới một khối bị chiếu bao gồm người, có thể muốn gặp đó là cái gì, chốc lá gian, đào hề đối chính mình sinh tổn tỷ lệ càng thêm sợ hãi lên. Nô tỷ, nô thị. chỉ là tò mò mà thôi nàng bất cứ giá nào nhắm mắt lại, chỉ cầu lưu một khối toàn thời. Bên hai một bên yên tĩnh, nàng cũng không dám trận mắt. Đôi tay gắt gao nắm chặt góc áo, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn trước mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệng người, tiêu chân bỗng nhiên hơi hơi cúi người, mắt sáng như luốc, ngươi tỏ mỏ cái gì? Trong cung người tới, cắn răng, đào hề đột nhiên mở mắt ra, biểu tình như cũ lộ ra sợ hãi. Lúc trước nô tỳ đang muốn nghỉ ngơi khi, lại nhìn đến một đạo hắc ảnh vọt đến vương gia nơi này, chính là nô tỳ cũng không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, nhưng lại sợ hãi thật sự có thích khách, cho nên lúc này mới đánh bạo lại đây xem xét một chút. Nhưng nhưng lại nghe được trong phòng không có thanh âm, cho nên nô tỳ mới có thể lo lắng có phải hay không thích khách vào đường trong, nhưng nô tỳ lại không dám quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, lúc này mới mới có thể trộm ở ngoài phòng xem xét mà thôi. Hầu ngôn là ngữ, Dịch mục lập tức nhíu mày quát lớn thanh, ta liền ở bên ngoài, như thế nào có thích khách lặng yên không một tiếng động tiến vào? Có thể ở vương phủ quay lại tự nhiên, còn không kinh động mọi người, thế gian này đều tìm không ra mấy cái người như vậy. Rõ ràng chính là cái này tiểu mật thám ở ăn nói bờ bãi. Cho nên, cho nên nô tỳ cũng không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, nhưng nếu thực sự có thích khách thương đến vương gia nhưng như thế nào cho phải. Đào hề cắn hạ đầu lưới, đau nàng hai giọt nước mắt quần cuộn rơi xuống, thanh âm nhẹ nào vừa mới. Nô tỳ chính là tưởng ở ngoài cửa sổ nhìn xem mà thôi, chính là lại sợ vương gia không tin. Nói dối đệ nhất yếu điểm, chính là muốn cho chính mình cũng tin tưởng cái này nói dối. Vương gia! Dịch mục rõ ràng không tin nàng lời nói, này tiểu mật thám nhìn như yếu đối mong manh, thực tế lại là miệng lươi sắc bén thực. Sáng tỏ ánh trăng sái lạc đầy đất, trên hành lang quỷ nữ tử nhỏ xinh đáng thương, kia trường khuôn mặt nhỏ cũng che kín đầu đại nước mắt, thoạt nhìn nhưng thật ra nói có sách mách có trứng, gặp qua nhiều như vậy thích khách mật thám, còn không có một cái như nàng như vậy chết đã đến nơi còn nôn chi chuẩn xác, này lá gan đâu giống một cái tuổi còn trẻ tiểu nha hoàn. Ngươi là nói bổn vương trách oan ngươi. Nam nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đào hề cũng không dám ngẩng đầu, như cúi túi đầu ấp đúng lên, nô tỳ không dám, đều là nô tỳ sai, vô luận vương gia xử trí như thế nào. Nô tỳ đều không hề câu oán hận. Tiêu chăn không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt người, bàn tay to đột nhiên không nhẹ không nặng đáp ở nàng gầy yếu đầu vai, Đào hề nháy mắt sắc mặt biến đổi, nàng biết, đối phương một trưởng này đi xuống chính mình xác định vững chắc sẽ không có khí. Mảnh khảnh đầu vai đơn bạc đáng thương, cơ hồ đều không cần dùng sức trước mắt người liền sẽ ngã xuống. Quét mắt kia trương ra vẻ chấn định khuôn mặt nhỏ, tiêu chân đỉnh mày khẽ nhúc nhích, chưa bao giờ có người ở hắn thủ hạ còn như thế bình tĩnh. Toàn bộ đình viện yên tĩnh chỉ còn lại có gió đêm thanh, nam nhân tức khắc vô vô nàng đầu, biểu tình nghiêm cẩn, ngươi nếu như thế trung tâm, bổn vương tự nhiên sẽ không trách phạt với ngươi, kia ngày sau liền đều từ ngươi gắp đêm. Nói, liền khoanh tay một lần nữa vào vùng trong, Đào Hề chỉ nhìn đến một bôi đen sắc áo gấm từ trước mắt biến mất, nàng cả người giống như hư thoát giống nhau, không cấm dơ tay sờ đầu. Nghĩ thẩm chính mình có thể hay không chính mình chung cái gì trưởng, đợi lát nữa liền phải đi đời nhà ma. Vương ra, dịch mục vẻ mặt không thể tưởng tượng còn muốn nói gì nữa. Bên cạnh mấy cái thị vệ vội vàng lôi kéo hắn đi ra ngoài, gia đình viện còn một bên khuyên bảo lên, dịch đại nhân ngươi như thế nào ngu như vậy, vương ra rõ ràng chính là tưởng lưu cái kia tiểu nha hoàn một mạng, người gặp qua vương ra cùng cái kia thích khách nói nhiều như vậy lời nói. Chính là chính là, còn làm cái kia tiểu nha hoàn giải thích này rõ ràng chính là giải thích cấp chúng ta nghe. Ngươi ngày ngày đi theo vương gia bên người như thế nào còn không rõ, lại nói có phải hay không mật thám vương gia trong lòng có thể không số sao? đều là chủ viện người, bọn họ tự nhiên là gặp qua đào hề, có thậm chí còn động quá tiếp cận tâm tư, rốt cuộc đối phương đích xác diện mạo mạ mỹ, người lại hiền hòa, nhưng hôm nay vừa thấy vương gia như vậy, nào còn dám có cái gì vài tâm tư, trừ phi không muốn sống nữa. Dịch Mục sắc mặt một trận thanh một trận bạch ra đình viện, còn một bên hướng phía sau nhìn mắt. Không, hắn trước sau đều không tin vương gia sẽ coi trọng một cái mật thám, vương gia khẳng định là ở phóng trường tuyến câu cá lớn. Gió thổi qua, đào hề mới phát hiện chính mình phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi, nàng này trái tim như cũ còn ở bùm bùm ngảy, đừng nói gấp đêm, chỉ cần có thể tồn tại là được. Dựa vào hành lang hạ ngồi, nàng không khỏi lấy ra khăn lụa lau lau trên chán mồ hôi mỏng, tuy rằng lần này tìm được đường sống trong chỗ chết thực hung hiểm nhưng cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, tuy nói nàng lấy cớ nhìn như bình thường, thực tế chỉ cần là cái có đầu óc đều sẽ không lưu lại một như vậy tâm tư không thuần người tại bên người, nhưng cái này vương ra lại một lần buông tha chính mình, lại liên hợp phía trước vài lần, đào hề cơ hồ có thể khẳng định, đối phương lưu. Chữ chính mình nhất định là có chỗ lợi gì, nói không chừng chờ ngày nào đó chính mình vô dụng, cũng chính là nàng đi đời nhà ma thời điểm. Càng nghĩ càng đáng sợ, lại xem vừa mới bị nâng đi ra ngoài người nàng cảm thấy đối phương xong việc không có khả năng sẽ nhanh như vậy, rất có khả năng hắn căn bản là không có chạm vào cái này thị thiếp, nhưng cái này thị thiếp rồi lại đã chết, không dám lại thâm tưởng đi xuống, những việc này cũng không phải nàng có thể biết được, hiện tại nàng chính là lo lắng cho mình còn có thể hay không lại thoát thân, liền tính thấu đủ rồi bạn, nàng thật sự có thể ra phủ sao buổi tối gió thổi đến còn có chút lánh, nàng dựa ngồi ở ven tường không cấm thở dài, một người ngốc ngốc nhìn bầu trời đêm, thật sự không được Nàng cũng chỉ có thể tồn đủ tiền, lại sấn ra phủ thời điểm trộm trốn đi, tuy nói không có lộ dẫn, nhưng cùng lắm thì giả dạng làm khất cái hốn đi ra ngoài, chỉ cần có bạc, đi đâu đều có thể tồn tại, đối phương khẳng định sẽ không phái người tới bắt chính mình một cái tiểu nha hoàn. Suy nghĩ sâu xa gian, trong phòng đột nhiên lại sáng lên ánh nến, cho rằng bên trong người lại muốn lại cái gì phân phó, nhưng chờ đào hề vừa nhấc đầu, xuyên thấu qua cửa sổ chỉ nhìn đến một cái dáng người thẳng người ngồi ở án thư đọc sách. Phong thần Tuấn Lãng không tự giác làm người nhìn nhiều mắt, hắn tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi, cũng hoặc là bị nàng vừa mới đánh thức. đau hề ngồi ở cửa sổ hạ, cũng không dám lại nhìn lén, chỉ là ôm cánh tay nỗ lực làm chính mình đánh lên tinh thần, nàng nhưng đến gắt đêm. Dư quang trung ngoài cửa sổ toát ra cái đầu tiềm, tiêu chăn đột nhiên đứng dậy cất bước đi đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài người dựa vào ven tường một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, vừa mới dọa cả người đều ở phát run, hiện giờ đảo cùng chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Nam nhân ánh mắt vừa động, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng sẽ, đột nhiên cười khẽ xoay người. Đào hề trên đường không cẩn thận mị một hồi, có thể thấy được trời còn chưa sáng liền lại nhẹ nhàng thở ra, không biết có phải hay không đông lạnh chứ, nàng đầu đều có chút vựng, bất quá nha hoàn không có nhân quyền, nàng cũng không dám cảm bạo, chỉ có thể vẫn luôn ở nơi đó đi tới đi lui hoạt động hoạt động. Tới rồi giờ mẹo, phía dưới người khi thật bưng tới dụng cụ rửa mặt, nàng cũng đi theo đi vào hầu hạ, bất quá trong phòng người đã sớm chính mình mặc hảo. Nàng tắc vắt khô một cái khăn lông ước cung kính đệ đi lên. Dư quang trung, phát hiện tiểu cô nương sắc mặt không đúng lắm, mới thủ một đêm liền suy yếu thành như vậy, tiêu chăn ánh mắt vừa động, chờ rửa mặt xong sau liền đi thượng chiều. Cung tiễn vương ra. Người trong phòng lập tức khuất thân hành lễ. Đào hề cũng rốt cuộc có thể trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi, cũng không biết có phải hay không thật sự bị cảm. Chờ ngủ một giấc sau, nàng phát hiện chính mình đầu càng ngày càng vượng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào chính mình cái này tiểu thân thể đồ mấy chén nước gấm, nàng khẩn cầu có thể chính mình hảo lên, thẳng đến Ngọc Trúc đột nhiên bưng chén canh gừng lại đây, tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng cảm lạnh giống nhau. Không nên ngươi tưởng liền không cần tưởng, làm tốt chính mình sự, Vương gia sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Đem canh gừng đặt lên bàn, Ngọc Trúc nhàn nhạt nhìn nàng mắt, tối nay nhiều xuyên một ít, khoe môi một nhấp, nhìn trước mặt này chén nóng hầm hập canh gừng, đào hề gật gật đầu cũng không có nói lời nói, nàng cuối cùng minh bạch một sự kiện, có đôi khi không biết so biết muốn hảo đến nhiều. Bởi vì biết đến càng nhiều ngược lại càng phiên thoái, nàng chính là tưởng quá đơn giản, hiện tại nàng chỉ có thể làm chính mình tin tưởng cái kia nói dối. Bởi vì có đôi khi nói dối càng dễ dàng làm người tin phục thường thường ở thế giới này đại đa số người chỉ coi trọng kết quả. Ngọc Trúc tỷ Ngọc Trúc tỷ Lúc này V.I.I. đột nhiên vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy tới, còn một bên thở hồn hển chỉ vào bên ngoài, cung, trong cung người tới. Giữa mày nữ lại, Ngọc Trúc nhìn mắt đào hề lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Bước chân không tự giác nhanh hơn, hiển nhiên không dám chậm trễ trong cung tới người. Cảm thấy này cũng không liên quan chính mình sự, chờ uống xong rồi này chén canh gừng sau, Đào Hề chuẩn bị ngủ tiếp một hồi, dựa theo dị vãng lệ thường, các nàng vương gia ít nhất còn muốn một canh giờ mới có thể hồi phục. Nhưng mới vừa chờ nàng nằm xuống không bao lâu, chỉ thấy Vệ Ý Nhi lại vội vã chạy tiến vào, "Đào Hề, ngươi mau cùng ta đi, Lưu Ma Ma muốn tìm ngươi." Tinh thần chấn động, Đào Hề chạy nhanh lên tùy nàng ra cửa, dọc theo đường đi còn không đợi hỏi thăm vài câu. Cũng chỉ thấy đình viện bên kia đứng mấy cái lạ mắt nha hoàn, thoạt nhìn dáng vẻ phi thường hảo, bộ dáng cũng thập phần xuất chúng, mà phía trước đang đứng một cái ăn mặc cung trang trung niên ma ma, bộ dáng phá lệ nghiêm túc, lúc này đang ở cùng Ngọc Trúc nói cái gì. Này đó đều là nương nương chọn lửa kỹ càng ra tới, tốt xấu là bên người hầu hạ người, qua loa không thể được. Ma ma từng câu từng chữ nhìn Ngọc Trúc nói. Người sau biểu tình khẽ biến, túi đầu cung thanh nói, cái này nô tỳ sẽ cùng vương ra nói, bất quá. Vương gia luôn luôn không mừng bên người hầu hạ người quá nhiều, đến nỗi có thể hay không lưu lại. Nô tỉ cũng không dám bảo đảm. Ngay vậy, lưu ma ma ánh mắt lại lộ ra cổ khác ý vị, đây là nương nương ý tứ, trong phủ không có cái chủ mẫu. Nương nương cũng là lo lắng vương gia chiếu cô không hảo tự mình, ngươi cũng muốn khuyên nhiều vương gia, chớ có cô phụ nương nương một mảnh tâm ý. Dứt lời, Ngọc Trúc thần sắc có chút khó xử, nhưng cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra đảo hề lúc này đi theo đi qua, còn không đợi nàng hành lễ. Một đạo trước người tầm mắt liền đầu lại đây. Ngươi chính là vương gia tân để bạt cái kia nha hoàn. Lưu ma ma trên giới quét lượng nàng một vòng, ánh mắt kia liền cùng muốn đem người cả người phân tích giống nhau. Từ từ có chút không hiểu quy củ, cho nên vương gia liền tân để bạt một cái mà thôi. Ngọc Trúc lập tức nói. Lưu ma ma cười thanh không nói gì, trước mắt nữ tử thân hình tinh tế, bộ dáng nhưng thật ra tiêu chí thủy linh, mặt khác cũng nhìn không ra bao lớn đặc biệt, nếu là bởi vì sắc đẹp trong phủ như vậy nhiều thị thiếp cái nào không phải mỹ nhân đào hề túi đầu không có nói nhiều trong lòng liền cùng buồn chôn dường như đối với trong cung người nàng luôn luôn đều thận đến hoảng thu hồi tầm mắt lưu ma ma nhìn ngọc trúc nói nếu nương nương đưa tới người kia cái này tiểu nha hoàn ta liền mang đi nay ngọc trúc ánh mắt biến đổi nay sợ là không tốt đến lúc đó Hậu vương ra hỏi tới nói trừng mắt nhìn nàng mắt lưu ma ma ngự khí chân thật đáng tin một cái tiểu nha hoàn mà thôi ngươi như thế ra sức khước tử Còn từng có đem nương nương để vào mắt Gia phủ Huệ phi nương nương Đào hề túi đầu che lại kia mặt khiếp sợ Nàng lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra Nô tỳ không dám Chỉ là đến lúc đó vương ra nơi đó Nô tỉ cũng không hảo công đạo Còn thỉnh ma ma thông cảm Ngọc Trúc tuy rằng ngữ khí cung kính Nhưng biểu tình như cũ không lộ khiếp sắc Lưu ma ma tựa hồ có chút tức giận liền như vậy bình tĩnh chừng mắt nàng Toàn bộ đình viện bầu không khí nháy mắt trở nên ngưng kết lên Hai bên đều không có thoái nhượng ý tứ. Nếu nói những người khác cũng thế, trực tiếp đánh giết đó là, nhưng này Ngọc Trúc theo vương gia nhiều năm như vậy, Lưu Ma Ma trong lúc nhất thời thật đúng là không thể lấy nàng như thế nào. Lưu Ma Ma lại tới cấp tam ca đưa Mỹ nhân nha. Liên nói mẫu phi bất công, cũng không thấy được cho ta đưa mấy cái xinh đẹp tiểu nha hoàn, nàng trong mắt trong lòng cũng chỉ có tam ca mới đúng. Một đạo oán trách thanh em nột ngột vang lên ở trong đình viện, chỉ thấy Cao Vương xách theo một cái lồng chim đã đi tới. Bên trong rõ ràng là một con mẩu lông tiên minh anh Vũ, chính ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì. Nhìn đến người tới, mọi người đều đồng thời khuất thân hành lễ, nô tỳ gặp qua vương gia. Trong lúc nhất thời lưu ma ma thần sắc nháy mắt hòa hoan lên, thậm chí mang theo điểm hòa ái, rốt cuộc này cao vương cũng là nàng tự mình nhìn lớn lên, nói chuyện cũng thân hòa rất nhiều, vương gia nói cái gì, ngài hiện giờ còn chưa vào chiều, nếu là bị người thấy ngài trầm mê với nữ sắc chẳng phải là lại muốn như cùng hoàng thượng cáo trạng. đến gần sau Cao vương quét mắt mặc không lên tiếng đào hề, đột nhiên nở nụ cười, vì sao một hai phải vào chiều, này có tam ca không phải hảo sao, hơn nữa tam ca bên người đều có cái như vậy xinh đẹp tiểu nha hoàn, mẫu phi còn cho hắn tặng người, này không phải bất công sao. Ngay vậy, lưu ma ma không cầm nhíu nhíu mi, càng nhiều lại là bất đắc dĩ, đây là nương nương muốn người, ngài trong phủ nếu là thiếu hầu hạ người, nương nương tự sẽ cho ngài chuẩn bị. Khó mà làm được, buồn vương liền nhìn chúng này tiểu nha đầu, tam ca nhất định sẽ làm cho ta. Nói, hắn một bên đối với anh vũ thổi hạ huyết sáo. Mặt khác nha hoàn đều cúi đầu nhịn cười, đều nói cao vương điện hạ là cái hôn thê ma vương, xem ra liền huệ phi nương nương đều lấy hắn không có biện pháp. Này lưu ma ma thở dài, ngài cũng không thể ở hồ nháo, nương nương không biết vì ngài thao nát nhiều ý tâm. Hảo hảo, những lời này ngươi đều niệm bao nhiêu lần, buồn vương lô thai đều nghe ra cái kén. Hắn nói thật đúng là dỗi tay đào hạ lô thai. thấy vậy, lưu ma ma cũng không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp dường như hành lễ, bất quá lúc đi còn trừng mắt nhìn Ngọc Trúc liếc mắt một cái. Đám người vừa đi, Ngọc Trúc lập tức an bài kia mấy cái mới tới nha hoàn đi địa phương khác, đào hề cũng chuẩn bị rời đi, nhưng cánh tay chợt bị người túng chặt. Tiểu nha đầu này nhưng chính là ngươi không lương tâm, buồn vương tốt xấu cũng cứu ngươi một hồi, ngươi cũng không quỷ tạ cứ như vậy đi rồi. Cao vương một bộ bất mãn nhìn nàng. Ngươi sau đốn hạ, vẫn là lui ra phía sau vài bước khuất thân hành lễ, đà tạ vương ra Nàng còn tưởng rằng chính mình thật sự phải bị mang tiến cung, không nghĩ tới cái này cao vương dăm ba câu liền đem nàng giữ lại. Buồn vương chính là cứu ngươi một cái mệnh, ngươi thế tư tư vị trí, mẫu phi khẳng định là không cao hứng, này tiến cung ngươi cảm thấy chính mình còn có thể có mệnh trở về. Cao vương hừ một tiếng, một bên đùa với chim chóc ngồi ở bàn đá bên. Khoe môi một nhấp, đào hề liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, không rõ đối phương rốt cuộc có ý tứ gì. Có lẽ là thấy được lại đây ngọc trúc, tiêu nham đột nhiên đứng dậy. Nghe nói Vạn Quốc lâu mới tới phê Tây vượt siếc ảo thuật đoàn, buồn vương hôm nay tâm tình không tồi, thả mang ngươi mở rộng tầm mắt. Vương gia cắt tường, anh Vũ đột nhiên kêu một tiếng. Tiêu Nam sung sướng chọn hạ đuôi lông mày, nhưng thật ra Ngọc Trúc vẻ mặt nghiêm cẩn đã đi tới, chủ tử muộn chút liền phải hồi phủ, Vương gia không bằng chờ một chút. Phải đợi cũng không phải tại đây chờ, ta đều kêu Tam ca vài lần, hắn cũng không chịu tùy ta đi ra ngoài uống vài chén, đợi lát nữa ngươi nhớ do nói cho hắn, ta liền ở Vạn Quốc lâu chờ hắn. Hắn nếu là không tới nói này tiểu nha hoàn ta đã có thể thật mang về phủ. Sách theo lồng chim tiêu nham lập tức đi ở đằng trước, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại cười như không cười nhìn về phía đào hề, người có thể không theo bổn vương tới, nói vậy lưu ma mà còn chưa đi xa. Đào hề nhăn lại mi, không tự giác nhìn mắt ngọc trúc, người sau cũng không có nói nữa, nhưng thật ra tiêu nham tùy tiện liền đi ở đằng trước, tự hồ một chút cũng không lo lắng nàng sẽ không đổi kịp. Thở dài, đào hề vẫn là bước nhanh theo đi lên. Ai biết này Cao Vương nói chính là thật là giả, dù sao nàng tuyệt đối không cần tiến cung, sử dụng đối phương một câu, này đi vào tuyệt đối sẽ không lại có mệnh, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết, trong cung người tuyệt đối có cái này thủ đoạn. Nàng hiện tại cơ hồ có thể xác định, chính mình muốn lại thoát thân đơn giản là người si nói mộng, khẳng định có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm chính mình vị trí này, cái kia huệ phi thoạt nhìn cũng là quái quái, nào có mẹ đẻ sẽ đối nhi tử sự nhúng tay nhiều như vậy. Hơn nữa cái này chăn vương cũng không phải cái thích nghe người ta bài bố tính tình, thực rõ ràng, trong đó có mâu thuẫn. Đã từng nằm mơ đều nghĩ ra phủ, nhưng chờ đến chân chính ra phủ khi, đào hề ngược lại không dám chạy trốn, nàng biết hiện tại vương phủ mới là an toàn nhất địa phương, ít nhất trước mắt tới nói là cái dạng này. Kinh thành so nàng tưởng tượng muốn càng phồn hoa náo nhiệt, mười dặm trường nhai người đến người đi ẩm ị thanh hết đợt này đến đợt khác, người bán rong nhóm ra sức thét to, trung quanh cao lầu quán rượu huy hoàng đại khí Trên đường lại ít có đi ngang qua xe ngựa, bởi vì trên đường quá mức chen trúc, nhưng theo một chiếc hắc mộc xe ngựa trải qua khi, người qua đường nhóm vừa thấy đến mặt trên treo một bài đều sôi nổi tránh ra một cái lộ. Trên đời này luôn là có chút người sẽ có được đặc quyền, đào hề chính mắt chứng kiến so bóp cỏi càng dùng được đồ vật, cơ hồ là một đường thông suốt, nàng còn chưa nhìn kỹ hạ bên ngoài hoàn cảnh, xe ngựa liền ngừng ở một nhà tiểu lầu cửa, nơi này sinh ý tựa hồ phá lệ hảo, cửa đều là muốn vào đi người. nhảy xuống xe ngựa Đào hề chạy nhanh thối lui đến một bên, ngay sau đó trong xe ra lập tức liền nhảy xuống tới, một bên đem lồng chim đưa cho nàng, người sau ngay sau đó nhận lấy, thành thành thật thật đi theo phía sau vào tiểu lầu. Đại đường phi thường rộng lớn, nhưng như cũng là không còn chỗ ngồi, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, nhưng phần lớn đều là quần áo hiển quý người, mà trên đài đang có một đội áo quần lố lăng tạp kỹ đoàn ở biểu diễn, khiến cho trên đài từng trận nhiệt liệt vỗ tay. Ra, còn hảo tiểu nhân cố ý cho ngài để lại hàng đơn vị. Một cái trưởng quầy dường như người đột nhiên vẻ mặt định nọt đón nhận trước, tiêu nham nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp lên lầu hai, phía sau đi theo hai cái tùy tùng cũng theo sát sau đó, một bên cảnh giác chung quanh có hay không người tập kích. Hôm nay cái man náo nhiệt, có cái gì rượu ngon sao? Vào một gian thanh nhã trà gian, tiêu nham liền đứng ở kia thảnh thơi thảnh thơi nhìn dưới lầu siếc ảo thuật, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, trưởng quầy cũng không biết có phải hay không biết thân phận của hắn, kia cung kính liền cùng nhìn đến tổ tông dường như. Vẻ miệng đều mau liệt đến bên thai sau, ra tới thất xảo, hôm nay vừa đến một đám tây vực rượu nho, tiểu nhân này liền làm người cầm cho ngươi đếm thử mới mẻ. Cha gian vị trí cực hảo, đem phía dưới thu hết đáy mắt, nhưng bên ngoài còn có rất nhiều đang đợi vị trí người, Đào Hề không thể không lại một lần cảm thán có quyền thế chỗ tốt. Tiêu ngoạn ý tiểu gia trong phủ có rất nhiều, đều cầm đi bi mã, tùy tiện tới hồ trà. Tiêu Nham không kiên nhẫn vây vây tay. Thấy vậy, trưởng quầy Ma lưu túi đầu không lưng lui đi ra ngoài. Kìa hai cái tùy tùng cũng cảnh giác canh giữ ở cửa, đào hề một bên tả hữu nhìn chung quanh, một bên lại ở tự hỏi nên như thế nào thoát thân, cũng không biết cái kia Huệ Phi có phải hay không thật sự muốn nhằm vào chính mình, nếu là thật sự, nàng chạy trốn tới nào cũng vô dụng. Thú vị, tiêu nham nhìn dưới lầu đột nhiên cười thanh, kia chỉ anh Vũ còn phối hợp ha ha một tiếng, chờ hắn quay đầu lại khi, lại thấy cái kia tiểu nha hoàn một bộ thất thần bộ dáng theo lý thuyết này tiểu nha hoàn cũng là nghèo khổ xuất thân khẳng định chưa thấy qua cái gì đại trường hợp Như thế nào đi vào này lại còn như thế bình tĩnh, chẳng lẽ trước kia tam ca mang nàng ra tới quá. Đào hề cũng lấy lại tinh thần, phát hiện cái kia cao vương chính nhìn chầm chằm chính mình. Trong lúc nhất thời lập tức phối hợp hướng dưới lầu xem, lúc này trên đài là một nam một nữ ở biểu diễn siếp ảo thuật, kỳ thật chính là một ít hí kịch nhỏ pháp, chơi chính là cái nhanh tay, này đó đào hề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Nàng đại học khi học quá rất nhiều tiểu ma thuật, có thể so những người này chơi khá hơn nhiều. Ngươi đoán cái kia cầu đi đâu? Tự cho là nhìn ra sơ hở Tiêu Nham hưng thú bừng bừng liếc mắt người bên cạnh, người sau cười một cái, thuận miệng nói, trong tay. Sao có thể, hắn tay chính là trống không, nhất định là bên phải bên cái kia bàn trung. Tiêu Nham nhứng mày, tin tưởng tràn đầy nhìn phía dưới. Bất quá càng xem lại càng cảm thấy không thích hợp, lúc trước không cảm thấy, mà khi nghe xong đào hề nói sau, hắn không tự giác bắt đầu chú ý đối phương tay, lại phát hiện trung gian lộ ra rất nhiều lần sơ hở. Cầu cư nhiên thật đúng là ở cái kia nam tử trong tay. Phía dưới người phát ra từng trận kết to thanh, tiêu nham hầu nghi nhìn mắt mặt sau tiểu nha đầu, còn trên dưới quét lượng nàng một vòng, ngươi này ánh mắt thực sự không tồi, khó trách tâm ca đem ngươi lưu tại bên người. đau hề trên mặt bình tĩnh thực, thực tế trong lòng lại ở khổ một con, vị kia ra lưu chính mình tại bên người rõ ràng chính là vì điều khỏi tư tư, vừa vặn lấp kín vị trí này, không cho Huệ Phi cắm người tiến vào thôi. u này không phải cửu đệ sao? lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo trương dương giọng nam ngay sau đó lại cùng với một đạo tức giận mắng cầu nô tài cư nhiên dám cản bổn vương ngay sau đó trực tiếp cửa hai cái tùy tùng bị người một chân cấp đạp tiến vào một cái lam bảo nam tử phe phẩy quạt xếp thảnh thơi thảnh thơi xuất hiện ở trà gian phía sau còn đi theo mấy cái quần áo hiển quý tuổi trẻ nam tử vừa thấy hiển nhiên đều là chút thế gia con cháu nhìn đến người tới tiêu nham tùy tay đùa với lồng sắt điểu người sau lập tức xúc sinh xuất sinh tiêu to lên Đào hề nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm, tuy rằng thiếu chút nữa không cởi ra tiếng, nhưng thật ra đối diện vài người sắc mặt có chút không tốt lắm. Hào xảo, nay cũng có thể gặp phải lục ca. như thế nào ngươi không cần đi cùng tứ ca xử lý lần này nghi châu lũ lụt sự sao. Cư nhiên còn có nhàn tình nhã trí tới này đi một chút, nếu là bị đám kia ngự xử thấy nhưng không tốt. Tiêu nham lười biếng dựa vào kia nhấp khẩu trà. Kiến Vương cười thanh, một bên phe phẩy giấy phiến chiều hắn tới gần cho nên nói cửu đệ tốt xấu cũng quan tâm một chút chiều chính việc, đừng cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, lũ lụt đã sớm bị tứ ca xử lý, đúng rồi, tứ ca liền ở người đối diện đâu. Dứt lời, đào hề không tự giác nâng hạ mi mắt, dư quang gian, chỉ quét đến một mà táo bào trắng, đối diện cách qua xa, nàng không dám nhìn tới, đã từng chỉ nghĩ tồn đủ tiền liền ra phủ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ cuốn vào này đó hoàng quyền tranh đấu chung, tuy rằng nàng chỉ cái làm pháo hồi phân. Tiêu nham cũng quay đầu lại nhìn mắt. Chờ nhìn đến đối diện người khi cũng là dơ lên chén rượu ý bảo một chút, biểu tình như cũ cả lơ phất phơ. "Di, cựu đệ lại từ kia tìm thấy tiểu nha hoàn, nhưng thật ra thủy linh thực. Rốt cuộc phát hiện đào hề tồn tại, Kiến Vương đột nhiên ánh mắt sáng ngời, một bên dùng giấy phiến nâng lên nàng cảm, không khỏi cười vài tiếng, vẫn là cựu đệ sẽ hưởng thụ, không bằng mượn ta sai xử mấy ngày như thế nào. Khó có thể thoát thân." Đào hề vội vàng lui ra phía sau hai bước, túi đầu không dám ra tiếng, Kiến Vương là Đức Phi nhi tử, Nghe những người khác ý tứ hắn cùng thủ vương rất là giao hảo, hẳn là chính là chăn vương mặt đối lập. Ta đảo cũng tưởng, nhưng đây là tam ca nha hoàn, người nếu không chê phiền tói đại nhưng đi hỏi một chút tam ca. Tiêu nham cong cong khỏe miệng, toàn thân đều lười biếng ỉ đang ngồi ghế, như cũng một bộ bất cần đợi bộ dáng. Nhưng thật ra kiến vương nghe vậy sửng sốt, không cấm nhiều đánh giá mắt đào hề, mặt khác đi theo hắn lại đây thế ra con cháu nhóm đều hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, các ba tánh không biết. Nhưng bọn họ như thế nào lại sẽ không biết này chăn vương cổ quái, hiện giờ như thế nào sẽ lưu cái xinh đẹp tiểu nha hoàn tại bên người. Cười nhạo một tiếng, kiến vương nhứng mày, tam ca trong phủ như vậy nhiều nha hoàn, thiếu một cái thêm một cái lại không phải cái gì đại sự, cùng lắm thì đến lúc đó ta còn tam ca một cái là được. đau hề lòng bàn tay căng thẳng, nàng biết những người này nhìn chúng không phải chính mình mặt, chỉ là tưởng thử chính mình rốt cuộc là cái cái gì thân phận mà thôi. Người tưởng như thế nào còn? Cửa người nháy mắt tránh ra một cái lộ, một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh đột nhiên mại tiến vào, một cổ cảm giác gáp bách làm mọi người sôi nổi không mình hành lễ, gặp qua vương ra. Nhìn đến người tới, kiến vương khỏe miệng mấy không thể thấy co giật một chút, thực mau liền hướng về phía đối phương chắp tay bí bảo, tam ca. Vừa mới còn vinh váo tự đắc, hiện giờ nhưng thật ra héo, tiêu nham cười lạnh một tiếng, một bên huýt xáo đùa với điểu, ai nha tam ca ngươi nhưng tính ra, vừa mới lục ca còn muốn mượn ngươi nha hoàn sai xử mấy ngày đâu ta nói ta nhưng làm không được cái này chủ còn hảo ngươi tới sớm trường quay ở bên ngoài tham đầu tham não không biết có nên hay không đi vào đưa rượu nhưng vừa thấy tới cửa cái kia chấp kiếm thanh y trẻ nam tử khi, sợ tới mức nháy mắt lưu đi xuống dịch mục trong lòng có chút không vui một cái tiểu mật thám mà thôi vương gia còn một hai phải tới này một chuyến ta này không phải chỉ đùa một chút sao cựu đệ quán sẽ thật sự một cái nha hoàn mà thôi ngươi nếu thích ngày khác hoàng huynh ta đưa ngươi 10 cái tám cái đó là Kiến vương nghiêm trang nói, trong lòng lại chửi thầm không ngừng, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây đụng tới hắn vị này tam ca, hồi kinh đến nay, đối phương bận lên bận xuống không ngừng, hiện giờ cư nhiên có cái này nhàn tình nhã trí tới này, hơn nữa bên người còn nhiều cái mạo mỹ tiểu nha hoàn. Không được, vẫn là lục ca chính mình lưu chưa chậm dại sai xử đi, ta loại này cả ngày ăn không ngồi rồi người nào so được với lục ca vất vả. Tiêu nham thảnh thơi nhấp trà. Đối với hắn chế nhạo, kiến vương cũng không tức giận. Chỉ là trong mắt hiện lên một kia mấy không thể thấy tinh quang, nhưng trên mặt như cũ mang theo ý cười, kia cũng so ra kém tam ca mệt nhọc. Tiêu chăn ngồi ở kia vẫn chưa ra tiếng, chỉ là tầm mắt dừng ở đối diện trà gian, theo mảnh bị văn lên, đối diện người cũng dơ lên chén trà hướng hắn hơi hơi gật đầu. Kia tăng ca. Chúng ta liền đi trước cáo lui. Kiến vương quét mắt đối diện trà trồng sen kẽ thế liền phải rời đi. Bất quá chờ ra cửa, hắn sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, những người khác cũng không dám ra tiếng nghe nói gần nhất chăn vương chủ động đem binh quyền nộp lên hoàng thượng mặt rồng đại duyệt cho phép này không ít chỗ tốt nhưng ai không biết này chăn vương ở trong quân uy tín nộp lên binh quyền bất quá là vì đánh mất hoàng thượng nghi ngờ mà thôi theo trà gian lâm vào một mảnh yên lặng đào hề đứng ở góc cũng không dám ra tiếng chỉ là tiến lên cho bọn hắn vương ra châm trà thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách ta hôm nay vừa lúc có rảnh một hồi bồi người đi luyện võ trường đi một chút thiêu chăn tùy tay bưng lên nàng đảo trà nghe vậy Tiêu nham kia trương cả lơ phất phơ mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, vội vàng ra thịt không cười cho hắn thêm trà, tăng ca ta này còn không phải là chỉ đùa một chút sao. Là kia mẫu hậu muốn mang đi này tiểu nha đầu, ta chính là kịp thời đem người cấp cứu tới, Bằng không ngươi cũng biết này trong cung là địa phương nào, lại nói chúng ta này không phải đã lâu đều không có uống một chén, ta nhưng tuyệt đối không có ý khác. Nén cười, đào hề đứng ở một bên thành thật túi đầu, mà lúc này trưởng quầy cũng tất cung tất kính tiến vào thượng điểm tâm cùng rượu. Mỗi dạng đều phá lệ tinh mỹ, xem nàng đều không nghĩ lại xem lần thứ hai, miễn cho chua sót. Liếc mắt kia trương khí sắc giống nhau khuôn mặt nhỏ, nam nhân biểu tình bất biến, Ngọc Trúc chưa cho ngươi dược. Đào hề sử sốt, vội vàng ra tiếng nói, Ngọc Trúc tỉ tỉ cho nô tỉ một chén canh gừng, nô tỷ đã hảo rất nhiều. Nàng cảm lệnh cũng không có nói cho ai, vì cái gì vị này ra sẽ biết. Tiêu nham lặng lẽ xoay hạ trong mắt, tam ca cư nhiên ở quan tâm một cái tiểu nha hoàn. Yếu đuối mong manh. Nam nhân nhìn nàng một cái liền không nói chuyện nữa. Đào Hề duy trì cứng đờ biểu tình, tiếp tục đứng ở kia làm trong suốt người, nàng cũng muốn làm cái cường trắng người, chính là phần cứng không cho phép. Bất quá đây cũng là nàng chính mình làm chết, sự thật chứng minh tỏ mỏ thật sự sẽ hại chết miêu, nhưng nàng cũng không nghĩ tới chính mình đều như vậy cẩn thận còn sẽ bị phát hiện, liền cùng bên ngoài an cả mạ giặt giống nhau. Bất quá trước mắt nàng muốn chạy trốn khẳng định là không hiện thực, duy nhất đường ra chính là chờ vị này vương ra đem chính mình biếm đi xuống. Chờ đến không ai chú ý chính mình thời điểm, nàng mới có cơ hội cho chính mình chuộc thân ra phủ, hoặc là lặng lẽ trốn đi. Hiện tại nàng chính là cái biêng ngắm vấn đề là như thế nào mới có thể làm cái này vương ra đem chính mình biếm đến địa phương khác làm việc. gia vạn quốc lâu, các nàng thật sự đi luyện võ trường, dọc theo đường đi tiêu nham gương mặt kia có thể nói là ngũ thải ban lan, vài lần muốn trốn đi đều bị dịch một cấp coi chừng. Đây là hoàng gia luyện võ trường, một ít tuổi trẻ hoàng tử đều sẽ tại đây luyện tập cưới ngựa ban cung. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh to như vậy trên đất trống không có một bóng người, hai sườn bãi đầy các loại binh khí, đào hề đi đi theo dịch một mặt sau, nhưng là lại không thấy các nàng vương gia cùng cao vương. Vương gia sẽ bị ngươi lừa bịp, nhưng không đại biểu ta sẽ bị ngươi lừa bịp. Vẫn luôn mặc không lên tiếng dịch một đột nhiên lạnh lùng nhìn nắng mắt. Đào hề. Nàng vẻ mặt ngốc lăng nhìn phía trước vị này đại ca, tuy rằng chính mình hành vi thập phần khả nghi, nhưng cái nào gian tế sẽ dễ dàng như vậy bại lộ chính mình. Vậy ngươi là cảm thấy vương ra không bằng ngươi sáng suốt. Nàng đột nhiên hỏi ngược lại. Dứt lời, dịch một nháy mắt trừng mắt nhìn nắng mắt, một bên âm trầm chầm, chầm thấu qua đi, ta nếu muốn giết ngươi, liền một bàn tay đều không cần. Nói xong, còn trên dưới quét lượng nàng liếc mắt một cái, chớ nói một bàn tay, một ngón tay đầu đều không cần, hắn còn không có gặp qua như vậy nhược mặt thám. Đào hề mày nhăn lại, lòng bàn tay nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là hít sâu một ngụm theo đi lên, nàng đến nhẫn lại, nhân ra nói cũng không sai sắt nàng sắc không cần một bàn tay, chờ bỏ qua cho bên ngoài, vào bên trong luyện võ trường khi, đào hề liếc mắt một cái liền thấy được một chi mui tên nhọn đinh hạ bắn trúng một khối hồng tâm. bên trong không gian là bên ngoài gấp hai, tiêu nham chính che lại cánh tay bị một cái thị vệ đỡ, cả người liền cùng không xương cốt giống nhau, chạm siêu siêu vẻo vẻo, mà liền ở kia một loạt hồng tâm mấy trượng chỗ đang đứng cái thân hình cao lớn nam tử, hắn tùy tay đem cung tiễn ném cho thị vệ, một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân chính cung kính cùng hắn nói cái gì. Đào hề cao mày gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia một loạt hồng tâm, phát hiện mỗi một khối đều vừa vặn bắn chúng hồng tâm, không kém mày may, nàng lại đến hồi nhìn hạ trung gian khoảng cách, nhịn không được nuốt hạ yết hầu, nếu vị này ra thật muốn chính mình mệnh, nàng tuyệt đối sống không đến canh năm. Ai u, tam ca đây là muốn ta mệnh nha. Tiêu nham đột nhiên đỡ thị vệ khập khiếng đã đi tới, còn một bên ở nơi đó kêu thảm, ta trở về nhất định phải nói cho mẫu phi, làm mẫu phi cho hắn cưới cọp mẹ trở về. Nói là bồi hắn luyện võ kỳ thật chính là muốn hắn mạng già, luyện võ trường mặt khác thị vệ đều ở nghẹn cười, xem tiêu chân ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ, nghe nói lần này vương gia vạn quân bên trong một mũi tên bắn chết quân địch tướng lãnh đầu người, đại tỏa địch quân nhuế khí, xem ra trong đó đều không phải là hư ngôn. Vương gia cần phải truyền ngữ y yể, Đỡ hắn thị vệ đột nhiên sợ hai nói, dứt lời tiêu nham lập tức hoành hắn mắt, đi đi đi, bổn vương lại không phải cái gì tiểu khuyên nữ, một chút va va đập đập nào yêu cầu thái y nói xong lại thêm một tiếng đỡ lấy cánh tay, lại xem cái kia tiểu nha đầu cư nhiên đang cười chính mình, lập tức cầm lấy một con mũi tên gõ hạ nàng đầu. ngươi cư nhiên dám cười bổn vương, đợi lát nữa liền đem ngươi đưa cho mẫu phi. thật là hoan uổng, đào hề đã thực khắc chế, chỉ là vừa mới không nhịn xuống liền khoe miệng động hạ mà thôi, nơi nào có cười hắn nha? vương gia bất giận, nô tỳ tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. cao vương tìm điều ghế dựa ngồi xuống, một bên dùng mũi tên gõ nàng đầu chứng mắt giận mắt nói, ngươi chính là ý tứ này, này nếu là đổi lại người khác, đã sớm bị bổn vương đánh chết. Lời còn chưa dứt, đương thấy được hướng bên này lại đây người khi, hắn nháy mắt đem mũi tên một ném, cười vô vô đào hề vai, bổn vương nào có như vậy không phang khoáng, hôm nay chỉ là phát huy thất thường, ngày khác định làm ngươi nhìn xem bổn vương chân chính thực lực. cáo trạng, một bên thị vệ đều ở nỗ lực nhẹn cười, ai không biết kiểu hoàng tử cưới ngựa bắn cung công phu ở chúng hoàng tử chung là kém cỏi nhất, như thế nào có thể cùng chân vương đánh đồng? Chỉ sợ là mấy năm liên tục cấu thập nhị hoàng tử cũng so bất quá. Vương gia tự nhiên là lợi hại. Đào hề mặt không đỏ tâm không ngảy nói. Đương nhiên, chính là ta cùng với tam ca so. Vẫn là kém như vậy một đinh điểm. Thiêu nham nhìn người tới lập tức hắc hắc nở nụ cười. Đào hề cũng lập tức nghiêng đi thân, chỉ thấy phía sau đột nhiên đi tới một đạo khí thế bức nhân thân ảnh. Nàng túi đầu trong lòng có chút khiếp đến hoảng, cảm giác đối phương một ngón tay đầu là có thể đem nàng nghiền hy toái. Nửa tháng sau ta sẽ làm phụ hoàng đưa ngươi đi sơn tây diệt phỉ, trong khoảng thời gian này chính mình nhiều chuẩn bị. Tiêu chăn ngữ khi không được xế vào. Ngay vậy, tiêu nham gương mặt kia nháy mắt ngũ thải ban lan lên, trứng mắt đột nhiên nhắc tới một hơi, còn không đợi hắn nói chuyện, trước mặt người đã cất bước rời đi, hắn chạy nhanh che lại cánh tay đuổi theo. tam ca. Đào hề cũng vội vàng đi theo phía sau, thẳng đến lúc này hưu một chút một cây mui tên nhọn đột nhiên chiều nàng bay tới, sợ tới mức nàng sắc mặt đại biến, vội vàng ôm đầu sau này lui thẳng đến đụng phải một đồ thị tường, nàng cánh tay đột nhiên bị chỉ bàn tay to gắt gao cố trụ, Nhỏ sinh thân mình đột nhiên đánh tới, tiêu chăn một tay nắm lấy nàng cánh tay, chỉ cần dùng một chút lực kia cánh tay tuyệt đối có thể đoạn, lại chỉ thấy nữ tử sợ tới mức còn meo lại đôi mắt, cũng không biết nửa đêm nhìn lén hắn lá gan đi đâu. kia mũi tên tốc độ rất chậm, hiển nhiên lực độ không đủ, liền như vậy đột nhiên im bặt rơi trên nàng một mét chỗ địa phương, đào hề ngừng thở, tim đập như cũ nhảy bay nhanh, nàng còn tưởng rằng ra cửa liền phải bị ám sát khách. Vương gia thứ tội. Lúc này một cái thị vệ lôi kéo cái tám chín tuổi Nam Hải vội vàng đã đi tới. Nam Hải ăn mặc một thân cưới ngửa bắn cung trang, thuật nhìn tựa hồ có chút khiếp đảm, vẫn luôn ở trộm hướng bên này xem, thực mau lại túi đầu một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng. Vừa lúc lúc trước cái kia mặt chữ điển trung niên nam nhân cũng đã đi tới, một bên chắp tay hành lễ, Vương gia thứ tội. Thập tứ hoàng tử chỉ là ngày gần đây mới tập tài bắn cung, cũng không phải cố ý mạo phạm. Tiêu Trân quét mắt vừa mới trốn bay nhanh nữ tử, giữa mày vừa nhíu. Chạy đảo rất nhanh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đào hề chưa từng có như vậy quấn bách quá, tuy là ngày thường lý do lại nhiều lúc này cũng không biết nên như thế nào rào biện, nhưng đây là theo bản năng phản ứng, sớm biết rằng nàng nên chắn đi lên, nói không chừng còn có thể tạo một cái trung tâm là chủ hình tượng. Dịch mục ở một bên sắc mặt thập phần không tốt, kia cổ bất mãn đều mau phá tan phía chân trời, ngày thường có nguy hiểm đều là hắn trước tiên tre ở vương ra trước mặt, này tiểu mật thám khét ngược, cư nhiên chạy so vương ra còn nhanh chưa từng gặp qua như thế nhát như chuột gian tế. Liên nay lực độ, sao có thể sẽ thương đến Tam Ca, đi thôi. Tiêu nham nhưng thật ra cười vây vây tay, cái kia thập tứ hoàng tử như là như hoạch đại xá vội vàng liền đi rồi đi xuống. Dù cho tuổi nhỏ, vừa vận ở hoàng cung, đã sớm thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, giống hắn loại này hoàng tử thật sự quá nhiều, mà cái này trong truyền thuyết Tam Ca mới là nhất đến phụ hoàng coi trọng cái kia, nếu là chọc giận đối phương, sợ là liền mẫu phi đều cứu không được chính mình. tam ca. Tiêu nham chạy nhanh bám giết không tha đuổi theo, ta này công phu còn không tới nhà, như thế nào có thể đi như vậy xa địa phương diệt phỉ đâu, mẫu phi khẳng định không yên tâm, nếu là ta có cái cái gì không hay xảy ra ngươi muốn như thế nào cùng mẫu phi công đạo nha. Đào hề trột dạ đi theo phía sau, nỗ lực làm trong suốt người, thẳng đến ra luyện võ trường, xa phu lập tức giá vương phủ xe ngựa đã đi tới. Vương gia cũng là vì ngài hảo, nếu muốn bảo chiều, tự nhiên đến lấy ra điểm công tích mới có thể lấp kín miệng lươi thế gian. Dịch mục đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Người sau vẻ mặt đau khổ, đầu như cũ hướng xe ngựa bên kia ruôi, hắn mới không nghĩ nhập cái gì chiều. Đương nhiên, nếu cho hắn cái chức quan nhàn tản cũng là có thể, nhưng đi diệt phỉ như vậy nguy hiểm sự hắn nhưng không nghĩ đi, kia một mảnh quan phỉ cấu kết nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt. Tam ca, hắn còn ở chưa từ bỏ ý định tiêu to. Dịch mục ngồi ở xa phu bên cạnh, đào hề chỉ có thể đi theo xe ngựa phía sau đi, chính là cái kia dịch mục rõ ràng là ở trình nàng. Tự nhiên đem xe đuổi càng lúc càng nhanh, nàng cuối cùng chỉ có thể chạy chấm lên. Quét mắt mặt sau tiểu mật thám, dịch mục cô y dùng sức chịu động doi ngựa, một bên xa phu vẫn luôn sau này xem, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đây chính là vương ra bên người đào hề cô nương, dịch thị vệ như vậy sợ là không hào đi. Thằng đến xe ngựa tiến vào phố xa sầm ướt, nhưng tốc độ như cũ không thấy giảm bớt, đào hề truy mồ hôi đầy đầu, xoa eo vẻ mặt oán nghiệm trừng mắt phía trước, cái này sống núi các nàng là kết hạ. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến ồn ào âm ý thanh, có lẽ là cảm giác được tốc độ không thích hợp, trong xe đang ở chợt mắt người đột nhiên đôi mắt vừa nhấc, giơ tay vén lên mảnh, chỉ ánh vào một mảnh người đến người đi cảnh tượng, thẳng đến dư quang đảo qua một đạo nhỏ sinh thân ảnh khi, hắn mới tầm mắt vừa chuyển. Do người kích động đường phố động bất động liền sẽ đụng vào người, nhưng nào hề nào dám chậm lại, chủ tử trước nay đều sẽ không chờ nô tài, đã muộn chính là nàng tội lỗi. Thấy mặt sau người cư nhiên còn không có truy ném, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, Nói không chừng thật đúng là biết công phu cũng không nhất định, dịch mục đang muốn nhanh hơn tốc độ, trong xe đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, người hiện giờ tâm nhãn đảo cùng nữ tử giống nhau nhỏ. Xe ngựa liễu lo dừng lại, dịch mục muốn nói lại thôi nhìn mắt mặt sau mảnh, lại đem tầm mắt đầu hướng cái kia đuổi theo tiểu Nha hoàn, cuối cùng vẫn là một phen nhảy xuống xe ngựa, một chút câu hán hận cũng không dám có. Thật vất vả đuổi theo, đào hề còn muốn nhìn vì cái gì xe ngựa sẽ dừng lại, lại thấy cái kia tún không ai bị nổi dịch mục đi theo mặt sau. Tựa hồ muốn đem vị trí nhường cho nàng giống nhau Một khi đã như vậy Nàng tự nhiên không khách khí ngồi đi lên Một bên Sa Phu còn khách khí đối nàng cười cười Thực mau liền tiếp tục đánh xe Sa Phu trên chán mạo mồ hôi Ngay cả vương gia cũng thiên vị đào hề cô nương bên này Đây chính là dịch thị vệ đầu thứ ăn mệt Chờ xe ngựa ngừng ở vương phủ khi Chu quản gia cũng thực mau liền đón đi lên Tựa hồ là có chuyện muốn nói Đào hề cũng thức thời nhanh hơn bước chân đi ở đằng trước Tưởng tượng đến Huệ Phi đưa tới một đám nha hoàn Không biết Ngọc Trúc sẽ như thế nào an bài các nàng, nếu có thể thế nàng vị trí liền không còn gì tốt hơn, như vậy đào hề mới có cơ hội thoát thân, đang chuẩn bị trở về nhìn xem, đã có thể ở trải qua hoa viên kia chỗ hành lang khi nàng lại đụng phải một cái ghê tầm người. Này không phải đào hề sao? Mã quản sự xa xa liền nhìn thấy thân ảnh của nàng, lập tức liền hắc hắc cười đã đi tới, to mọng thân mình tức khắc ngăn lại nàng đường đi, hắn phía sau còn đi theo hai cái gã sai vạt, đồng dạng ngăn cản đào hề mặt khác đường lui gần nhất vương phủ việc nhiều hơn nữa nô thị thiếp lại đã chết mã quản sự trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn vương gia đối này tiểu nha đầu ý tứ nhưng lâu như vậy vương gia cũng không có nhận lấy này tiểu nha đầu khẳng định không có coi trọng nàng mới đúng bước chân một đốn đào hề biểu tình cũng đi theo xa cách lên nô tỷ còn có việc còn thỉnh mã quản sự làm một chút nữ tử người mặc một bộ vàng nhạt sắc xiêm y gì. thân hình là lướt hấp dẫn có lẽ là ngày gần đây còn nảy nở một chút kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo tiểu lệ Chẳng sợ so với trong phủ thị thiếp cũng hoảng sợ không nhiều lắm làm, mã quản sự trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lại hắc hắc nở nụ cười. Nghe nói vương gia rất là sủng tín ngươi, đây chính là thiên đại chuyện tốt, chúng ta đều ở thế vương gia làm việc, lý nên nhiều giao lưu đi lại đi lại đúng hay không? Hắn cười tùy ý. Bình dù sao đều đã đắc tội tâm tư, đào hề đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương lạnh lùng nói, có chút lời nói nô tỳ đã nói qua rất nhiều lần, mặc kệ mã quản sự có nghe hay không đến hiểu Nô no tỳ vẫn là câu nói kia, nếu ngươi tiếp tục dây dưa không bỏ, ta nhưng chuyện gì đều làm ra. Ngay vậy, mã quản sự nháy mắt sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới di vãng cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, cho rằng tới rồi vương ra bên người chính mình liền lấy nàng không có biện pháp sao. Hắn chợt bắt lấy đào hề cánh tay, trên mặt giữ tận tễ đến một khối, cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ. Có thể bị lao tử coi trọng là phúc khí của ngươi, nay trong phủ còn không có lao tử không chiếm được người. Nói, hắn lập tức chừng mắt nhìn mắt người bên cạnh, người sau nhóm có vẻ có chút do dự, đây chính là vương gia người bên cạnh, mà khi đối lên ngửa quản sự âm lanh tầm mắt khi, sợ tới mức lập tức liền đi kéo đảo hề. Một cái tiểu nha hoàn mà thôi, liền tính là Ngọc Trúc lại như thế nào, hắn chính là Huệ Phi nương nương người, liền tính là vương gia cũng không thể lấy hắn như thế nào, nghĩ vậy mã quản sự trên mặt lại mang theo điểm đắc ý, chỉ huy người liền đem đảo hề hướng núi giả bên kia kéo, liền tính hôm nay không chiếm được này nha đầu thúi như thế nào cũng đến thảo điểm lợi tức tới mới được đào hề tránh thoát không được đột nhiên liền ngâng lên một chân đá hướng cái kia mã quản sự mệnh căn tử người sau a một tiếng sắc mặt có chút dữ tợn lao tử hôm nay thế nào cũng phải lộng chết người này nha đầu thúi không thể hắn vẻ mặt vặn vẹo muốn đi bắt đào hề tóc lại phát hiện mặt khác hai người đột nhiên buông ra tay biểu tình hoảng loạn quỳ xuống hắn cứng đờ quay đầu lại chỉ phát hiện phát hiện chu quản gia không biết khi nào đứng ở kia càng làm cho hắn sợ hãi vẫn là cầm đầu cái kia khí thế bức nhân nam tử Vương gia đào hề lập tức thấu qua đi, vẻ mặt ủy khuất túi đầu nói, mã quản sự hắn. Hắn không chỉ có muốn làm bẩn nô tỳ, còn nói liền tính nô tỳ là vương gia người lại như thế nào, này trong phủ liền không có hắn không chiếm được người. Lúc trước nô tỳ lớn mật trộm tử lang thảo, cũng là vì cái này mã quản sự chặt đứt nô tỳ cùng chủ tử thức ăn, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Bùng một tiếng quỳ dạm xuống đất, mã quản sự cả người phát run túi đầu, một bên còn trừng mắt nhìn mắt đào hề, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Vương Gia Minh dám, này Đào Hề từ trước đến nay gian dối thủ đoạn, vừa mới còn nhục mạ nô tài, nô tài lần nữa nhường nhịn, nhưng nàng cư nhiên ỉ vào là vương gia người bên cạnh, cư nhiên còn dám đối nô tài động thủ, nô tài nhất thời khí bất quá. Lúc này mới tưởng giáo huấn nàng một chút mà thôi. Thấy nhiều lật ngược phải trái hắc bạch người, Đào Hề cũng không có nhiều hơn giải thích, hắn tin tưởng là cá nhân đều có thể xem minh bạch ai mới là bị khi dễ cái kia. Dịch Mục ôm kiếm dứt khoát xoay đầu đi, kết cục đã không cần suy nghĩ. Ngay cả hắn cũng bị vương gia đuổi xuống xe ngựa, húng chi là cái này từ trước đến nay không thành thật mã quản sự. Nữ tử tóc đen quinh tiết, trong tay còn nắm chặt cây châm, có thể thấy được vừa mới đã xảy ra cái gì, tiêu chăn ánh mắt không hề độ ấm đảo qua trên mặt đất quỳ người, thanh âm hơi trầm xuống, phải không? Massage. sắc mặt đại biến, mã quản sự vội vàng quỳ tiến lên, to mọng thân mình dùng sức trên mặt đất dập đầu, vương gia mình dám, nô tải những câu là thật, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì lừa gạt chi từ A. Mặt trời trói trang, không biết là bị dọa vẫn là nhiệt, hắn trên mặt toát ra tảng lớn mồ hôi. Giờ phút này nào còn có ngày thường trương dương ương ngạnh bộ dáng, cả khuôn mặt sợ tới mức không hề huyết sắc. Bên cạnh hai cái gã sai vật cũng là run cùng cái run rảy giống nhau, hoàn toàn đã quên giúp nhà mình quản sự nói chuyện. Chu Hoa, nam nhân biểu tình nghiêm cẩn. Phía sau Chu quản gia vội vàng đi lên trước, trên chắn cũng bước lên mồ hôi, nô tài ở. Tầm mắt đỏ qua, tiêu chăn giữa mày vừa nhíu. Ngươi ngày thường đó là như vậy quản trị vương phủ. Trong lòng ngày dự, chu quản gia vội không ngừng quỳ dạp xuống đất, hoang mang rối loạn nói, vương gia thứ tội, đều là nô tài quản giáo vô phương. Hắn không tự giác nuốt hạ ít hầu, trong lòng lại là khổ thực, cái này mã quản sự sự hắn làm sao không hiểu được, chỉ là đối phương là huệ phi nương nương người, ngày thường hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng đào hề tới rồi vương gia bên người này ngu xuẩn là có thể thu liễm một chút, không nghĩ tới cư nhiên như vậy tìm đường chết. Tự nhiên còn bị vương gia cấp thấy được. Vương gia thứ tội. Vương gia thứ tội. Nô tài biết tội. Nô tài thật sự biết tội. Mã quản sự cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Sắc mặt trắng bệnh bắt lấy nam nhân quần áo. Một bên ngưỡng đầu điên cùng xin tha. Nô tài cũng không dám nữa. Cầu vương gia tha mạng. Kia dầu mỡ to mọng tay khẩn bắt lấy nam nhân quần áo. Dịch mục không tự giác ánh mắt một lệ. Đang muốn tiến lên hết sức lại thấy nam nhân đống nhiên vươn tay. khinh phiêu phiêu nắm kia tiệt thịt cổ. Tiêu trương xấu xí si khuôn mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt đột nhiên trừng to đại. Tùy tay buông lỏng, Tiêu chăn lấy ra khăn tay trà lau lòng bàn tay, biểu tình lộ ra không vui, thật là ổn nào. Ngày thường hắn không quá để ý tới trong phủ việc, cũng không biết trong phủ bị làm như vậy chướng khí mù mịt. Vừa mới còn tươi sống người hiện giờ chợt mặt không có chút máu nằm trên mặt đất, hai mắt còn chừng mắt lão đại, Đào Hề không tự giác nuốt hạ yết hầu, phía sau lưng bắt đầu từng trận lệnh cả người, đối vị này ra sợ hãi thẳng tắp Tiêu Thăng. Nếu loại sự tình này lại bị bổn vương phát hiện, chính ngươi tạ tội." Không vui liếc mắt Chu quản gia, nam nhân lập tức cất bước rời đi, phía sau Chu quản gia vội vàng gật đầu theo tiếng, dọa biểu tình cũng có chút không đúng, không tự giác nhìn mắt bên cạnh Đào Hề, này thật là cái cô nãi nãi. Nhìn mắt mặt sau, Dịch mục muốn nói lại thôi nhìn về phía nam nhân, này Mã quản sự là nương nương ở kiến phủ chi lúc đầu đưa tới, hiện giờ sợ là ở nương nương kia không hảo công đạo. Hắn chẳng thể nghĩ tới vương gia sẽ động thủ. Đến lúc đó nương nương kia lại sẽ đa tầm Một bên còn ở trà lau lòng bàn tay Tiêu chăn mắt cũng chưa nâng Góc cạnh rõ ràng hình dáng hơi mang điểm không kiên nhẫn Loại sự tình này còn dùng buồn vương tới giáo ngươi Sừng suốt, dịch mục lập tức gật đầu xưng là Đào hề thực mau trở về tới rồi chủ viện Còn uống lên ly nước gấm áp áp kinh Tuy rằng cái kia vẫn luôn hãm hại nàng ú ác tính không có Nhưng nàng vẫn là cảm thấy cả người phát mau Theo lý thuyết này hẳn là chuyện tốt Nhưng nàng cảm thấy chính mình nhận sinh an toàn tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt, một cái thành niên nam tử, liền hai giây không đến không có, lại xem nàng này tay nhỏ chân nhỏ. Huệ Phi đưa tới người tựa hồ bị Ngọc Trúc gan bài ở chủ viện bên ngoài quét tước, nàng tựa hồ một chút cũng không sợ đắc tội Huệ Phi, chờ đào hề muốn đi phòng bếp truyền bữa tối khi, chỉ thấy Ngọc Trúc đang ở giáo hấn một cái nhà hoàn, đối phương tựa hồ còn có chút không phục cảm thấy chính mình là Huệ Phi nương nương đưa tới người, không nên làm này đó việc nặng mới đúng. Theo chân trời cuối cùng một màn ánh chiều ta rơi xuống, toàn bộ sân đều bị bao phủ ở một mảnh hà sắc trung, một loạt nha hoàng túi đầu cung kính đứng ở kia, có mấy cái biểu tình còn mang theo bất mãn. Vào vương phủ chính là vương phủ người, nếu liên tiếp ra cung, ta sẽ thỉnh cầu lưu ma ma đem các ngươi tiếp trở về. Ánh mắt đảo qua, ngọc trúc thanh âm lạnh lùng, ở vương phủ vạn sự lấy vương ra vì trước, không tuân thủ quy củ người hết thể đánh chết. Cuối cùng một câu sợ tới mức kêu bài nha hoàng nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Vội vang nói không dám. Đừng nhìn Ngọc Trúc ngày thường nói chuyện không nhẹ không nặng, nhưng thực tế thường thường tầm tản nhẫn người đều là vô thanh vô tức, ít nhất đào hề chưa bao giờ gặp qua có người dám đối hắn bất kính. Theo những người đó thấp thỏm lo âu đi làm việc, Ngọc Trúc cũng chú ý tới bên kia đào hề. Đốn hạ, đống nhiên chậm rãi chiều nàng đi đến. Gia chủ viện đó là một cái đường hẹp quanh co, trên mặt đất đá cội đều là tốt nhất tài chất, mỗi một viên lớn nhỏ đều là trải qua so đối chọn dùng, cực kỳ xa hoa tinh tế. Mỗi lần Đào Hề trải qua này đều cảm thấy trên mặt đất khuynh hướng cảm xúc đều không cần bất đồng chút. Huệ phi nương nương từ nhỏ liền đối với vương gia quản giáo nghiêm khắc. Đào Hề nghiêng đầu nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh Ngọc Trúc, trong lòng có chút kinh ngạc nàng sẽ cùng chính mình nói cái này. Ngươi phải hiểu được hiện giờ chính mình thân phận, làm không nên làm, suy nghĩ không nên tưởng đều sẽ muốn ngươi mệnh. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn bên cạnh Đào Hề. Ngươi sau đốn hạ, đông nhiên nghiêm túc đối thượng nàng hai trong mắt, Ngọc Trúc tỷ nói rất đúng. Không có nhiều lời nữa. Ngọc Trúc xoay người đi một con đường khác, chỉ dư đào hề một người đứng ở tại chỗ, chỉ khoảng nửa khắc lại lập tức hướng phòng bếp đi đến. Tuy rằng đối phương nhìn qua là ở cảnh cao hơn giới chính mình, nhưng đào hề lại cảm giác cái này Ngọc Trúc càng như là ở nhắc nhở nàng. Tuy rằng mã quản sự đã chết, nhưng là nàng chú định sẽ không vĩnh viễn lưu tại vương phủ, nơi này quá nguy hiểm, nàng không nghĩ cả đời đều run như cầy sấy sinh hoạt ở cái này bầu không khí, liền tính cái này vương ra hiện giờ đối nàng nơi trốn bao dung. Nhưng ai biết một khi chờ nàng không có tác dụng, có thể hay không cũng giống mã quản sự như vậy bị răng. Rắc lại là gác đêm một ngày, lần này nàng nhiều mặc một cái quần áo, buổi tối đảo cũng không như vậy lãnh, chính là thủ thủ liền không tự giác ngủ rồi, cũng may không có người phát hiện, ngày hôm sau nhìn qua liền cùng thủ một suốt đêm giống nhau. Bất quá hôm sau, nàng lại nghe tới rồi một cái trong phủ điên truyền tin tức, mã quản sự nhiễm ho lao, đã bị chu quản gia cách ly ra phủ. Đông đảo bị ước hiếp quá nha hoàn đều ở trong tối tự gieo họ, còn phải lại nguyền rùa hắn vài câu mới được. Nghe thấy cái này đồn đãi đào hề tự nhiên sẽ không lốc đến đi giải thích, nàng biết cái này biểu hiện giả dối là làm cấp người nào xem. Trong vương phủ mỗi cái động tĩnh đều sẽ khiến cho ngoại giới rất nhiều người các loại suy đoán, chỉ là nàng không rõ cái kia huệ phi là nghĩ như thế nào. Chính mình nhi tử đã như vậy ưu tú, cư nhiên còn nghĩ tiếp tục khống chế nhi tử bên người hết thảy, cũng liền cao vương cái kia tâm đại không để bụng. Lúc sau mấy ngày cao vương thật không có lại qua đây, không biết có phải hay không ở vì đi sơn tây diệt phỉ làm chuẩn bị, trong phủ một mảnh gió êm sóng lặng, thẳng đến các nàng vương ra lại lần nữa triệu người thị tẩm, liền tính canh giữ ở ngoài phòng đào hề cũng không dám nhìn lén hoặc là nghe lén, nàng đã khắc sâu minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn không cần đi hoài nghi các nàng vương ra nhạy bén độ. Khuyết khoát, một cái thị vệ lại khiêng cái người đi ra, bởi vì là bị chiếu bọc, đào hề cái gì cũng thấy không rõ, mà trong phòng cũng bốc cháy lên ánh nến. Xuyên thấu qua cửa sổ chỉ thấy bên trong người đang ở viết cái gì, tựa hồ cũng không có đi ngủ ý tứ. Đào hề liền đi nước trà dàn phao ly trà xanh, chờ vào buồng trong khi, chỉ thấy nam nhân mày kiếm nhữ chặt, không biết ở một quyển sổ con thượng nhìn thấy gì, hiển nhiên có chút tức giận, nàng vội vàng buông chung trà liền phải đi ra ngoài. Lại đây, bước chân một đốn, đào hề sợ tới mức cả người đều có chút không đúng rồi. Cho bổn vương ân ấn, hắn thanh âm thuần hậu, thở phao nhẹ nhõm. Nàng ngừng thở, tay chân nhẹ nhàng đi đến án thư sau, tay nhỏ cầm nắm tay, đi theo chậm rãi đáp ở nam nhân trên vai, bắt đầu không nhẹ không nặng ấn lên. Ánh nến sâu kín, to như vậy nội phòng không có chút nào tiếng vang, nam nhân vai có chút lạnh, Đào Hề chỉ có thể tăng lớn lực độ, mà khi đối thượng cặp kia hắc trầm con ngươi khi sợ tới mức vội vàng phóng nhẹ lực độ, tưởng chính mình quá nặng, trên chán đều toát ra mồ hôi mỏng. Kia Thế Bạch tay nhỏ như là ở niết cục bột, không có bất luận cái gì lực độ, tiêu chăn khỏe mắt thoáng nhìn, không ăn cơm. Ngần người, Đào Hề chạy nhanh dùng ra ăn mài sức lực, lại là đấm lại là ấn rất sợ chọc vị này ra không cao hứng, cũng may đối phương không có lại ghét bỏ nàng kỹ thuật. Bên ngoài chỉ dư gió đêm gợi lên lá cây thanh âm, Đào Hề hoàn toàn không dám nhìn lén đối phương sổ con, ánh mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, đôi tay đấm tê mỏi cũng không dám ngừng lại. Ánh đến hạ, nam nhân góc cạnh rõ ràng hình dáng càng thêm trong sáng, Đào Hề trộm nhìn liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt, bởi vì nàng phát hiện đối phương tựa hồ không rất cao hứng. Sợ tới mức nàng liền hô hấp cũng không dám phóng trọng. Nam nhân không biết nhìn đến cái gì, trên người không tự giác phát ra cổ nồng đậm không vui, tùy tay liền bưng lên một bên trung trà nhấc khẩu, một bàn tay đột nhiên ấn tới rồi bên gái, hắn đốn hạ, nhưng kia hơi lạnh đầu ngón tay mang theo điểm run rẩy, lực độ như cũ tiểu nhân đáng thương. Nếu như này thật là cái mà thám, liền tính làm nàng hành hung, cũng không biết có hay không cái này sức lực. Cái gì cũng sẽ không, ngươi nói bổn vương lưu chữa ngươi còn có gì tác dụng? Hắn mi mắt vừa nhếch, Nhưng đào hề lại bị dọa cái chết khiếp, vội vàng đem lực độ tăng lớn, chẳng sợ cánh tay đã toan sắp nâng không đứng dậy, nhưng cùng nàng mạng nhỏ so sánh với, vẫn là trước hầu hạ hảo vị này ra lại nói. Nhìn kia tiểu cánh tay bay nhanh đấm ấn, tiêu chăn lại mặt trầm xuống liếc nắng mắt, người trừ ra sẽ mỗi ngày cho buồn vương trọc phiền thoái, còn sẽ cái gì? Kia cổ cảm giác gáp bách làm đào hề theo bản năng túi đầu, trong lòng lại là ủy khuất không được, nàng trước nay đều không muốn làm cái gì đại nha hoàn, rõ ràng là người này làm chính mình lưu lại tâm mắt đảo qua nàng đột nhiên lui ra phía sau vài bước đánh bạo chậm rãi nói nô tỳ tuy rằng không có người khác có khả năng nhưng nô tỳ sẽ người khác cũng không nhất định sẽ nói nàng đột nhiên tháo xuống trên đầu một đóa châu hoa đặt ở trong tay nhưng lại lần nữa mở ra lòng bàn tay khi bên trong lại trống không một vật nô tỳ sẽ điểm hí kịch nhỏ pháp nói không chừng chờ vương gia nhàn hạ là lúc còn có thể đậu thú một chút mặt khác nô tỳ cũng nhất định sẽ nỗ lực học như thế nào càng tốt hầu hạ vương gia nàng cúi đầu sợ hãi nói Vương chung trà, tiêu chăn nhìn nàng động tác nhỏ ánh mắt hơi ám, tiểu nha đầu đường ngang ngõ tắt nhưng thật ra không ít, đột nhiên tháo xuống trên tay ngọc ban chỉ ném qua đi, buồn vương nếu nhìn lầm đó là của ngươi. Phùng cái kia ra trị xa xỉ ngọc ban chỉ đào hề tâm đều mau nhảy ra ngoài, cảm giác chính mình tay đều ở run, đột nhiên hận chính mình vì cái gì chỉ là cái nghiệp dư. Khi sâu một ngụm, nàng lại đi cái bàn bên kia lấy quá ba cái không chén trà, sau đó đem ngọc ban chỉ bại ở bên trong cái kia trong chén trà. Tiêu Trân ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng đem mấy cái chén trà đổi lấy đổi đi, cặp tia tay nhỏ động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải một sớm một chiều mới có thể. Cái này đào hề đã từng luyện thật lâu, người bình thường đều nhìn không ra nàng sơ hở, cho nên thực mau liền quấy dậy mấy cái chén trà chỉnh tự. Sau khi kết thúc mới đánh bạo nhìn về phía Nam Nhân, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo chờ mong, Vương gia đoán xem ngài đồ vật ở đâu cái trong chén trà. Ánh mắt đảo qua trên bàn kia mấy cái chén trà, Tiêu chăn liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, bàn tay ra tới. Đào hề. Nàng do do dự dự vươn tay trái, sau đó từ ống tay háo lấy ra cái kia ngọc ban chỉ, đau lòng đặt ở trên bàn, vì cái gì người này ánh mắt sẽ tốt như vậy. đảo qua kia trương căng chặt khuôn mặt nhỏ, nam nhân khẽ cười một tiếng, cầm lấy ngọc ban chỉ tùy tay ném cho nàng, thưởng cho ngươi. Đào hề tiếp cái đầy cõi lòng, ánh đến hạ cặp kia con mắt sáng trừng lao đại, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là trời dáng tiền của phi nghĩa. Phát tài. Lúc trước nhân sổ con mà nhíu chặt mày cũng lòng một chút, nam nhân tiếp tục cúi đầu nhìn công văn, mà Đào Hề tắc lập tức vòng đến phía sau, Ma lưu thế hắn đấm vai, ngay cả lực đạo đều lớn không ít, chủ yếu là trong lòng quá kích động không chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Trăng lên đầu cánh liễu, nam nhân giơ tay xoa nhẹ hạ giữa chán, đang muốn đi nghỉ tạm lại chỉ cảm thấy đến đầu vai một mảnh tê dại, hắn quay đầu lại nhìn nhìn, vừa vặn nhìn đến một trương buồn ngủ nồng đậm khuôn mặt nhỏ, dù cho mí mắt đã nửa mở không mở ra. Nhưng trên tay lực đạo lại là một chút cũng không xuống dưới Bên ngoài thủ Đột nhiên một cái bừng tỉnh Chỉ thấy nam nhân đã chuẩn bị đi nghỉ tạm Đào hề cũng chạy nhanh hành lễ Nô tỉ cáo lui Bên ngoài ánh trăng rất lớn Nàng vội vàng khép lại cửa phòng ra nhà ở Thẳng đến trong phòng ánh đến sau khi lửa tắt Nàng mới ngồi ở hành lang hạ lấy ra cái kia ngọc ban chỉ Dưới ánh trăng kia thông thấu màu sắc càng thêm trong sáng Hiển nhiên cùng giống nhau ngọc không giống nhau Càng quan trọng là đào hề quan sát quá Cái này nhận Ban chỉ các nàng vương gia vẫn luôn đều mang, có thể thấy được khẳng định không phải cái gì bình thường ngọn ý. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, đào hề được đến sâu nhất thể hội, trong lúc nhất thời kích động liền buồn ngủ cũng chưa. Cái này Ngọc Ban chỉ khẳng định giá trị không ít tiền, chờ bán sau không chỉ có chuộc thân tiền có, nói không chừng còn có thể làm nàng lại mua bộ tứ hợp viện. Lấy ra một khối khăn lụa thật cẩn thận thu hảo nàng tiểu bà bối, đào hề đôi tay chống cầm ngốc ngốc nhìn bầu trời đêm, khỏe miệng độ cung như thế nào cũng không chế không được nàng nhất định phải hầu hạ hảo bên trong vị này ra, có thể vớt đến nhiều ít ban thưởng là nhiều ít, kinh thành phòng ở như vậy quý, nàng hiện tại nhưng toàn trông cũng cậy vào vị này ra. Buổi tối chỉ ngủ một hồi, chủ yếu là quá kích động ngủ không được, chờ giờ mẹ hầu hạ hảo vị này ra đi thượng chiều sau, đào hề liền chạy nhanh đi tìm chu quản gia nói ra phụ sự, nàng đến tìm người nhìn xem này ngọc ban chỉ giá trị nhiều ít bạc mới được, hơn nữa hôm nay có đại triều, các nàng vương gia ít nhất muốn buổi trưa mới có thể hồi, quả thực là tuyệt hảo cơ hội tốt. Chu quản gia đang ở phòng thu chi cùng trưởng phòng tiên sinh nói cái gì, nghe được đào hề nói sau thật không có cự tuyệt, mà là rất thống khoái cho nàng một khối gia phủ một bài, trên mặt còn một bộ cười ha hả. Chủ yếu là hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội vị này cô nãi nãi, trời biết vương gia hiện tại đối nàng là cái cái gì tính toán, liền xem vị này cô nãi nãi có thể ở vương gia bên người đãi đã bao lâu. Cầm một bài đào hề vội vàng nói lời cảm tạng, nhưng không đợi nàng ra phủ, liền đụng phải đột nhiên trở về dịch mục. Quét mắt nàng trong tay một bài, dịch mục ánh mắt một lệ, ngươi làm cái gì đi? Còn ở phòng thu chi quản gia nghe được thanh âm chạy nhanh đi ra, lại chỉ thấy dịch thị vệ sắc mặt không hảo ngăn cản vị kia cô nãi nãi, hắn trong lòng nể dự, chạy nhanh đi qua. Ta đi đâu chẳng lẽ còn phải hướng ngươi hội báo? Đào hề ngữ khí cũng không tốt lắm, đặc biệt là ở đối phương lại nhiều lần nhằm vào chính mình dưới tình huống, nâng lên kiếm ngăn ở nàng trước người, dịch mục biểu tình lạnh lùng, ngươi muốn gia phủ? Lúc này cư nhiên ra phủ. Động cơ thật sự khả nghi, không chừng chính là đi ra ngoài đưa tình báo. Đào hề hít sâu một ngụm, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt nhân đạo, ta đi đâu là chuyện của ta, này tựa hồ không về dịch thị vệ quảng. Nghe vậy, dịch Mục lại là mày nhân lại, Chu quảng ra chạy nhanh qua đi ngăn ở hai người trung gian, cười ha hả bắt đầu làm người điều giải, đào hề ra phủ một hồi cũng không trở ngại, dịch thị vệ chớ có đa tâm. Hiện tại không phải gian tế vấn đề, chỉ cần vương gia thích, liền tính là gian tế lại như thế nào nên làm như thế nào vương ra trong lòng có thể không số sao. Cố tình cái này dịch thị vệ không rõ. Nhìn hắn mắt, dịch mục biểu tình như cũ không tốt lắm, còn là lui ra phía sau hai bước tránh ra lộ, như cũ cầm kiếm lạnh lùng nhìn chầm chầm đào hề, trong ánh mắt tất cả đều là xem kỹ. Đào hề cũng cao mày nhìn chầm chầm hắn sẽ, lúc này mới nhanh nhẹn hướng phủ ngoại đi, cũng không sợ có người sẽ đi theo chính mình, nàng lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, nàng chỉ là dò hỏi một chút giá trị, cũng không phải hiện tại coi như lại một lần ra phủ bên ngoài như cũ dòng người kích động náo nhiệt phi phạm, đào hề đi trước đêm lúc trước trích tử lam thảo bán bất quá bởi vì tương đối thiếu tròn nên chỉ bán tám lượng nhưng này cũng so không có hảo nhìn xuống mua đồ vật xúc động đào hề lặng lẽ vào một nhà toàn thành lớn nhất hiệu cầm đồ bên trong người như cũ không ít có lẽ là thấy nàng quần áo không hiện tròn nên vẫn chưa có người chiêu đái nàng chỉ có thể đi vào một cái trước quầy lấy ra một cái bạch ngọc cái chai cái kia người trẻ tuổi lấy qua đi nhìn sẽ đi theo lại chạy nhanh đi bên trong tiếp đón một cái lão nhân ra tới, lão nhân cầm cái chai nhìn vài lần, biểu tình cũng có một chút biến hóa. Đây là cung diêu ra tới đồ vật, phía dưới còn có cung ấn, tuy rằng tài chất cùng hoa văn đều là tốt nhất phẩm, nhưng đây chính là trong cung gia tới đồ vật, nói vậy giống nhau hiệu cầm đồ đều là không thu. Lão nhân hiếp mắt nói. Đào hề cười hạ đẳng đái hắn đem nói cho hết lời. Quả nhiên, lão nhân lại để sát vào một ít thanh nói. Bất quá toàn thành đại khái chỉ có chúng ta này một nhà có cái này phương pháp nhưng là cô nương cũng đến minh bạch trong đó nguy hiểm cho nên giá cả phương diện sợ là sẽ không được như mong muốn Đây là lúc trước các nàng vương gia cấp dược bên trong dược đã bị nàng trang tới rồi một cái khác cái chai, cái gọi là vật tân kỳ dụng cái này cái chai vừa thấy chính là cái đáng giá đổ vật, đương nhiên muốn bắt tới bán Lao tiên sinh không ngại nói hạ giá cả nếu thích hợp nói tự nhiên không có vấn đề Nàng sau này nhìn mắt Thấy vậy Lão nhân lập tức vây tay làm nàng đi phòng trong nói chuyện, có chút đồ vật chính là không thể gặp quang. Tiến vào sau, hắn đột nhiên vươn 5 căn ngón tay, cười hòa ái, 50 lựa. Ánh mắt một đốn, đào hề tức khắc hít hà một hơi, thiếu chút nữa sắp đứng không yên. Trường hầy vẫn luôn ở nhìn chầm chầm hắn biểu tình, kỳ thật cái trai đảo không phải đăng giá, hơn nữa còn có cung ấn căn bản không có khả năng ra tay, chủ yếu là mặt trên hoa văn, như thế tinh tế hoa văn cũng, cũng chỉ có trong cung mới làm ra. Nói vậy có rất nhiều lò gạch đều sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, đến lúc đó đã có thể không ngừng này 50 lượng. để nén xuống kia viên sao động tiểu tâm linh, đào hề quyết định đợi lát nữa liền đi mua chỉ vịt nướng tới cấp chính mình bổ sung một chút dinh dưỡng, nàng hiện tại rốt cuộc có tiền ăn đốn tốt, nói không chừng nàng còn ở trường cái đâu. Vậy 50 lượng? Nàng ra vẻ chấn định nói. Nghe vậy, trưởng quầy tựa hồ cũng chắc chắn nàng sẽ đáp ứng, lập tức liền đi tiếp đón cái kia người trẻ tuổi lấy 50 lượng lại đây. Chưa từng nghĩ tới một cái như vậy tiểu nhân cái chai liền giá trị 50 lượng, không biết nghĩ đến cái gì, đào hề lại nhìn chung quanh từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn lụa, thật cẩn thận đem Ngọc Ban chỉ đưa qua đi, ngài xem xem cái này. đương ánh mắt chạm đến Ngọc Ban chỉ khi, lão nhân nháy mắt biểu tình một ngưng, vội vàng tiểu tâm tiếp nhận đi ở trong tay quan khán lên, đi theo biểu tình càng thêm túc mục, cuối cùng còn hít hà một hơi, xem đào hề ánh mắt cũng phức tạp lên. Cái này, cô nương là nào được đến? hắn thanh âm đều ở run. Đào Hề đốn hạ, nhàn nhạt nói, nhạt. Biết nàng nói định không phải lời nói thật, nhưng lão nhân cũng không có nhiều hơn truy vấn, mà là ngưng trọng nhìn về phía nàng. Đây là nhạc quốc La ngọc, nghe đồn cũng chỉ có một phương lớn nhỏ, có thể nói là giá trị liên thành. Hoài Bích có tội, cô nương nhưng mặc vẫn luôn mang ở trên người, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nuốt hạ yết hầu, Đào Hề cả người đều cương ở kia, đi theo lại chạy nhanh đem nàng tiểu bảo bối thu hảo. Tuy là nàng lại bình tĩnh, giờ phút này biểu tình cũng có chút băng không được. Với ánh bạch khuôn mặt nhỏ thực mau liền nhiễm một mặt dị xác, đồ vật đáng giá như vậy, vị kia ra cư nhiên liền như vậy khinh phiêu phiêu thưởng cho nàng. Cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau, tuy rằng bị khấu một năm dưới ngụy bạc, nhưng đối phương lại trực tiếp làm nàng thành cái tiểu phú bà nha. Nàng thề, từ nay về sau, đây là nàng mệnh căn tử, nói không chừng về sau còn có thể cứu mạng, 50 lượng đã đủ nàng chỗ thân, không cần thiết lại đem nàng mệnh căn tử cấp bán đi, về sau còn có thể coi như đổ ra chuyển chuyển xuống đi thật tốt. Cô nương nếu là muốn ra tay nói, lao phu cái này có thể cho ngươi 5 ngàn lượng, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Lao nhân ánh mắt cực nóng nhìn nàng trong lòng ngược đồ vật. 5.000 ngàn lượng tuyệt đối cũng đủ nàng cả đời ăn uống không lo đương cái đại phú bà, nhưng đào hề vẫn là nhịn xuống dụ hoặc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lao nhân nói, không cần, cũng hy vọng ngài không cần đem đồ vật tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ngay vậy, lão nhân trên mặt mang theo điểm đáng tiếc, còn là gật gật đầu, không nói mặt khác. Thế gian này có thể nhịn xuống 5.000 lượng dụ hoặc người lại có mấy cái, thứ này định không phải cô nương này nhặt được. Cầm 50 lượng, đào hề chạy nhanh ra hiệu cầm đồ, lập tức qua có tiền ngược lại có loại không chân thật cảm. Hơn nữa hiện tại vấn đề là nàng không hào thoát thân, cái kia vương ra khẳng định sẽ không làm nàng trục thân, bằng không vị trí lại không xuống dưới. Hơn nữa cái kia huệ phi còn nhìn chầm chằm vào chính mình, nàng chỉ có thể chờ bị biếm đi xuống mới được. Nghĩ sự, mà khi nàng mới ra hiệu cầm đồ không bao lâu đầu đột nhiên bị cái gì cấp gõ một chút, chỉ thấy phía sau đột nhiên đi ra một đạo hình bóng quen thuộc, nam tử ca lơ phất phơ đùa với điểu, còn trên dưới đánh giá nàng mắt, ngươi không đi hầu hạ tam, ca lén lút tại đây làm gì? Nhìn đến là Cao Vương, Đào Hề nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng kia trưởng quầy chuẩn bị rực tiền diệt khẩu đâu. Nô tỷ ra tới thêm vào vài thứ, hiện giờ đang muốn hồi phủ. Nàng cung kính cúi đầu. Đây là một cái hẻm nhỏ khẩu, cách đó không xa đó là chủ đường phố, Tiêu Nam cười nhìn nàng sẽ Đột nhiên quét về phía phía sau tùy tùng, người sau lập tức lui ra phía sau một mảng lớn. buồn vương tận mắt nhìn thấy đến ngươi vào hiệu cầm đồ, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ tam ca còn bạc đãi ngươi không thành? Hắn nói lại dùng quạt xếp gõ hạ đào hề chán. Người sau khuôn mặt nhỏ khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên bị phát hiện, chỉ có thể ra vẻ chấn định giải thích nói, nô tỳ chỉ là đi đương điểm đồ vật mà thôi. Vương ra không tin đại nhưng đi hỏi cái kia trưởng quầy Một cái vương gia cả ngày không có việc gì thế nhưng ở dạo đường cái. Nhìn kia trương bình tĩnh tự nhiên khuôn mặt nhỏ, Tiêu Nham đột nhiên cười thành, lại trên dưới quét lượng nàng một vòng, một bên thỏ qua đầu, ngươi biết kia gia sản phô là ai sản nghiệp sao? Hô hấp một đốn, Đào Hề nháy mắt trừng lớn mắt, tim đập chợt nhanh hơn. Ha ha ha, nhìn em ngươi cấp sợ tới mức, Yên Tâm hảo, kia gia sản phô trưởng quẩy chỉ là cái bình thường thương nhân. Nhìn nàng giật mình tiểu bộ dáng, Tiêu Nham liền đặc biệt vui vẻ, đi theo đột nhiên cười tủm tìm nói. Bất quá ngươi nếu là không nói lời nói thật, buồn vương cũng không ngại phái người qua đi hỏi thăm một chút. Không biết xấu hổ cao vương, đào hề sắc mặt có chút quái gì, cũng không biết cái này cao vương là có bao nhiêu nhàn, cư nhiên tới huy hiếp nàng một cái tiểu nha hoàn. Chính là việc này đích sắc không thể làm người biết được, đặc biệt là các nàng vương gia, nếu như bị đối phương biết nàng đem đồ vật cầm đi bán, chính mình khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi yên tâm, buồn vương miệng luôn luôn nghiêm thực, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Có lẽ là nhìn ra nàng do dự, tiêu nham còn lời thề son sắt bảo đảm một câu, kỳ thật hắn chính là tò mò này tiểu nha đầu lén lút rốt cuộc đang làm cái gì. Nhìn đối phương kia một bộ chắc chắn bộ dáng, đào hề tuy rằng thực không muốn tin tưởng người này, nhưng là cũng sợ hắn thật đi hỏi thăm, sớm biết rằng nàng ra cửa khi hẳn là lại mông cái khăn che mặt mới đúng. Ai biết một cái vương ra không có việc gì cư nhiên ở trên đường cái đi dạo, nàng còn tưởng rằng đối phương mấy ngày nay đều ở vì đi diệt phỉ làm chuẩn bị. Xem ra nàng là đánh giá cao vị này tiểu vương ra. Chi chứ sẽ, đào hề vẫn là xoay người vào ngõ nhỏ, thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra cái kia ngọc ban chỉ, liền tính biết người này không đáng tin cậy cũng không có cách nào. Cái này. Tiêu nham một phen liền đoạt qua cái kia ngọc ban chỉ, thanh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy kinh ngạc, còn đặt ở trên tay đánh giá hồi lâu, xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm quái gì. Tam ca đem cái này thưởng cho ngươi, ngươi lại cầm đi hiệu cầm đồ bán. Tiêu nham mày nhảy Đây chính là cống phẩm, tuy rằng hắn trong phủ bảo bối không ít, nhưng này Lam Ngọc lại là không có, Tam ca cư nhiên đem nó thưởng cho một cái tiểu nha hoàn, mà nha đầu này còn tưởng cầm đi đứng rớt. Như thế nào sẽ, nô tỳ nếu là bán nói hiện giờ đồ vật sao còn sẽ tại đây, lại nói, nô tỳ cũng không cái này lá gan nha. Đào hề biểu tình phá lệ nghiêm túc, vừa nghe cái kia trưởng quay nói, nàng liền biết thứ này không phải bình thường bảo bối, lúc này tự nhiên là chạy nhanh phủ nhận lên. Tiêu nham sách theo lồng chim trên dưới quét lượng nắng mắt, nghĩ thầm nha đầu này nơi nào là nhát như chuột, rõ ràng là to gan lớn mật, cư nhiên dám bán tam ca đổ vật là có bao nhiêu trứng trọi đá nha. Khoe miệng một câu, hắn hướng về phía lồng chim thổi hạ huyết xáo, một bên từ từ nói, người nói tam ca nếu là đã biết sẽ như thế nào làm tưởng. Đao hề, đồng dạng đều là một cái mẫu phi, vì cái gì người này sẽ như vậy không biết xấu hổ. Bất quá buồn vương chính là cái phi thường giảng tín dụng người chỉ cần ngươi đáp ứng bổn vương một sự kiện, bổn vương bảo đảm thế ngươi bảo thủ bí mật. Tiêu Nham cười tủm tỉm dùng quạt xếp gõ hạ nàng đầu. người sau sắc mặt đã có chút banh không được, vừa mới còn ở đáp ứng nàng sẽ không nói đi ra ngoài, hiện tại lại tới uy hiếp chính mình. Đào Hề nếu là lại tin tưởng người này chính là ngốc tử. thấy nàng sắc mặt không đúng, Tiêu Nham chỉ có thể thở dài, sách theo lồng chim liền đi ra ngoài. Ai, Tam Ca người này tính tình nhưng rất lớn, nếu là bị hắn biết, Khi sâu một ngụm, Đào Hề đột nhiên đuổi kịp trước. Nỗ lực bảo trì mỉm cười, vương gia thỉnh nói thẳng. Nhướng mày, tiêu nham lập tức cười vô vô nàng vai, hơi có chút thực hiện được ý vị, không nóng nảy không nóng nảy, chờ buồn vương có việc thời điểm tự nhiên sẽ phân phó người, người yên tâm, việc này bổn vương nhất định cho ngươi lạn ở trong bụng, bảo đảm sẽ không làm tam ca biết. Thấy trước mắt người lại là một bộ lời thề son sắt bộ dáng, đào hề cứng đờ xả ra một mặt cười, sau đó hơi hơi hành lễ, vậy đã tạ vương gia, nô tỳ còn có việc liền đi trước cáo lui. đi thôi đi thôi thôi. Hắn gửi vây vây tay, xoay người, đào hề lập tức liền hướng một con đường khác đi, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn tới rồi cùng nhau, hận không thể đánh chết cái này không biết xấu hổ người. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được Ngọc Trúc tâm tình. Dù cho ra cửa bất lợi, nhưng ít ra thay đổi tiền, đào hề lập tức đặt mua rất nhiều đồ vật, nàng nghèo liền quần áo đều là Ngọc Trúc gốc, đừng nói mắt khác, ngẫm lại đều có chút chua sót. Chờ trở lại vương phủ sau, các nàng vương gia còn không có trở về. Đào hề liền tưởng lấy xong tân giày đi cấp tử châu, trước kia các nàng liền ăn đều không có, tử châu cặp kia giày đã sớm may vá nhiều lần, mấy ngày này vẫn luôn đều không có đi xem qua nàng, đối phương thương hẳn là đều tốt không sai biệt lắm mới đúng. Cùng dĩ vãng bất đồng, hiện giờ ở trong phủ giống nhau hạ nhân nhìn đến nàng đều sẽ chào hỏi, đào hề cũng đều là cười gật đầu, đương nhiên biết những người này vì cái gì đối nàng khách khí như vậy, thế giới này thường thường đều là hiện thực. Chờ về sau chính mình bị biếm xuống dưới khi những người này khẳng định lại sẽ đến giống nàng. Chờ đến tính vũ hiên khi cũng không có nhìn đến tử châu, đào hề chỉ có thể đem đồ vật vung, sau đó đi tây viện đỉnh hóng gió bên kia, quả nhiên thấy được tử châu đỉnh đại thái dương dọn dẹp mặt đất, một bên thu bình còn hoàn tay nói nói mát, hiện nhiên là thường xuyên làm loại sự tình này. Ngươi cùng cái kia đào hề không phải hảo tỉ mội sao. Như thế nào nàng đi vương ra bên người cũng không thấy để bạt ngươi một chút. Cho nên nói nha có chút người chính là như vậy thiên chân ngu muội thu bình dựa ngồi ở đỉnh hóng gió một bên phe phẩy phiến giống như một cái chủ tử giống nhau còn mắt lộ ra châm chọc nhìn về phía thái dương hạ tử châu người sau nắm chặt cái chổi đột nhiên ngẩng đầu cao dọn cãi lại không được người nói như vậy lò hề thấy nàng cư nhiên còn dám cùng chính mình tranh luận thu bình trên mặt hiện lên một tia trào phúng đang muốn mở miệng hết sức dư quang lại quét tới rồi cách đó không xa người lập tức sắc mặt chính là biến đổi tử châu là thính vũ như người. Này tự hồ không phải nàng sai sự, Thu Bình tỉ tỉ thoạt nhìn thân thể rất tốt, cũng không giống như là đã bệnh nguy kịch đến yêu cầu người khác hỗ trợ nông nỗi. Đào hề cười đi qua. Thu Bình sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong lúc nhất thời chỉ có thể ánh mắt sáng quắc trừng mắt cái kia càng thêm tiêu chí nữ tử. Đào hề nhìn đến nàng tử châu lập tức trên mặt vui vẻ. Đi vào bên người nàng lấy quá cái trổi, đào hề tiến lên vài bước trực tiếp ném cho Thu Bình, trên mặt như cũ mang theo ý cười. Thu Bình tỉ nếu thân mình không ngại kia vẫn là chính mình động thủ cho thỏa đáng. Cắn răng, Thu Bình không khỏi nắm chặt nắm tay, nhưng thực mau vẫn là nhặt lên cái kia cái chổi, dù cho có lại nhiều không cam lòng tức giận cũng chỉ có thể chịu đựng. không nói hiện giờ này nha đầu thúi là vương gia người bên cạnh, người khác không biết, nhưng nàng thúc thúc lại nói quá, mã quản sự rõ ràng không phải được ho lao, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng ngàn vạn không cần lại chọc cái này nha đầu thúi. Không có lại để ý tới người này, đào hề trực tiếp mang theo tử châu rời đi. Người sau khỏe miệng nhấp cười đầy mặt đều là vui sướng, chủ yếu là cảm thấy thông khoái đến cực điểm, không nghĩ tới cái kia thu bình cư nhiên cũng có ăn mệt một ngày. Đào hề ngươi thật lợi hại, các nàng đều nói ngươi thành vương gia bên người đại nha hoàn, là thật vậy chăng? Thử châu như cũ một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, Vương gia đó là nhiều xa xôi không thể với tới tồn tại, hiện giờ đào hề cư nhiên thành vương gia người bên cạnh, đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự, nhưng xem vừa mới còn không ai bị nổi thu bình ăn mệt. Nàng liền tính không tin cũng không thể không tin. Quét mắt người bên cạnh, đào hề cười một cái, lập tức đi ở phía trước, vương ra bên người không dễ dàng như vậy làm việc, một không cẩn thận liền phải rơi đầu, ngươi hiện tại thực hảo, về sau thu bình nếu là còn tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi chớ nên để ý tới, nàng cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Sửa minh nàng liền đi chu quản ra nơi đó cáo một trạng, mặc kệ có hay không dùng, tổng so không nói cường, cái kia lưu quản sự thường xuyên cắt xén hạ nhân nguyện bạc, quả thực là trong phủ một đại ưu ác tính. Vàng không nàng cũng sẽ không mỗi tháng nghèo liền màn tàu đều ăn không nổi. Ngay vậy, tử châu hơi há mồm tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đột nhiên lôi kéo nàng đi vào một bên, ta. Ta nghe các nàng nói, vương gia đối với ngươi thực hảo, chính là, chính là đào hề ngươi phải hiểu được, trước kia những cái đó thị thiếp đều là chút cái gì kết cục, ngươi nhất định phải tiểu tâm mới được nha.